t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy hoặc là không làm đã làm thì cho xong khô một thiền sư ngọc bài t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy hoặc là không làm đã làm thì cho xong khô một thiền sư ngọc bài dết bọn hắn có người nghiêm nghị h é t lớn có vô hình chi nhận hướng phía lôi lan đập vào mặt lôi lan hai tay cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết trước người lập tức ngưng ra một tia chấp trí v ó n g đem tia vô hình chi nhận ngăn cản ở ngoài chết vạn nhận sơn tay phải đột ngột nhiều hơn một thanh hàn quang lam nhận hướng phía trước người h ù n g h ă n g phát chạm liền có vô hình màn sân khấu bị xé rách ra đến tiếp lấy chính là một tiếng hét thảm máu tươi bắn ra có người thụ thương nhưng là máu tươi cũng không có dọa lùi đối phương ngược lại kích thích đối phương s ắ c tính bốn phương tám hướng đều chuyển đến tiếng thét v ạ n nhận sơn tay trái vô túi chữ vật một tấm b ù a vàng nhanh chóng bay ra đem hắn cùng lôi lan quân tại trong đó chịu đựng chỉ cần chờ đại đế hàng phục nhị quân tử liền có thể đến giúp chúng ta v ạ n nhận sơn cho lôi lan động i ê n lôi lan cười khổ một tiếng cũng không có trả lời nàng cùng cái kia đại đế vô thân vô cố người ta sẽ đến cứu bọn hắn sao thú hổ kia đại đế thật có thể hàng phục nhị quân tử sao giờ phút này quân tử mộ phần c ô n g trung trương linh sơn đã nhào về phía nhị quân tử vòng xoáy thai to mở thiên nhãn ra chỉ khí huyết h ỏ a diễm hóa thành vô tận ánh lửa đem kia vòng xoáy thai to đốt đỏ bừng t h a n h một tiếng nổ vang chỉ gặp vòng xoáy thai to rốt cục không chịu nổi ầm ầm nổ bể ra đến hóa thành vụn bật l ẻ kẻ phong phủ nhĩ lực dết không tha trương linh sơn nghiêm nghị hét lớn ánh mắt của hắn đã rơi xuống vây dết vạn nhận sơn sông lôi lan đám người kia trên thân bất quá ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua liền lập tức rơi xuống một chỗ khác chỉ gặp nơi đó có cái bạch đi thư sinh ẩn nấp trong không khí nếu không phải trương linh sơn có mở thiên nhãn sợ lạt đều không nhìn thấy tung tích của đối phương phong phủ nhĩ lực có thể người có được vị huynh đài này người đã được lân phận những n à y bên cạnh cạnh góc sừng vẫn là lưu cho ta đi đ ố i văn sinh đối trương linh sơn có chút c h ắ p tay mặt mỉm cười hắn tự hồ cũng phát hiện mình ẩ n n ấ p thủ đoạn tại trương linh sơn mở thiên nhãn phía dưới không chỗ c h ế t thân cho nên lập tức thu hồi thủ đoạn lộ ra bà tướng chết trương linh sơn không thèm phí lời với hắn trực tiếp một đường thiên tiệm đao ý phách trả mạng qua、ha. t i ê n tiệm đao ý s ẹ t qua bối văn sinh thân thể trong nháy mắt liền đem nó x é rách liền hô một tiếng k ê u thảm cũng không kịp k ê u lên nhưng là trương linh sơn lông mày lại là những một cái hắn cảm giác mình chạm giống như không phải thật sự thân hoặc là nói người này có cái gì trốn vào không gian thủ đoạn liền giống với hoác vô dạ hư không lộn pháp như vậy nhìn như bị mình x é rách kỳ thật đã bỏ chạy vũ giới tầng thứ hai quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp trương linh sơn trong lòng ám đạo một cái tư vân trần một cái bạch tí thư sinh đều không là kẻ vỡ vẩn nếu không phải mình thủ đoạn càng hơn một b ậ c chỉ sợ hôm nay gặp xui xẻo chính là hắn trương linh sơn phải biết mình thế nhưng là cựu châu đại đế cựu châu đại lục vô địch tồn tại kết quả đều muốn kém chút ở chỗ này kinh ngạc có thể thấy được nơi này tàng long hoa hổ cao thủ nhiều như mây đại đế cứu mạng vạn nhận sơn thanh lâm nội vã chuyển đến chỉ thấy mấy đạo hỏa long hướng phía phương hướng của bọn hắn gào t h é t mà đến p h à m bị hỏa long đụng phải những cái kia đã lâm vào rết chóc ma trường đ ắ n người đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi khói trắng bị trương linh sơn một bụng nuốt vào trong bụng điểm năng lượng mười kinh điểm năng lượng mười kinh điểm năng lượng mười kinh bảng bên trên lập tức liên tiếp mẹ lên rõ ràng đều là mười kinh cái giá này giá trị chỉ so với kiếm thánh lao tổ thiếu đi năm kinh quả nhiên đều là cao thủ trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ khó trách b ạ n nhận sơn bị đánh sức đầu mẹ chán kém chút không kiên chỉ nổi vạn nhận sơn thực lực mặc dù so kiếm thánh lao tổ càng mạnh một bậc nhưng là mạnh rất có hạn huống hồ dù là hắn là gấp hai kiếm thánh lao tổ thực lực đối mặt nhiều như vậy mười kinh hào thủ bê công vậy cũng quá sức c a thế mà thật diệt nhị quân tử lôi lan kinh ngạc nhìn xem bốn phía rơi xuống nhị quân tử phong phủ nhĩ lực kia từng cai trùng sáng sao mà đáng chú ý để cho người ta nhịn không được liền muốn đi lên nuốt một bụng đem l u y ệ n hóa thế nhưng là người ta đại đế đều nói đây là hắn phong phủ nhĩ lực ai dám hấp thu dết không tha a lôi lan không dám vận động lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tước vạn nhận sơn nói đại đế ngài cưỡng ép diệt nhị quân tử phá b ỡ tứ quân tử trang cân bằng cẩn thận tị quân tử cùng khẩu quân tử a Ừm. trương linh sơn nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua ngồi tại mộ phần hai cái quái vật khổng lộ chính là tị quân tử cùng khẩu quân tử nhưng hai vị này tựa hồ đối với vừa mới xảy ra tất cả đều không có cảm giác hoàn h toàn n c ẳ bởi vì đây đều là tinh thần nhất phong phủ nhĩ lực lại nhị quân tử đã chết đây đều là vật vô chủ hoàn toàn không cần hao tâm tồn sức luyện hóa vừa tiến vào phong phủ liền tự nhiên mà vậy du nhập thế là một canh giờ trôi qua trương linh sơn đột nhiên mở miệng hỏi v ạ n nhận sơn cái này phong phủ nếu là mở rộng đến một v ắ n mẫu sẽ xuất hiện biến cố gì v ạ n nhận sơn cả kinh nói đại đế ngài phong phủ mở rộng đến một v ắ n mẫu đương nhiên không có chỉ kém một mẫu cho nên mới sẽ hỏi ngươi ta có loại cảm giác nếu là ta đem phong phủ mở rộng đến một v ắ n mẫu có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó không cũng biết biến hóa trương linh sơn trầm giọng nói v ạ n nhận sơn thận trọng nói đều nói tứ quân tử phủ giấu đều khai phát đến một v ắ n mẫu ngài nếu là cũng mở rộng đến một bắn mẫu có thể hay không cũng thay đổi thành trong đó một quân tử trương linh sơn trầm mặc hán sợ chính là điểm này cho nên chậm chạp không dám tiếp tục hấp thu lôi lan đông n h â nói n có khả năng hay không đem phủ dấu mở ra đến một vạn mẫu về sau liền có thể thông hướng tầm thứ ba đâu tứ quân tử đều không có linh trí có phải hay không cũng bởi vì bọn hắn đem phủ dấu hiến tế ở chỗ này bản tôn thì mượn hiến tế chi lực đi tầm thứ ba phi thăng thượng dưới đây ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy b ạ n nhận sơn cả kinh nói nếu là mở ra một vạn mẫu về sau cũng không có thông hướng tầm thứ ba ngược lại còn bị vây ở tứ quân tử trang bên trong ngươi đây là hại đại đêa lôi lan trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng k h o á t tay nói ta chỉ làm ì n h suy đoán lung tung tính không được chuẩn đại đế ngại nhưng bạn bạn không dám tùy tiện đ ế m thử à. trương linh sơn tiếp tục trầm mặc không cần lôi lan nhắc nhở hắn cũng sẽ không tùy tiện tùy tiện đ ế m thử nhưng là không thể không nói lôi lan cái suy đoán này vẫn rất có ý tứ tứ quân tử trang làm vụ giới tầng thứ hai một chỗ đặc thù chỗ cũng có thể nói là cố đ ị n h chỗ nó địa vị cực kỳ trọng yếu nếu như muốn tìm tới tầng thứ ba phi thăng thông đạo như vậy không hề nghi ngờ tất cả đều cùng tứ quân tử trang tương quan ngươi mở ra bao nhiêu mẫu trương linh sơn hỏi lôi lan nói lôi lan biến sắc đây là muốn để cho ta vì chính mình vừa mới k i a lời nói làm thí nghiệm sao nàng trong lòng hoảng hốt nói ta phong phủ chỉ mở ra ba ngàn mẫu khoảng cách một vạn mẫu còn có khoảng cách rất lớn không cần bối rối trương linh sơn thản nhiên nói ngươi ý nghĩ này rất có ý tứ ngươi có muốn hay không mình tự mình thử một lần ta có thể đem ta phong phủ cắt một bộ phận cho ngươi n h ĩ quân tử phong phủ có thể nổ tung bị trương linh sơn hấp thu như vậy trương linh sơn liền cũng có thể phương pháp trái ngược đem mình phong phủ cắt một bộ phận chủ động đưa cho lôi lan để lôi lan mở rộng phong phủ Ta ta ta, đại đế tha mạng、à. lôi lan thịt một i ế n gấp quỷ xuống đ t mặt đất. màu như h k ô giọng có a biết p h kêu lên tiểu nhân cũng không có tồn ý xấu cái này cũng, cũng không phải là tiểu nhân suy đoán mà là khô n một tiền sư suy đoán tiểu nhân chỉ là thuật lại khô một thiền sư suy đoán lại là cái này con lựa chọc vạn nhận sơn hừ một tiếng nói đại đế khô một cái này con lựa chọc tu chính là nhắm mắt tiền theo như hắn nói hắn có thể xem qua đi tương lai trong miệng luôn có kinh người ngữ đ i ệ u còn có không ít đều ứng nghiệm cho nên bị không ít người tôn làm v ậ t sống đ ỗ i hắn cung kính có thừa nhưng là ta cảm giác cái này con lựa chọc đều là giả thần giả quỷ không thể tin ừng người nói không sai nhưng là cái này khô một thiền sư đã đại danh đỉnh đỉnh khả quan quá khứ tương lai ta còn thực sự muốn gặp hắn thấy một lần t r vạn nhận sơn cười đáp ý nói không dối gạt đại đế cái ngọc bài này ta vừa bận liền có một viên k h ô u một cái này con lựa chọc mặc dù không thích độc lợi nhưng là thích quản lý toàn cục cho nên cho chúng ta những ngày đám lao già này ngọc bài hắn có thể thông qua ngọc bài liên hệ chúng ta đi chỗ của hắn họp trước đó cái kia bố i văn sinh xúi d ụ c mọi người giết người chính là k h u một con lửa chọc liên hợp chúng ta cùng một chỗ định vị cũ bố i văn sinh chính là vừa mới mê hoặc đám người ra tay với chúng ta tên kia một bộ bạch lý thư sinh cách đắn mặc nhìn xem văn nhã hiền hòa kỳ thực bẩn thiệu d ơ bẩn luồng công một bộ tốt tướng mạo bạn nhận sơn giải thích nói trương linh sơn nhẹ gật đầu thì ra vừa mới cái kia bạch lý thư sinh cũng là đại danh đỉnh đỉnh hạng người chẳng trách mình lấy thiên tiệm đao ý đều không có đem nó triệt để đánh giết được rồi nơi này còn thừa lại những n à y phong phủ nhĩ lực bạn nhận sơn ngươi hấp thu a trương linh sơn nói h á n phong phủ đã mở ra đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín mẫu tính cả trước đó bản thân mình liền mở ra mấy trăm mẫu lại giảm đi một quân tử tuân ra tới một v ắ n mẫu tính được còn thừa lại mấy trăm mẫu phong phủ nhĩ lực liền t i ệ n nghi vạn n h ậ n sơn đa tạ đại đế vạn n h ậ n sơn chắc tay nhưng cũng không có đi hấp thu mà chỉ nói đại đế đem này đưa cho ta ta có thể làm chủ hay không thế nào sử dụng tùy ngươi trương linh sơn thuận miệng nói vạn n h ậ n sơn nói đa tạ đại đế như vậy lôi lan cô đương những n à y phong phủ nhĩ lực ngươi đã thu đi không được lôi lan vội vàng k h á c tay đây là đại đế cho ngài ta có tài đức gì nơi nào có tư cách hấp thu à? vạn nhận sơn nói nếu không phải ngươi lưu lại theo giúp ta chỉ sợ ta đã bị những người kia giết cho nên cái này cho ngươi đi cũng không thể để ngươi trắng lưu lại đối với hai người chối từ đến chối từ đi trương linh sơn cũng không cảm thấy hứng thú hắn giờ phút này đã đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía quân tử mộ phần bên trên tị quân tử cùng khẩu quân tử đã nhĩ quân tử đã bị mình diệt hóa thành phong phủ nhĩ lực bị mình hấp thu như vậy sao không hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem hai cái này quân tử cúc diệt vừa b ắ n mình lung phủ cùng bí phủ đều thuộc về tương đối yếu kém nếu là hấp thu tị quân tử cùng khẩu quân tử mình phủ giấu chi lực tất có thể tăng lên trên diện rộng thực lực lại có tinh tiến bất quá tị quân tử khẩu quân tử nhưng cùng nhị quân tử không giống nhị quân tử phong phủ là bị mở thiên nhãn k h ắ t chế cho nên mình có thể dùng mở thiên nhãn trực tiếp cứng đối cứng đem nó diệt s á t nhưng đối phó với hai cái này quân tử mở thiên nhãn có thể tác dụng không lớn vậy chỉ dùng thiên tiệm đao ý đi trương linh sơn hạ quyết tâm không do dự nữa lập tức tay phải bung lên、ha. có thể đem c ử u châu đại lục một phân thành hai thiên tiệm đao ý trong nháy mắt xé rách không khí mà đi hung hăng rơi xuống t ỵ quân tử trên thân liền nghe một đường xé rách phá bạch thanh â m vang lên kia t ỵ quân tử thân thể liền một phân thành hai ngã trên mặt đất quỵ dị chính là bên cạnh hắn khẩu quân tử hoàn toàn không có phản ứng bọn gia hỏa này quả thật như lôi lan nói tới như vậy là đem phụ dấu lưu tại quân tử một phần b à tôn đi tầm thứ ba phi thăng sao cho nên mỗi một cái đều là ngấp tử chỉ là dựa vào tứ quân tử trang quy tắc làm việc bản thân cũng vô thần trí trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mặc dù mình đem loạn thời gian quy tắc nhập môn nhưng là cái này tứ quân tử trang bên trong kỳ q u ỷ chỗ mình vẫn là không cách nào hoàn toàn nhìn thấu bất quá không có quan hệ lấy mình thực lực trước mắt vô luận tứ quân tử trang bên trong còn có cái gì bái gì, chính mình cũng có sức tự vệ cho nên trương linh sơn mặc dù cảm giác kinh dị nhưng cũng không bối rối mà là lập tức bắt đầu hấp thu tị quân tử hóa thành bí phủ mũi lực thời gian trôi qua tại b ạ n nhận sơn cùng lôi lan ánh mắt kinh ngạc dưới trương linh sơn lại lần nữa đem khẩu quân tử cũng chém thành mảnh b ữ đem nó triệt để hấp thu cùng trước đó hấp thu nhĩ quân tử thị quân tử cùng khẩu quân tử cũng có còn lại mảnh vỡ trùng sáng thì đều làm lợi cho vạn nhận sơn cùng lôi lan hai người mang ơn trên mặt đều lộ ra vui vẻ thần thái theo bọn hắn nghĩ đây chính là bọn họ cơ duyên là bọn hắn lưu lại lấy được phước khí được rồi hiện tại liên hệ khô một thiền sư đi trương linh sơn đối vạn nhận sơn nói ngươi nói hắn đưa cho ngươi ngọc bài có thể liên hệ ngươi vậy ngươi cũng thông qua này ngọc bài đảo ngược liên hệ hắn để hắn đến tứ quân tử t r a n tới a vạn nhận sơn ngạc nhiên đại đế mặc dù ta xác thực có thể liên hệ khô một con lựa chọc nhưng là cái này con lựa chọc tu nhắm mắt khô thiền từ trước đến nay đ ợ i tại hắn phía kia không gian bên trong không l ú c đích ta cứ như vậy ăn không răng trắng gọi hắn đến sợ là hắn căn bản sẽ không khởi h à n h a trương linh sơn nói ngươi liền nói ta mở thiên nhãn hắn biết được về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ t ớ i mở thiên nhãn chuyện này đã tại quân tử mộ phần bên trên đã thi triển liền không n gặp được sớm muộn sẽ bị khô một thiền sứ biết mà lao hòa thượng này danh s ư n g lĩnh mộ thần thông thiên nhãn thông hắn khẳng định biết thiên nhãn thông cùng mở thiên nhãn ở giữa liên hệ cho nên khi hắn biết được chuyện này nhất định sẽ không chút dò dự chạy tới lão hòa thượng tu chính là nhắm mắt thiền tu chính là thị lực há có thể không đi ngược t r i ề u thiên nhãn cảm thấy h ứ n g tú h tấu chương s o n g chương năm trăm năm mươi tám thánh tháp trên đỉnh thần châu phật quan g tuệ mắt chương năm trăm năm mươi tám thánh tháp trên đỉnh thần châu phật quan g tuệ mắt mở thiên nhãn vụ giới tầng thứ hai một chỗ lưu động không gian bên trong tựa như khu một đồng dạng đầu chọc l a o hòa thượng bỗng nhiên như m ẩ y phát ra tự nói thanh âm sư minh thế nào một bên nghi câu nghi hỏi gần nhất trong khoảng thời gian này khô m ộ t sư minh luôn luôn không cách nào vào chỗ trước đó không lâu cũng liền không đến một năm trước thời điểm khô m ộ t sư minh mở mắt chủ động phá mình nhắm mắt tiền nói cái gì thông hướng t ầ n g thứ ba thông đạo mở ra chỉ cần lại lần nữa mở ra hắn liền nhất định có thể bắt được vị trí cụ thể thế nhưng là để khô m ộ t sư minh thất vọng từ đó về sau căn bản không có bất luận cái gì t ầ n g thứ ba thông đạo mở ra dấu hiệu hắn vô ích mở mắt hôm nay khô m ộ t sư minh đột nhiên nhữ mày giống như lại có phát hiện chỉ hy vọng hắn lần này có thể có thu hoạch mà không phải lại cùng trước đó đầy cõi lòng chờ mong lại không có chút nào thu hoạch cao hứng hụt một trận là mở thiên nhãn khâu một thiền sư lần này không có mở mắt chỉ là nói vừa mới bạn nhận sơn thông qua ngọc bài cho ta truyền tin nói tứ quân tử trang xuất hiện một cái tên là trương linh sơn người mở ra thiên nhãn đem nhị quân tử phong phủ đều phá b ỡ người này bây giờ muốn gặp ta để cho ta đi tứ quân tử trang một chuyến cái gì ni cô mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc mở thiên nhãn thật hay giả thế mà thực sự có người có thể mở ra thiên nhãn hắn làm sao làm được cựu châu đại lục quy tắc không ủng hộ đi hắn là lúc nào đi tới vụ giới không phải là tại vụ giới mở ra thiên nhãn không có khả năng ta hoài nghi đây là h ố b ấy sư minh ngài cũng không nên bị lừa khô một thiền sư buồn bán ó i v ạ nhận n sơn người này tâm cao khí ngạo khinh thường tại gặp người mà lại trừ hắn ra còn có hai người thông qua ngọc bài cho ta t r u y ề n tin tức xác nhận đúng là có người mở thiên nhãn thế mà còn có hai người cho sư minh đưa tin đều là ai bọn hắn có thể được đến sư minh ngọc bài có thể thấy được đều không phải hạ người bình thường thế nào đều hướng về phía tứ quân tử trang đi hẳn là tứ quân tử trang có cái gì chúng ta không biết tình huống nico kinh ngạc hỏi khâu một thiền sư nói xuân giang nước cấm bị tiên tri bọn hắn đều đi tứ quân tử trang có thể thấy được tứ quân tử trang lần này coi là thật có đại sự xảy ra chúng ta có thể hay không tiến vào tầng thứ ba phi thăng hắn mấu chốt có thể ngay tại tứ quân tử trang đặc biệt là cái này gọi trương linh sơn trên thân người kia、yeah, chúng ta hiện tại lần đi nico vẫn còn có chút kinh nghi nói thế nhưng là vạn nhất bọn hắn đều cùng bạn nhận sơn làm một đường cùng một chỗ làm cục lừa gạt sư minh đâu mọi người đều biết sư minh mới là nhất có cơ hội tìm tới tầng thứ ba vào miệng người bọn hắn lừa gạt sư minh đi qua chỉ sợ là vì sư minh thiên nhãn thông thần thông chi là ca k h â một thiền sư m ỉ m cười nói ha ha tĩnh huyền sư muội băn khoăn của ngươi hợp tình hợp lý nhưng là nếu như ngươi biết cho ta đưa tin hai người kia là ai ngươi liền sẽ không có băn khoăn như vậy là ai tĩnh huyền sư thái lập tức hỏi nàng trước đó đều hỏi qua vấn đề này nhưng sư minh cũng không trả lời hiện tại lại nâng lên có thể thấy được hai người kia tuyệt đối rất khiến người ngoại ý quả nhiên làng k h â một thiền sư nói ra hai người kia tên tĩnh huyền sư thái lập tức liền ngây ngẩn cả người lại là tư vân trần cùng bối văn sinh phó trách sư minh nói xuân giang nước cấm b ị tiên tri hai người này cùng những người khác khác biệt không chỉ thực lực không thể coi thường lại vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm t ầ n g thứ ba thậm chí bọn hắn có thể đã tìm được phương pháp tính huyền sư thái cũng không có ngoài ý muốn bố i văn sinh tại sao lại có khu một thiền sư ngọc bài làm cùng khu một thiền sư người thân cận nhất khu một thiền sư tại nàng nơi này căn bản không có bí mật không có ai biết bố i văn sinh kỳ thật chính là khu một thiền sư đệ tử tục gia đệ tử bố i văn sinh làm sự tỉnh đều là khu một thiền sư để hắn làm sắt lục tri đạo mở ra thông đạo chính là k h u một thiền sư một cái phỏng đoán sau đó từ bối văn sinh thay thế hắn đến áp dụng mặc dù cuối cùng thất bại từ k h u một thiền sư ra mặt làm chủ một lần nữa định ra quy củ không cho phép giết chóc nhưng là bối văn sinh nhưng xưa nay không hề từ bỏ qua con đường này chỉ là từ lúc mới bắt đầu trắng trợn biến thành hiện tại điệu thấp mê hoặc giờ phút này hắn cho k h u một thiền sư phát tin tức có thể thấy được hắn cũng cho rằng cái kêu mở thiên nhãn t i ể u tử chính là mấu chốt là vụ giới tầm thứ hai qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất cho mọi người mang đến ngạc nhiên nhân vật đồng rằng t ư vân chân khẳng định cũng là như thế ý nghĩ tĩnh huyền sư thái biết tư vân chân cùng bối văn sinh căn bản cũng không nhận ra coi như nhận biết hai người bọn họ cùng bạn nhận sơn cũng tuyệt đối không phải người một đường hoàn toàn không phải có thể đi tiểu đến trong ấm ba người không hẹn mà cùng nói cho khô một sư minh liên quan tới trương linh sơn mở thiên nhắn chuyện có thể thấy được đây tuyệt đối không phải cả b ấ y đi thôi khô một thiền sư nhìn tĩnh huyền sư m ộ i n g h ị thông suốt liền sờ đứng dậy cái khác phải trượng đứng dậy từ tốn nói tĩnh huyền sư thái lập tức đuổi theo chỉ gặp hai người hành động hết sức ăn ý cơ hồ là cùng một thời gian một cái nhảy bọn liền biến mất ở tại chỗ tiến vào một cái khác lưu động không gian bên trong tiếp lấy hai người liên tục nhảy b ọ n không làm mảy may ngừng mà lại không chút nào thở dốc thậm chí tĩnh huyền sư thái còn có nhàn tình nhã trí tra hỏi nói sư minh b ạ n nhận sơn mời chúng ta đi qua có thể thấy được còn tại tứ quân tử trang chúng ta cùng chính là hắn ngọc bài định vị sao k h â u một thiền sư cười nói nói cho ngươi một cái thú vị tư vân chân cùng bối văn sinh cùng b ạ n nhận sơn ngọc bài định vị không xa nghĩ đến bọn hắn đều trong tứ quân tử trang tĩnh huyền sư thái nói quả nhiên cái này tứ quân tử trang chính là mấu chốt chi địa vậy chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng nói không sai khô một thiền sư nhẹ gật đầu mặc dù hắn bất động thanh sắc cũng không thấy có chút động tác nhưng là t ĩ n h huyền sư t h á i biết sư minh khẳng định đã trong bóng tối làm xong bạn toàn chuẩn bị đừng nói bối văn sinh tư vân chân cùng bạn nhận sơn căn bản không có khả năng liên hợp lại cho dù là bọn họ thật liên hợp lại sư minh cũng nhất định có ứng đối thủ đoạn dù sao dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào có thể trốn qua sư minh tia một đôi con mắt tinh tưởng chỉ cần sư minh mở mắt nhưng động thật tất cả hư hảo thứ quân tử trang đang chờ đợi khu một thiền sư đến thời điểm trương linh sơn lấy ra từ tư v â n chân nơi đó giành được hạt châu lấy trương linh sơn tính cách nếu không phải là hạt châu này cực kỳ trọng yếu quan trọng đến mình nhất định phải đạt được tuyệt đối không thể bỏ qua tình trạng nếu không hắn là sẽ không trực tiếp đ ộ n g thủ cướp đặc biệt vẫn là tại quân tử mộ phần như thế trường hợp đặc thù cho nên hắn đã đoạn liền có không thể không c ư ớ p lý do quả nhiên hạt châu này phía trên có vết cắt trương linh sơn quan sát hạt châu liền biết mình không có cảm giác sai lầy hạt châu không phải khác chính là thánh tháp đỉnh tháp hạt châu dựa theo trương linh sơn trước kia suy đoán là thiên tiệm giao nhỏ đầm thủng thánh tháp dẫn đến thánh tháp tổn hại chỉ có thể dùng mình bạn tượng thần binh liên hợp huyết dịch tạm thời chặn lấy mà bây giờ hắn tìm được thánh tháp đỉnh tháp hạt châu lại là có vết cắt hạt châu có thể thấy được mình đoán được không sai chính là thiên tiệm giao nhỏ đầm thủng thánh tháp chỉ là mình không ngờ tới là thánh tháp đỉnh có như thế một hạt châu bị thiên tiệm giao nhỏ đ è m cắt ra rơi xuống c u ố i cùng cơ duyên x à o hợp rơi xuống tư vân chân trên tay trở thành tư vân chân đòn sát thủ tư vân chân thực lực phi phạm lại có can đảm đi cho nhị quân tử v ế mộ mạ cũng là bởi vì nàng có như thế một hạt châu đây chính là ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp trên đỉnh thần châu đến từ thượng giới bà bối mà lại có thể bị phóng tới ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp trên đỉnh có thể thấy được là quan trọng nhất bà bối có này thần châu nơi tay nho nhỏ tứ quân tử tự nhiên không dám nhìn thẳng này thần châu chủ nhân liền giống với trước đó tư vân chân phun ra này hạt châu về sau nhị quân tử lỗ thai lập tức dọa đến chuyển động nhìn về phía trương linh sơn cùng bạn nhận sơn bên này có này thần châu thánh tháp khôi phục liền có hy vọng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đây cũng là hắn không thể không tranh đoạt này hạt châu lý do đừng nói này hạt châu bản thân cũng không phải là tư vân chân c h i vật dù là chính là tư vân chân gia truyền thậm chí khắc lên tư vân chân tên hắn trương linh sơn cũng phải đoạt tu đạo con đường cơ duyên vô số nhưng nếu như không đoạt yêu cái gì cơ duyên cũng bị mất hạt châu đã đưa đến trước mắt liền nhất định bị hắn trương linh sơn đặt được trừ phi hắn trương linh sơn không n g h ĩ phi thăng không n g h ĩ cường đại không muốn b à o bước đáng tiếc nơi này thời cơ không thích hợp tạm thời không cách nào đem hạt châu k ả m về thánh tháp bên trong trương linh sơn liếc nhìn một phía ánh mắt đảo qua vạn nhận sơn cùng lôi lan không có dừng lại hai cái này tại ngoài sáng bên trên là thành thật nhất đặc biệt là v ạ n nhận sơn nói là ba mặt tuổi nhưng trên thực tế lại như là một người trẻ tuổi còn có đơn thuần nhất thiện ác không phải là có thể nói không có lòng dạ so sánh dưới lôi lan đều so với hắn càng có lòng dạ một chút đương nhiên so với tư vân t r â n tôi nói hai người bọn họ đây đều là ba tuổi hài đồng hôm nay nếu không phải hắn trương linh sơ tại v ạ n nhận sơn tất bị nhị quân tử chọn chúng như thế kia lôi lan mặc dù sẽ không bị như thế nhưng kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu nhất định sẽ bị ăn làm xóa trị toàn tư vân chân cái tuổi này tính toán đâu ra đấy không cao hơn năm trăm tuổi nàng có thể được đến thánh tháp thần châu chỉ có thể là từ người nào đó trên thân lửa gạt tới giành được cũng không thể là thánh tháp thần châu rơi trên mặt đất mấy bạn năm không ai nhặt cuối cùng bị nàng vận khí tốt nhặt được đi cho nên nói nữ nhân này tuyệt không phải người lương thiện mà lại cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận v u a nay thần châu là nàng đòn sát thủ so với nàng tính mệnh quan trọng hơn nàng nếu là cam tâm từ bỏ thần châu đào tẩu kia nàng cũng không có khả năng tu luyện tới bây giờ độ cao này tu đạo c o đường cơ duyên vô số không phải mình cơ duyên muốn cướp là cơ duyên của mình vận muốn cướp vốn là cơ duyên của mình lại bị người cầm đi k i a liền càng muốn cướp n ú c trong bóng tối một cái là tư vân t r â n còn có một cái là ai trương linh sơn âm thầm kích phát thiên nhãn thông thấy được tư vân t r â n thân ảnh mơ h ộ còn chứng kiến một người nhưng là cũng không thể xác định là ai chỉ là bất kể là ai cũng không thể là mình t i ê n tiệm đao ý đối thủ đều là t ô n tép n g ã i nhép mà thôi nếu không phải tứ quân tử trang nơi này còn có bí mật trương linh sơn tạm thời không muốn đánh cỏ độc rắn bằng không hắn đã sớm tiến lên ra tay với tư vân、Trân. Tới. đột nhiên trương linh sơn trong lòng k h ẽ đ ộ n g ánh mắt nhìn về phía nơi xa chỉ gặp hai cái áo bào màu vàng thân ảnh từ đằng xa trong bóng tối chậm rãi đi tới đi ở bên trái chính là cả người lớp mười trượng tiểu thụy lao hòa thượng kỳ cốt đỡ cực lớn hai cái ngốc mắt thật s â u lõm mỹ mắt tựa hồ cũng rơi vào trong hớp mắt nhìn có chút cổ khoái dọa người nếu như là tại cựu châu đại lục vô luận là ai nhìn thấy l a o này hòa thượng hình tượng trong lòng đều phải hoảng sợ ba phần nhưng là nơi này là vụ giới mọi người cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua trương linh sơn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc đưa ánh mắt về phía lao hòa thượng bên cạnh lao ni cô cái này lao ni cô thân rộng thể béo hai con lô thai trùng điệp rũ xuống trên bờ vai mặc dù so lão hòa thượng thấp một đầu nhưng lại so với đối phương lớn ba vòng hắn hai chân không có mặc dày trực tiếp giống trên mặt đất ngón chân ở giữa lại có m à n g c h ạ m m à n g thịt nếu như là không có kiến thức người thấy cảnh này còn tưởng rằng cái này lao ni cô là con vịt thành tinh bàn chân có màng không phải con vịt là cái gì nhưng là trương linh sắp biết cái này lao ni cô chính là luyện thể cường giả kêu mảng t h ị có vạn kim không thúc mạnh độ lại có thể hấp thu bắt đầu bao trùm tại toàn bộ trên mặt bàn chân một cước đá ra có thể nói có hay không kiên không phá vỡ trì l ự ợ độ t r ư ơ n g linh sơn làm luyện thể cơn giả đối với mấy cái này đều như lòng bàn tay bất quá hắn so kêu lão ni cô càng hơn một bậc linh sơn thánh thể đã đạt đến phản phát quy chân cấp độ cho nên hắn luyện thể triệu chứng không ngoại hiển dáng người cũng phản phát quy chân chỉ là cùng phản tục bên trong khôi ngô tráng hắn tương tự mà thôi sẽ không như khô mục thiền sư cùng tĩnh huyền sư thái như vậy khoa trương lão lựa chọc ngươi có thể tính tới b ạ n nhận sơn nhìn thấy lao hòa thượng cùng lao ni cô xuất hiện lập tức cười lên ha h a nói vị này cựu châu đại đế trương linh sơn chính là ta nói vị t i a mở ra thiên nhãn nam nhân ngươi có thể coi là trương đại đế nguyên lai là trương đại đế khâu một thiền sư làm cái phật vái c h à o đạo vần tăng khâu một gặp qua trương đại đế bản tôn vần nhi t ĩ n h huyền gặp qua trương đại đế bản tôn t ĩ n h huyền sư thái cũng đi theo thở dài trương linh sơn chắp tay nói gặp qua hai vị hôm nay gọi hai vị đến chính là biết được hai vị chính là đắc đạo cao tăng lại có được thiên nhãn thông thần thông mà theo ta được biết cái này tứ quân tử trang chính là vụ giới tầng thứ hai căn cơ chi địa vụ giới tầng thứ hai lưu động không gian đều là phụ thuộc này mà tồn tại cho nên đi hướng tầng thứ ba thông đạo chắc hẳn cũng liền ở chỗ này hy vọng hai vị có thể giúp ta một chút sức lực mọi người cùng nhau tìm tới tầng thứ ba trương đại đế hiểu lầm k h â u một thiền sư nói thế nhân đều chuyển ta lĩnh ngộ là thiên nhãn thông nhưng trên thực tế ta lĩnh ngộ chính là phật quan t u ệ mắt mặc dù cùng thiên nhãn thông có chỗ tương tự nhưng tuyệt không phải thiên nhãn thông tĩnh huyền sư thái thản nhiên nói trương đại đế người khác không biết thiên nhãn thông cùng mở thiên nhãn quan hệ ngài cũng không biết ta ngươi nếu là quả thật cần thiên nhãn thông trợ giúp vậy căn bản không cần tìm tới chúng ta vạn nhận sơn cùng lôi lan đều là xương sở bọn hắn có chút nghe không hiểu lại nghe trương linh sơn cười ha h a nói t ố t người quang minh chính đại không nói chuyện mở ấ m đã khô một thiền sư đã chỉ rõ sở tu chính là phật quan về mắt như vậy khô một thiền sư chắc hẳn đối thời gian quy tắc có hiểu biết c h u y ê n ngôn phật quan về mắt có thể tất biết chúng sinh n g h ị t h ẩ m cùng quá khứ tương lai không biết khô một thiền sư ta nói đúng không tĩnh huyền sư thái mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng trước đó nàng mặc dù biết người này mở ra thiên nhãn nhưng cũng không thấy được đối phương mở ra thiên nhãn chỉ bằng vào trên người người này kia thường thường không có gì lạ khí chất liền để cho người ta nhịn không được sinh lòng khinh thị nhưng là hiện tại tĩnh huyền sư thái cảm thấy mình điên rồi thế mà bởi vì đối phương ngoại hình mà không để ý đến hắn mở thiên nhãn bản chất mặc dù không biết sư minh hiện tại ý tưởng gì nhưng là tĩnh huyền sư thái biết trước mắt vị này tuyệt đối là một đỉnh một cường giả mà lại là đối thời gian quy tắc có chỗ lĩnh nộ cường giả nếu không phải như thế hắn tuyệt sẽ không đoán ra khu một sư minh cũng lĩnh nộ thời gian quy tắc chỉ là không biết hắn cùng khô một sư minh lĩnh n ộ thời gian quy tắc so sánh ai càng hơn một bậc đ ầ u trương đại đế coi là thật không phải phạm nhân khô một thiền sư trầm mặc đường này một tiếng tán thưởng nói xem ra trương đại đế đã xem thấu vụ giới tầng thứ hai mười bí tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín bộ phần bình nguyên nổ m ộ t p h ầ n thuyền giấy t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín bộ phần bình nguyên nổ m ộ t p h ầ n thuyền giấy vụ giới tầng thứ hai mười bí vạn nhận sơn cùng lôi lan đều là kinh hô một tiếng bọn hắn đang nói cái gì thời gian nào quy tắc vụ giới tầng thứ hai mười bí vụ giới t ầ n g thứ hai rõ ràng là lưu động không gian hắn huyền bí hẳn là cùng không gian quy tắc có quan hệ mới đúng làm sao lại cùng thời gian quy tắc có quan hệ còn có trương linh sơn là thế nào biết khô một thiền sư lĩnh mộ thời gian quy tắc hắn từ nơi nào nhìn ra được đối mặt vạn nhận sơn thốt ra nghi hoặc trương linh sơn nói trước đó đã nói cho ngươi biết vụ giới t ầ n g thứ hai bên trong thời gian là hỗn loạn mà tại cái này hỗn loạn thời gian quy tắc bên trong khô một thiền sư lại có thể chế tạo ra liên lạc một bài có thể thấy được khô một thiền sư đối thời gian quy tắc nhất định có nhất định tạo nghệ càng là như thế vạn nhận sơn kinh hô một tiếng lại nói nói như vậy lao hòa thượng không chỉ đối thời gian quy tắc co tạo nghệ đối không gian quy tắc khẳng định cũng có chỗ linh n g ộ dù sao vụ giới tầng thứ hai khắp nơi đều là lưu động không gian sai trương linh sơn đánh g â y bạn nhận sơn nói cho tới nay chúng ta đều coi là đây là lưu động không gian nhưng là nếu như ngươi đối thời gian quy tắc có hiểu biết ngươi liền biết nơi này cũng không phải là lưu động không gian mà là một cái hoàn chỉnh không gian chỉ là bởi vì mỗi cái không gian vị trí thời gian khác biệt cho nên nhìn cũng không có liên tiếp cùng một chỗ nhưng khô một thiền sư có được phật quan g về mắt ta nghĩ hắn khẳng định đã sớm xem tấu điểm này ngươi đã sớm xem tấu vạn nhận sơn nhìn về phía khô một thiền sư khô một thiền sư thở dài ta chỉ là nhìn ra một chút manh mối cũng không có trương đại đế như vậy mắt sáng như bước gai những năm gần đây cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy phương hướng ta nghĩ trương đại đế đối với thời gian quy tắc lĩnh n g ộ tất tại trên ta nghe vua nói một buổi để cho ta rộng mở trong sáng a vạn nhận sơn ngạc nhiên cùng lôi lan hai mặt nhìn nhau hai người bọn họ vẫn còn có chút không thể nào hiểu được rõ ràng là lưu động không gian là không gian lẫn nhau ở giữa v à chạm địa tầng lúc này mới có thể để bọn hắn nhảy v ọ t nhưng đến trương linh sơn cùng khu một thiền sư miệng bên trong lại là căn bản không có lưu động không gian tất cả chỉ là về thời gian nhảy v ọ t mà thôi bọn hắn là từ một cái thời gian điểm nhảy tới một cái thời gian khác điểm nhìn như không gian khác biệt kỳ thực là thời gian khác biệt thế nhưng là coi như biết điểm này chúng ta vẫn như cũng không cách nào tìm tới thông hướng tầng thứ ba thông đạo a b ạ n nhận sơn nói khu một thiền sư buồn bã nói nếu như chỉ là chúng ta những n à y phản tục lao c ộ đồng tự nhiên là tìm không thấy phá cục chi pháp nhưng là trương đ linh k sơn nói thánh tăng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chuyện kia liền dễ làm đã đã biết vụ giới tầng thứ hai chính là một mảnh đại không gian vậy chúng ta liền chuyên trú vào mảnh không gian này vô thị những cái kia hỗn loạn thời gian điểm sau đó một đường thăm dò đi qua nhất định tìm tới thông hướng tầng thứ ba thông đạo cái này khô một thiền sư mặt lộ vẻ khó xử nói đến đơn giản nhưng những cái kia hỗn loạn thời gian điểm nếu có thể tùy tiện không thèm đếm xỉa đến h ắ n khô một thiền sư đã sớm vô thị đâu còn sẽ chờ đến ngươi trương linh sơn tới t ứ quân tử trang thời gian điểm là cố định nếu như nói bên trong dòng sông thời gian xong cả mãnh liệt như vậy t ứ quân tử trang chính là neo điểm có thể để chúng ta ổn định tuyển không được kia hỗn loạn thời gian điểm mang đi từ đó có thể ổn định phương hướng cuối cùng đến bị n g ạ trương linh sơn giải thích nói sở dĩ gọi khô một t i ề n sư đến tứ quân tử trang cũng không phải gọi bệnh mà là có đạo lý riêng chỗ thì ra là thế khâu một thiền sư biểu lộ lập tức ra ra mặt sát thái vui mừng có nhiều thứ hắn nghĩ không ra là bởi vì không có người giúp hắn đâm thủng tầm kia giấy cửa sổ hiện tại trương linh sơn giúp hắn đâm thủng khâu một thiền sơn ư ư lập tức liền tức biết t hiểu rõ, r g Linh Sơn để ra đề nghị chính là bắn tên có đích mà lại vô cùng có khả năng thành công vừa nghĩ tới tại vụ giới tầm thứ hai vây lại nhiều năm như vậy rốt cục có cơ hội rời đi nơi đây khâu một thiền sư ha có thể không thích nét mặt tươi cởi mở trương đại đế việc này không nên chậm trễ như là đã có phá cục chi pháp như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi Khô một thiền Trương đề nghị. sư Linh Cái vừa dứt lời khô một thiền sư liền cười khổ một tiếng nói trương đại đế kia hai con chuột đã bị ngài dọa đi trừ phi bọn hắn lĩnh n g ộ thời gian quy tắc nếu không muốn lại đi vào tứ quân tử trang sợ là không có dễ dàng như vậy mà chúng ta nếu là đổi bắt bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ hoãn không ít thời gian ngài cảm thấy thế nào được thôi bất quá là hai con chuột không cần để ý như vậy liền bắt đầu đi những người khác hộ pháp đừng mất dấu ta cùng thánh tăng cùng một chỗ liên thủ lấy tứ quân tử trang vì neo đ i ể m thăm dò không có gì bất ngờ xảy ra t ầ n g thứ ba thông đạo tất có thể thuận lợi tìm tới trương linh sơn r ứ t lời mi tâm thiên nhãn lập tức mở ra tính huyền sư thái lập tức tránh đi hắn ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt mà cùng lúc đó khâu một thiền sư cũng có chút mở hai mắt ra trong mắt có ánh sáng màu vàng lấp lóe chính là cái gọi là phật q u n g danh sưng nhưng nhìn rõ tất cả hư ả o tất biết chúng sinh nghị thầm cùng quá khứ tương lai b ấ t quá khâu một thiền sư này phật quang tuệ mục đích đẳng cấp hẳn là còn chưa đủ cho nên cặp mắt của hắn mặc dù bắn ra phật quang nhưng sáng n g ờ i yếu kém kém xa trương linh sơn tiên nhãn sáng tỏ mà lại hắn mở mắt thời điểm toàn bộ hốc mắt đều tại có chút nảy lên hiển nhiên tương đương phí sức cũng không có cách nào duy trì quá lâu thời gian trương đại đế vần tăng tuệ mắt năng lực có hạn lại tiêu hao rất lớn mỗi nửa canh giờ cần nghỉ ngơi một khắc đồng hồ khâu một thiền sư nói trương linh sơn nói vật khí tốt nửa canh giờ nói không chừng chúng ta đã tìm được thông hướng tầng thứ ba thông đạo khâu một t i ề n sư nói như coi là thật như thế kia thật là trời cao chiều cố ta nghe nói thông hướng thượng giới một chỗ gọi là quan giải g sơn có rủ xuống thiên tri quang trèo rủ xuống thiên tri quang liền có thể phi thăng thượng giới cũng không biết cái này quan giải g sơn đến tột cùng là tại tầng thứ hai vẫn là tầng thứ ba cái gọi là tầng thứ ba phải chăng căn bản không tồn tại nếu như như thế chúng ta chỉ cần tìm được quan giải g sơn liền coi như thành công trương linh sơn nói theo ta được biết quan giải g sơn ở trên biển nếu như chúng ta coi là thật có thể tìm tới một mảnh biển liền coi như thành công vần tăng cũng là ý tứ này khô một thiền sư nhẹ gật đầu cùng trương linh sơn sóng vai mà đi một người là thiên nhãn h ồ n g một người là phật quan tuyệt mắt mặc dù tác dụng cơ chế khác biệt nhưng đều có thể nhìn thấy người thường không thể gặp đồ vật chỉ gặp hai người dọc theo quân tử mộ phần một mực đi lên phía trước cái này dĩ vãng không ai dám đạp lên quân tử mộ phần giờ phút này đã bị hai người đạp mấy lần về phần canh giữ ở quân tử mộ phần cái kia người giấy cũng chính là quân tử mộ phần kia chủ trì tăng lễ người chủ trì lao giả bị trương linh sơn cùng khô một t i ề n sư ánh mắt nhìn chăm chú thì đã không hiểu hóa thành cho bụi cái này quân tử mộ phần người chủ trì lao giả hẳn là đi qua ảnh lưu niệm người giấy là có người về sau đâm chúng ta đ ô n g nhiên nhìn thấy người giấy đ ô n g nhiên nhìn thấy người chủ trì l ã o giả chính là thời gian dối loạn biểu hiện khô một thiền sư đ ô n g nhiên nói như vậy đến tội cùng là ai đâm cái này người giấy đâu tứ quân tử đều là phủ dấu tối ra khẳng định không có cái này bản lĩnh đâm người giấy người hẳn là sáng lập tứ quân tử người mục đích lại là cái gì ngăn cản chúng ta vẫn là chỉ dẫn chúng ta t ứ quân tử trang nơi này mọi người đều biết tả dù là chính là khô một thiền sư cũng không dám tùy tiện bước vào mộ phần bên trong vùng bình nguyên sợ đụng chạm lấy cái gì không cũng biết chi vật nếu không phải hôm nay có trương linh sơn cùng đi hắn là tuyệt đối không dám vào tới mà đi vào về sau hắn lại phát hiện nơi này cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy tương phản mười phần yên tĩnh tường h ò a đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có người giấy cùng mấy cái kia ngồi dưới đất quân tử nếu như trương linh sơn không có d i ệ n đi còn lại hai cái quân tử khu một thiền sư cũng không nhất định dám đi vào trương linh sơn không có trả lời khu một thiền sư mà chỉ nói ta nghe lôi lan nói thánh tăng đã từng đề cập tới một cái quan điểm chỉ cần đem phủ dấu mở đến một bắn mẫu liền có thể hiến tế phủ dấu từ đó phi thăng không biết thánh tăng biết hay không nguyện ý nếm thử một phen đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được ta nguyện cắt ra ta một bộ phận phủ dấu trợ thánh tăng một chút sức lực khô một thiền sư khỏe miệng giật một cái đi theo bọn hắn bên cạnh lôi lan thì là trong lòng xích chặt thầm hận mình lắm miệng lần này đem hai cái cường giả đ ỉ n h cao đều đã t ộ i không thể tĩnh huyền sư thái nói cái này dù sao chỉ là suy đoán vạn nhất không được ngược lại để sư minh bản bị nơi đây lực lượng thần bị ảnh hưởng biến thành trong đó một cái phủ dấu tối ra liền thế xong không có sư minh trợ giúp trương đại đế ngài cũng tìm không thấy biển cả cùng quang giải sân a lời ấy rất đúng trương linh sơn nhẹ gật đầu nói bất quá ta xem cái này quân tử mộ phần một mảnh bình nguyên dấu t u y ế t cũng không thần bí gì lực lượng nghĩ đến cơ diệu chỗ có thể không trên bình nguyên mà tại bình nguyên phía dưới khâu một thiền sư nói theo trương đại đế ý tứ chúng ta đây làm ớn đ à o mộ thử một lần đi trương linh sơn từ t ổ n nói nơi đây nói đặc t h ủ kỳ thật không có cái gì nói không đặc thù tại vụ giới nơi này không có cái gì chính là lớn nhất đặc thù mà ở chỗ này dạo qua một vòng không thu hoạch được gì đã bên ngoài tìm không ra mánh khỏe vậy cũng chỉ có thể hướng dưới đáy đi tham cứu a di đà phật khâu một thiền sư thở dài thứ quân tử mặc dù chỉ là phụ g i ấ u tối ra nhưng cũng là bị hiến tế người biến h à n h lão n ạ c liền vì bọn hắn tụng một tụng vãng sinh c h ú đi trông mong chúng sinh đều có thể vãng sinh cực lạc m ờ i trương linh sơn không có ngăn lại mà là tránh ra địa phương để khâu một thiền sư thỏa thích biểu diễn chỉ gặp khâu một viên hạt châu một viên hạt châu kích thích n h i ệ tụ trên người có vô hình ánh sáng màu vàng hiện, hiện. chính g đến như trương đại đế lời nói thời gian trường hà bên trong tứ quân tử trang là neo điểm mà cái này thuyền giấy chính là chúng ta vượt qua thời gian trường hà thông hướng bị nạn thuyền a tất cả đều dựa vào thánh tăng phật quan g tuệ mắt a trương linh sơ khen khô mục thiền sư lắc đầu nói nếu không phải trương đại đế phát hiện trong cái này hảo diệu ta phật quan g tuệ mắt cũng vô kế khả thi có thể tìm tới chiếc thuyền này tất cả đều ngưỡng trượng trương đại đế thần thông chi lực cái này thuyền giấy còn xin trương đại đế thân khải hắn nói không sai trương linh sơn đúng là lấy t i ê n nhãn thông phát hiện nơi đây có bất thường kình này mới khiến mở địa phương để khô mục thiền sư biểu diễn vãng s i n h chú nổ mộ phần dù sao hắn trương linh sơn thủ đoạn đều quá bạo lực không cẩn thận liền sẽ đem dưới mặt đất phá hư kém xa khô mục thiền sư như thế nhu hòa mà khô mục thiền sư cũng xác thực không để cho trương linh sơn nhưng là lao hòa thượng này để trương linh sơn thân khải thuyền giấy cũng không phải đối trương linh sơn biểu thị cung kính mà là sợ cái này thuyền giấy gặp nguy hiểm mà lại hắn đã nổ mộ phần ra một p h ầ n lực tiếp xuống cũng nên trương linh sơn xuất lực trương đại đế còn xin cho phép ta đến làm ngay bạn nhận sơn mặc dù không có gì lòng dạ nhưng cũng không phải đổ ngốc trong lòng thầm mắng một tiếng lao l ử a chọc lập tức liền tiến lên phía trước nói đã muốn cùng mọi người cùng nhau lên thuyền bạn nhận sơn ý nghĩ rất giản dị vậy mình nhất định phải cũng ra một phân lực nếu không dựa vào cái gì lên thuyền trương linh sơn gật đầu nói nếu có không đúng lập tức kêu to ta liền cứu ngươi đa tạ đại đế bạn nhận sơn biểu lộ n g ư i ê m trọng biết cái này thuyền giấy chính là mấu chốt tuyệt đối không thể có sai lầm chỉ gặp hắn thận trọng b ò xuống hố đất tựa như một cái bình thường xây lại mộ thợ thủ công hoàn toàn không có một tia cao thủ khí chất lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể nhảy đi xuống nhưng bạn nhất nhảy đi xuống mang theo sức gió đem thuyền giấy phá hủy cái này thai họa hắn bạn nhận sơn nhưng sông không nổi ai cho nên hắn liền lấy bình thường nhất nguyên thủy nhất tư thái từng bước một bỏ tới thuyền giấy bên cạnh sau đó tại trương linh sơn k h â u một thiền sư đám người nhìn chăm chú phía dưới rốt cục dùng hai tay nâng lên thuyền đền giấy không có phản ứng trong lòng mọi người đầu tiên là bưng lỏng sau đó thì lại c h ậ m xuống không có phản ứng chẳng phải là nói rõ thứ này chính là một cái thuần túy thuyền đền giấy tiểu hai tử đâm đồ chơi cái dám dùng không có h ư n g công bọn hắn thời gian lâu như vậy kết quả là tìm tới như thế một cái nhỏ đồ chơi thuyền giấy lão b ạ n trước đem vật này mang lên chậm rãi nghiên cứu trương linh sơn nói đối tính huyền sư thái nói sư thái triều dài cánh tay tay rộng nhưng hỗ trợ thịnh ở này thuyền a di đ ạ phật tĩnh huyền sư thái không có từ chối dù sao người ta vạn nhận sơn đều động tới thuyền nàng nếu là còn già mồm tiếp xuống hai bên chỉ sợ liền không có cách nào hợp tác mà tại tĩnh huyền sư thái bưng lấy thuyền phóng tới mộ phần bình nguyên về sau vạn nhận sơn cũng từ trong hố nhảy ra nói này thuyền không thể nói vô dụng bởi vì tay nâng này thuyền ta có loại phải bay đi cảm giác tĩnh huyền sư thái ngươi cảm giác như thế nào tĩnh huyền sư thái nói này thuyền muốn chúng ta khí huyết ta nghĩ hẳn là cần đưa ra khí huyết mới có thể thôi động này thuyền dứt lời nàng đem ánh mắt nhìn về phía lôi lan dưới mắt nhiều người như vậy những người khác đã có trả giá cùng nếm thử chỉ có cái này lôi lan chẳng những thực lực kém cỏi nhất còn một mực không có bất kỳ cái gì tác dụng nếu như thế dưới mắt đưa ra khí huyết nhiệm vụ có phải hay không vô luận như thế nào cũng nên đến thế nàng ta lôi lan sắc mặt lập tức tái nhợt nàng không nghĩ tới trốn đến cuối cùng lưu cho mình lại là nhất gian khổ nhiệm vụ sớm biết như thế vừa mới mình liền sung phong nhận việc bỏ xuống đi nâng thuyền thấu chương xong chương năm trăm sáu mươi đến thủy thiên tri quang không dám vọng động chương năm trăm sáu mươi đến thủy thiên tri quang không dám b ọ n g động mặc dù lôi lan trong lòng một v ạ n cái không nguyện ý nhưng là đối mặt ánh mắt của mọi người nàng vẫn là đàng hoàng đưa tay bỏ vào thuyền giấy phía trên sau đó bắt đầu đưa ra khí huyết chi lực hoa thuyền giấy đột nhiên bắt đầu bị lớn quả nhiên hữu dụng tính huyền sư thái nói tiếp tục đưa ra khí huyết vừa nói nàng cầm một cái chế trụ lôi lan bạ bay dường như lo lắng lôi lan buồng địch tiểu thông minh dù sao khí huyết là lôi lan đưa ra ngoài v ạ n nhất cái này thuyền giấy là lấy a i khí huyết nhận chủ như vậy lôi lan liền có cơ hội mượn nhờ thuyền giấy vào tàu bọn hắn những người này chẳng phải là trắng d à y v ò tính huyền sư thái có thể nghĩ tới chỗ này những người khác ha có thể nghĩ không ra c h ỉ gặp khâu một thiền sư cũng đỡ tính huyền sư thái bà bay mà vạn nhận sơn cầm một cái chế trụ lôi lan một bên khác bà bay trương linh sơn thì đưa tay đặt ở vạn nhận sơn trên bờ bay lôi lan biết mình không được chọn chỉ có thể tiếp tục đưa ra khí huyết mà theo hắn khí huyết tặng càng ngày càng nhiều k i a thuyền giấy cũng biến thành càng lúc càng lớn mà lại trở nên càng ngày càng kiên cố tựa như màu đỏ vật liệu gỗ chế mà không phải trước đó kia bình thường thuyền giấy a di đà phật nay thuyền giấy càng như thế nguyên d i ệ u trương đại đế ngươi là có hay không đã thấy cái gì khô một thiền sư bỗng nhiên mở miệng trương linh sơn nói xem ra thánh tăng cũng nhìn thấy nếu như thế vậy chúng ta cùng tiến lên thuyền đi thiện hai khô một thiền sư gật đầu cất bước đi đến thuyền tính h u y ề n sư thái thì thuận tay một giáp liền đem lôi lan cũng dẫn tới trên thuyền mà chờ trương linh sơn cùng bạn nhận sơn cùng lên một loạt thuyền về sau khô một thiền sư chỉ một cái phương hướng nói thuận cái phương hướng này lái thuyền mà đi trương đại đế ngươi cảm thấy thế nào anh hùng sợ kiến l ư ợ đồng trương linh sơn nói thuyền n h sư thái nghe đến đó liền méo méo lôi lan b ả bay lôi lan lập tức thôi động khí huyết bắt đầu lái thuyền mà đi siêu nay thuyền khét động trong trước mắt chính là một dạng địa tốc độ nhanh chóng để cho người ta l u l ư ớ i mà dọc theo cái phương hướng này bay nửa n g à y trước mắt liền bọt tới mảng lớn sương ngủ. đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì cái này trong sương ngủ, có thể nghe được có tanh nồng chi khí là biển khí tức trong biển có tiên sơn là vị quang giải sơn thành công trương đại đế chúng ta thành công vạn nhận sơn kích động kêu to thân là một cái người già lại một chút đều không giữ được bình tĩnh nhưng giờ phút này lắm người cũng không cảm thấy bạn nhận sơn biểu hiện có bất kỳ không đúng dù là chính là khu một thiền sư từ trước đến nay thì nộ không lộ giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra đủ cười rốt cục muốn tìm tới nơi phi thăng sao bị vụ giới t ầ n g thứ hai vây lại nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục muốn rời đi sao ha ha ha r a tốc tĩnh huyền sư thái hung hăng bóp lôi lan một thành mệnh lệnh hắn r a tốc bắn thâu khí huyết không được lãnh đ ạ m l ô i lan sắc mặt đã tái nhận mặc dù rất muốn nghỉ ngơi một chút nhưng đối mặt tĩnh huyền sư thái hung tợn khuôn mặt nàng chỉ dám đem nộ khí nuốt vào trong bụng tiếp tục đàng hoàng quán tâu khí huyết sau đó có chừng nửa canh giờ q u a n cảnh trước mắt mọi người soát sáng lên liền nhìn thấy chân trời có một chùm sáng sáng thẳng tắp rủ xuống là thủy tiên chi quang vạn nhận sơn kêu lên bá khô một thiền sư mở to mắt trong mắt ánh sáng màu vàng lấp lóe mắt lộ ra vô cùng hưng phấn tĩnh huyền sư thái quát tiếp tục ra tốc ta không được dết ta đi lối lan một mặt từ khí kêu lên đầu đi theo mềm lũn Một bộ dù lôi à là chính là Zeta, cũng h giết ta, ta sẽ k n g t ế huyết p tục thâu thái độ. Hôn trướng. Tính huyền sư thái giận dữ. Mắt quán huyền Hôn khí thấy giận độ. sư dữ. lan i ề n muốn đến u q g giải ngươi Nàng cái này tiểu nhi sơn, này chết. dám đang muốn động đã đột một một lan nhìn trương linh sơn đột nhiên tại lôi lan thủ chút thấy tại cho hại cái, lôi lợi lôi phản í a sau Ta. lan đang muốn đập đứng đi. p một trường, nói, lên Lôi h bác lại cảm giác được trong cơ thể sinh ra một cô không h i ể u bảng bạc chi lực toàn thân phản phất lập tức lại có khí lực mà tại tính huyền sư thái trong mắt thì nhìn thấy lôi lan kia trắng bệnh s ắ t mặt thế mà bắt đầu trở nên h ư n g luận giống như khí huyết lập tức liền khôi phục hơn phân nửa đây là thủ đoạn gì tinh huyền sư thái trong lòng c h ầ n kinh càng phát ra cảm giác được cái này trương đại đế thần bí nàng nhịn không được nhìn khu một thiền sư một chút đã thấy khu một sư minh khẽ lắc đầu để nàng không nên xen vào việc của người khác dưới mắt cái này trương đại đế có bao nhiêu thần bí không phải trọng điểm trọng điểm là tất cả mọi người muốn đi quan giải sơn trèo thủy thiên chi quang cho nên cùng lúc nào đi tìm tòi nghiên cứu người khác lai lịch không nếu muốn biện pháp trèo lên thủy thiên chi quang như thế liền có thể phi thăng thượng giới tĩnh huyền sư thái thấy thế biết khô m ộ t sư minh ý nghĩ liền đem lôi lan đỡ lên nói trương đại đ ế giúp ngươi một tay ngươi đã đã khôi phục tiếp tục ra tốt đi ta tốt ta lôi lan thở dài không dám nói nhảm tiếp tục đưa ra khí huyết chỉ là giờ phút này nàng khí huyết đã không phải là thuần túy tự thân khí huyết mà là ra chỉ trương linh sơn thật lộ giống như là trương linh sơn lấy nàng vì môi giới cùng thuyền giấy sinh ra liên hệ cái này một liên hệ trương linh sơn liền phát hiện cái này thuyền giấy xác thực đã bị lôi lan nhận chủ nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt bởi vì lôi lan trong cơ thể Cũng bị trừ phi có những người khác cho lôi lan trong cơ thể đưa vào khí huyết giúp đỡ khôi phục nếu không hắn liền sẽ một mực lấy người giấy hình tượng tồn tại đây là một loại có thể chuyển di lực lượng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ bất quá hắn cũng không hiểu rõ cái này chỉ văn chi lực người dẫn dây làm cái này ý nghĩa ở đâu nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu bởi vì khi hắn thông qua thần lộ cảm giác thời điểm hắn phát hiện tia có mịt mở chỉ văn chi lực lại bắt đầu thông qua lôi lan trong cơ thể thần lộ muốn hướng trên người mình chui may mắn mình cùng thần lộ ở giữa liên hệ cũng không cần nhục thân tiếp xúc toàn bộ nhờ ý niệm mà động bằng không như thật bị tia chỉ văn chi lực c ủ a lấy hắn trương linh sơn không chết cũng phải quá sức a n g o ngong trương linh sơn tiếp tục thông qua thần lộ quan sát phát hiện cái này chỉ văn chi lực có chút sao động tựa hồ là bởi vì không thể tiến vào trong cơ thể mình mà phát cuồng chỉ gặp lôi lan đột nhiên phun ra một n g ụ m m à u tới mọi người cẩn thận khâu một thiền sư lập tức hét lớn tay phải đột nhiên thêm ra một cái bình bát gắn vào lôi lan đỉnh đầu tung xuống từng khúc ánh sáng màu vàng đem lôi lan triệt để bao phủ ở bên trong xảy ra chuyện gì v ạ n nhận sơn hoảng sợ nói khâu một thiền sư nói lôi lan thí chủ trên người có một cỗ huyền ảo chi lực tựa hồ muốn phát thể mà ra mọi người không được bị này đục phải hậu quả khó liệu càng như thế quỷ dị bạn nhận sơn vội vàng triệt thoái phía sau một bước mặt lộ vẻ vô cùng cẩn thận t r ư ơ n g linh sơn trong lòng thì là r u lên h ã n biết cái này chỉ văn chi lực bạo động chính là vì mình mà đến nhất định là nhục thân của mình quá ngâm miệng bị ra hỏa này từ thần lộ bên trong cảm giác được thế mà muốn mạnh mẽ từ lôi lan trong cơ thể thoát thể mà ra tốt trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình còn tốt không một thiền sư phản ứng cực nhanh lập tức liền phong bế lôi lan toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông và không thật bị vật kia bay ra ngoài hắn trương linh sơn vội vàng phía dưới chỉ có thể trực tiếp chấn sát này chỉ văn chi lực khi đó liền thật là sinh tử khó liệu dù sao chiếc thuyền này tiến lên còn cần chỉ văn chi lực cùng lôi lan trả giá nay chỉ văn chi lực tiếp xúc đến lôi lan thời điểm cũng không bạo động dấu hiệu nhưng tiếp xúc đến ta thật lộ liền bắt đầu bạo động xem ra bố trí này chỉ văn chi lực người là muốn nhờ vào đó đến nhu cầu nhục thân trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn phát hiện trên đời này có không ít c ư ờ n giả g đều đối với người khác nhục thân cảm thấy hứng thú mình không hào hào luyện thể luôn muốn c ư ớ p lấy người khác luyện thể trái cây c o i là thật vô xỉ hắn trương linh sơn làm luyện thể cơn giả đối mặt loại tình huống này nhất định phải cực kỳ thận trọng a a tĩnh khâu một thiền sư thôi động bình bắt ánh sáng màu vàng một lát sau t h ở phao nhẹ nhổm nói khoảng cách quan giải g sơn cũng không xa lôi lan thí chủ thêm ít sức mạnh chờ đến quan giải g sơn chúng ta liền giúp ngươi trừ bỏ trong cơ thể ngươi cố này v u ề n ảo chi lực ta lôi lan mặt lộ vẻ sợ hãi muốn nói cái gì nhưng là nàng lại phát hiện mình căn bản mở không nổi miệng mà thân thể thế mà cũng không bị khống chế tiếp tục cho thuyền giấy đưa ra khí huyết giờ khắc này lôi lan trong lòng cực hiếu khâu một con lựa chọc ngươi chết không yên lành thì ra thân thể của nàng đã bị bình bắt ánh sáng màu vàng hoàn toàn không chế toàn quyền nghe theo k h ô m ụ c thiền sư chỉ huy vị này ở trong mắt lôi lan đ ứ c cao vọng nặng thanh tăng thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tại phong bế kia huyền ảo chi lực đồng thời đem hắn lôi lan hành động cũng phong bế toàn thân của mình kinh lạc đều bị k h ô m ụ c thiền sư bình bắt ánh sáng màu vàng t r ố i nhuộm dần thời khắc này mình chính là một cái hiển nhiên khôi lỗi lôi lan trong lòng nhịn không được rơi lệ nếu sớm biết như thế mình cần gì tranh đoạt vũng nước đục này a lao hòa thượng này lợi hại a trương linh sơn trong lòng kinh ngạc quả nhiên đừng càng già càng tay có thể trở thành vụ giới tầng thứ hai nhất đức cao vọng nặng nam nhân là hòa thượng thủ đoạn s á c thực không thể khinh thường còn tốt mọi người mục tiêu nhất trí cho nên trương linh sơn liền làm làm không nhìn thấy mặt cho k h ô một tiền sư k h ô n g chế lôi lan tiếp tục cho thuyền giấy r a tốc như thế nửa ngày thời gian trôi qua rốt cục đến quang giải sơn xoạt xoạt xoạt vừa tiến vào quang giải sơn đám người liền không kịp chờ đợi rời đi thuyền giấy vợt này dù sao cũng là người khác đồ vật mà lại khá quỷ dị nếu không phải vượt qua biển cả nhất định phải mượn nhờ này thuyền nếu không, không ai nguyện ý lên thuyền mà rời đi thuyền giấy về sau k h u một thiền sư phản phất liền quên đi lôi lan người này lập tức liền dẫn tính huyền sư thái đ ộ i vàng hướng thủy thiên chi quang vị trí chạy đi vạn nhận sơn quay đầu nhìn lôi lan một chút trần trơ nói trương đại đế cái này mặc kệ a khoản không nổi trương linh sơn lắc đầu cũng đi theo hướng thủy thiên chi quang mà đi bởi vì k h u một thiền sư rời đi thuyền giấy trong nháy mắt liền đem nó bình bắt lấy đi cho nên trương linh sơn lo lắng cho mình nếu là tiếp tục ở lại đây t i a chỉ văn chi lực lại trở lại mùi vị đến từ lôi lan trong cơ thể t r ô ra hướng phía mình đánh tới chấp đoán nhưng là phiền phức t u n rồi cho nên mau mau rời đi đi thậm chí hắn trước lúc rời đi đã khống chế lôi lan trong cơ thể thần lộ cho b ụ i như thế khi chỉ văn chi lực đã mất đi mục tiêu coi như cuối cùng trở lại mùi vị đến cũng tìm không thấy hắn trương linh sơn trên đầu a i vạn nhận sơn thở dài nhìn lôi lan một chút trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ biểu thị lực bất tòng tâm liền cũng gấp gấp đi theo trương linh sơn sau lưng nhắc tới cái lôi lan sẽ ở quân tử m ộ phần lưu lại hay là bởi vì hắn vạn nhận sơn nguyên nhân mà lại tại hắn vạn nhận sơn bị vây công thời điểm lôi lan cũng ra lực k ở trong mắt b ạ n n h ậ n sơn lôi lan đã coi như là bằng hữu đáng tiếc thực lực của mình thực sự là có hạn khâu một thiền sư cùng trương đại đế đều chạy mình lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa thú hổ thủy thiên chi quang đang ở trước mắt ta ai có thể từ bỏ thủy thiên chi quang coi như thật muốn giúp lôi lan hãn b ạ n n h ậ n sơn cũng phải đi trước mở mang kiến thức một chút thủy thiên chi quang lại nói lê tởm lê tởm lê tởm lôi lan trong lòng gào thét tuy nói mình bây giờ đã có thể động đậy nhưng là toàn thân nhưng thật giống như rót chỉ giống như nặng nề nghị xuống thuyền đều phí x ư c chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người rời đi rõ ràng thủy thiên chi quang đang ở trước mắt tùy tiện một người kéo chính mình một thanh hắn lôi lan cũng liền có thể đến thủy thiên chi quang thế nhưng là những người này không có một cái nào có lương tâm rõ ràng là ta lôi lan cho thuyền giấy quán tâu h khí huyết mới khiến cho các ngươi có thể vượt qua biệt cả đi vào cái này quang giải sơn nhưng là bây giờ các ngươi lại đều đem ta lôi lan ném xót ta lôi lan n g u y ệ n rủa các ngươi cả đám đều không được phi thằng trèo không lên thủy thiên chi quang ngược lại đến rơi xuống ngã chết ha ha ha lôi lan phát ra thê lương teo to hai mắt đỏ bừng như là ác ủy nếu có người ở chỗ này không t định l một h n á thiền tán ra tức dọa đ sư, sư, sư kinh phát l ngạc k h n nói đúng lúc là bún đạo đối ứng bốn người chúng ta người hắn nói chuyện ở giữa trương linh sơn cùng bạn nhận sơn cũng vừa vặn đổi Khâu tới trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc thế mà trùng hợp như vậy bọn hắn tới bốn người nơi này lại vừa v ặ n rủ xuống bốn đạo trùng sáng trùng hợp như thế ngược lại để cho người ta cảm thấy c ổ a k á i bốn người nhịn không được đứng tại chỗ không dám tiếp tục đi tới lại không dám trực tiếp tiến vào kêu bốn đạo trùng sáng bên trong sư minh làm sao bây giờ cuối cùng là phi thăng chi quang vẫn là cái gì vì sao có thể vừa v ặ n tính tới chúng ta có bốn người hoặc là nói cái này trùng sáng vốn chính là bốn đạo chỉ là chúng ta vừa v ặ n tới bốn người tính huyền sư thái nhịn không được nói mọi người tốt không dễ dàng đến nơi này liền lợi đến phi thăng đâu nhưng bây giờ tất cả đều không dám bạo động đờ n ộ n đứng tại chỗ tính là gì mà lại coi như hiện tại hối hận nghĩ quay trở lại chỉ sợ cũng trở về không đi kia lôi lan rất rõ ràng đã ra khỏi tình trạng có thể thấy được thuyền giấy chi quỷ dị nếu như muốn bọn hắn tiếp tục trở về thuyền giấy đi thuyền về quân tử mộ phần vậy còn không như tiến vào quan g t h ú c kia bên trong nói không chừng quan g t h ú c kia bên trong thật có thể phi thăng đâu không thể bạo động khâu một thiền sư trầm mặc đường à y việt xuất đến như vậy một câu nói nhảm tính huyền sư thái nói liền thế một mực sự ở chỗ này không đúc đích dù sao cũng phải có người đi thử một lần đi nói nàng đưa ánh mắt về phía vạn nhẫn sơn vạn nhẫn sơn trong lòng vì đó run lên phía sau lương tóc gáy dựng đứng hắn trước kia một mực s ư n g hô khô một vì lao lựa chọc cho rằng đối phương mạnh hơn cũng mạnh hơn chính mình không có bao nhiêu nhưng hôm nay hắn mới biết được nào chỉ là khô một thiền sư thâm bất khả chắc liền ngay cả hắn sư m ộ i tĩnh huyền sư thái mình cũng không phải hắn đối thủ à. tấu chương song chương năm trăm sáu mươi mốt song dược tiên pháp chân phật pháp tướng chương năm trăm sáu mươi mốt song dược tiên pháp chân p ậ t pháp tướng đại đế vạn nhận sơn vội vàng hướng bên cạnh một bước đứng ở trương linh sơn sau lưng l ê u lên trương linh sơn nói đừng hư h o ả n g tình h u y ệ n sư thái nhìn thấy trương linh sơn có bảo vệ vạn nhận sơn ý tứ nhân tiện nói trương đại đế vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào trương linh sơn nói ta nghe nói đ ạ à quang môn cùng kim quang môn tổ sư đi vào quang giải sơn từ thủy thiên chi quang bên trong lĩnh ngộ được hai khẩu tiên p h á p về sau lại trở về cựu châu đại lục như vậy chúng ta không ngại cũng lĩnh ngộ lĩnh ngộ nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ được phi thăng chi đạo chuyên môn không làm được chuẩn không nói bọn hắn có thể hay không từ thủy thiên chi quang bên trong lĩnh ngộ được tiên pháp coi như bọn hắn có thể lĩnh ngộ bọn hắn lại như thế nào trở về cựu châu đại lục tính huyền sư thái nói lời nói xoay chuyển nói chỉ là đã trương đại đế nói như vậy vậy liền để bạn nhận sơn trước tiến vào c h n g sáng bên trong lĩnh ngộ lĩnh ngộ nói không chừng hắn vận khí tốt trực tiếp liền phi thăng bạn nhận sơn sắc mặt khó coi trong lòng thấp t h ỏ g trương linh sơn thì mỉm cười nói không cần thiền thoái như vậy liền để ta tự mình đi cảm thụ một chút đi đại đế bạn nhận sơn trong lòng giật mình lập tức kêu lên hắn bạn bạn không nghĩ tới trương linh sơn thế mà nguyện ý thay thay mình đi tiến vào kia thủy thiên c h i quan g bên trong đừng nói bạn nhận sơn không nghĩ tới k h ô một thiền sư cùng tĩnh huyền sư thái cũng không nghĩ tới hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc t h i ệ n hai thiên hai k h ô một thiền sư chắp tay trước ngực nói trương đại đế làm việc quyết đoán lôi lệ phong hành lao nạ bội phụ trương linh sơn cười nói thánh tăng quá khen rồi đây chỉ là hành động bất đắc gì thôi dứt lời hắn từng bước một đi hướng trong đó một cái chùm sáng nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong mà là trước đưa tay trái ra bỏ vào chùm sáng bên trong lập tức có một cổ sinh ra biến động đưa tới trương linh sơn chú ý đạo quang tiên pháp nhập môn một vạn một một trăm linh kinh nhiều một vạn điểm kinh nghiệm trương linh sơn trong lòng giật mình mà trong trước mắt hắn liền phát hiện đạo quang tiên p h á p điểm kinh nghiệm càng không ngừng đi lên kéo lên nơi này quả nhiên chính là đạo quang môn tổ sư cảm lộ đạo quang tiên pháp địa phương mắt chính xuống dưới đều không có chủ động cảm lộ chỉ là đưa tay bỏ vào rủ xuống sắt t r ờ i buộc bên trong đạo quang tiên p h á p điểm kinh nghiệm liền bắt đầu càng không ngừng tăng lên nếu là mình tiến vào bên trong bắt đầu chủ động cảm lộ chẳng lẽ có thể trực tiếp đem đạo quang tiên pháp đột phá đến tiểu thành nghĩ tới đây trương linh sơn không nói hai lời lập tức ngồi xếp bằng xuống cả người đều đắm chìm trong chùm sáng bên trong k h â u một thiên sư tĩnh huyền sư thái cùng bạn nhận sơn đều khiếp sợ nhìn xem một màn này nửa ngày đi qua bọn hắn cũng không có phát hiện trương linh sơn có bất kỳ dị dạng tương phản trương linh sơn ký tức c h i n thân ngược lại có kéo lên giống như đạt được cái gì cảm n ộ sư minh cái này thủy thiên chi quang xem ra cũng không có nguy hiểm tương phản xác thực nhưng bàn cho người cảm n ộ chi lực tĩnh huyền sư thái đ ộ n tâm lập tức nói sau đó nhìn bạn nhận sơn một chút bạn nhận sơn biết mình hiện tại đã không được chọn liền cũng không đợi tĩnh huyền sư thái nói nhảm lập tức đi đến trương linh sơn cách đó không xa một cái khác rủ xuống sắt r ờ i buộc bên trong hắn cũng tiến vào bên trong ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm nộ sau một lát hắn trên thân cũng có khác biệt bình thường khí tức lưu chuyển mà ra tĩnh huyền sư thái thấy thế liền không do dự nữa lập tức tiến vào một cái khác rủ xuống sắt r ờ i buộc bên trong mà còn lại cái cuối cùng t r u n g sáng tự nhiên cũng liền rơi xuống khô một thiền sư trên đầu giờ khắp này bốn người hoàn toàn vào chỗ phân biệt lâm vào riêng phần mình khác biệt cảm nộ bên trong trương linh sơn nhìn thấy màn này cũng không có q u n nhiều mặc dù không biết những người khác lĩnh ngộ là cái gì nhưng mình như là đã có đạo quang tiên pháp cùng kim quang tiên pháp vậy trước tiên đem cái này hai khẩu tiên pháp tăng lên đi mặc dù mình điểm năng lượng không ít có thể dùng điểm năng lượng trực tiếp tăng lên nhưng là nơi này rủi xuống sắt trời buộc hiển nhiên càng thích hợp cái này hai khẩu công pháp tăng lên hoàn toàn không cần thiết lãng phí điểm năng lượng mà lại điểm năng lượng tăng lên là đột n ộ t đối thân thể kích thích tương đối khá lớn mà ở chỗ này tăng lên thì là tiến hành theo chất lượng thân thể có thể chậm dài thích ứng tương đối phía dưới trương linh sơn g lên to h i mắt nhìn t i t ô chung a lúc chi bất bất giác, đạo quanh t phát hiện khu một thiền sư ba người đều riêng phần mình đắm chìm trong trong thang lộ đều không nhúc ních hoặc là trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ tựa như lại có ngộ hiểu nhìn tất cả mọi người đạt được chỗ tốt á ã trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nếu như thế mình cũng không thể r ứ t lại phía sau tiếp tục tăng lên quan giải g sơn bên trong không có ban ngày cùng đêm tối cho nên không có ai biết bao lâu trôi qua tất cả mọi người còn tại lĩnh hội sao vạn nhận sơn đột nhiên hồi tỉnh lại nhìn một chút trương linh sơn cùng khâu một thiền sư tinh huyền sư thái phát hiện ba người vẫn như cũ đều đắm chìm trong, trong tu r o n g t luyện duy có tự mình tu luyện chầm rước cũng không cách nào tăng lên nữa quả nhiên ta chính là yếu nhất lĩnh hội thời gian ngắn nhất mà lại cũng không có lĩnh mộ được cái gì phi thăng tri pháp vạn nhận sơn trong lòng không khỏi t h ầ m than không thể phi thăng lại không thể vượt qua b i ể n cả trở về vụ giới tầng thứ hai vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái này quang giải sơn bên trong bất quá cũng may cái này quang giải sơn bên trong giống như cũng không có nguy hiểm gì lưu tại nơi này cùng trở về vụ giới tầng thứ hai giống như không có gì sai biệt dù sao đều là sống n g thời gian thôi trong lòng cảm khái một phen vạn nhận sơn thu hồi nỗi lòng bắt đầu nghiên cứu từ bản thân mới lĩnh nộ g công pháp bắt đầu t r ư ơ n g lại đến nói đạo quang môn cùng kim quang môn tổ sư ở chỗ này lĩnh nộ đạo quang tiên pháp cùng kim quang tiên pháp Ta b càng càng càng càng â cái này h tính mộ, lại l cái tiên pháp mặc dù công kích cùng phòng ngự đều không tụng nhưng luôn cảm giác chuyện không lộ ra a vạn nhận sơn trên mặt lộ ra im lặng tri xác cũng không biết trương đại đế ba người r i ê n phần mình lĩnh mộ là tiên pháp gì nhưng mặc kệ bọn hắn là cái gì trung pi không thể so với chính mình cái này lối đao tiên pháp càng kém đi tại vạn nhận sơn trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm trương linh sơn đột nhiên động chỉ gặp trên người hắn đột nhiên sinh ra một đạo bạch quang cùng một vệ kim quang sau đó hai đạo quang mang nhanh chóng bắt đầu va chạm đạo quang tiên pháp viên mãn nhưng dung hợp kim quang tiên pháp viên mãn nhưng dung hợp dung hợp trương linh sơn ý niệm khẽ động chỉ một thoáng kia hai đạo vừa mới còn có chút thủy hỏa bất dung quang mang đột nhiên bắt đầu ở trong đụng chạm lẫn nhau rèn luyện cuối cùng hòa làm một thể một lần nữa trở về đến trương linh sơn trong cơ thể lúc này trương linh sơn biến sắc chỉ cảm thấy hai bên của mình vai bỗng nhiên lại đau nhức lại ngứa giống như có đồ vật gì muốn thoát thể mà ra trương đại đế v ạ n nhận sơn vừa vặn liền đứng tại trương linh sơn phía sau chùm sáng bên trong liền thấy trương linh sơn sau lưng vai bắt đầu nhảy lên tiếp lấy b ạ c h hai đạo trong s u ố t sắc q u a n rực đột ngột từ trương linh sơn phía sau triển khai mà trương linh sơn thân thể lượt không tự chủ được bay đến không trung cái gì v ạ n nhận sơn trong lòng kinh hãi đây chính là phi thăng chi pháp cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt ra thế mà muốn mọc ra một đôi cánh mới có thể phi thăng mắt thấy trương linh sơn càng lên càng cao vạn nhận sơn nhịn không được liền muốn kêu một tiếng để trương đại đế mang mang mình không muốn đem mình bỏ ở nơi này a như là hắn lại không dám gọi sợ ảnh hưởng tới trương linh sơn phi thăng làm hại người ta rớt xuống đất vậy mình chăm chết không đền được tội a thế là vạn nhận sơn vẫn há hốc miệng lăng lăng nhìn xem trương linh sơn dọc theo thủy thiên chi q u a n g thẳng tắt hướng lên nhưng lại tại trương linh sơn bay đến giữa không trung thời điểm hắn trên người q u a n g dự cánh c lại đột n g ộ t biến mất cả người bịch một tiếng thẳng rơi xuống điện tóe lên một trận bụi bặm trương đại đế ngươi không sao chứ vạn nhận sơn lập tức kêu lên không có việc gì không cần lo lắng bụi b ă n g bên trong trương linh sơn từ tốn nói sở dĩ na xuống một nửa là vừa mới đột phá k h ô n g chế còn không phải rất nhuẩn nhuyễn một nửa khác nguyên nhân thì là bởi vì cái này thủy thiên chi quang là đại cơ duyên nếu là bay thẳng đi không có thể đem thủy thiên chi quang hoàn mỹ lợi dụng chẳng phải là lãng phí cực đại lớn giờ phút này trương linh sơn xem xét bảng song dực tiên pháp viên mãn đặc hiệu sinh ra q u a n dực có thể phi hành sinh ra c á n t h ị nhưng có phong lôi chi lực q u a n dực trương linh sơn đã thử qua chính là công pháp dung hợp không thể hoàn toàn khống chế bất đắc dĩ mới phát huy ra cánh thịt tạm thời còn không dễ dàng cho thí nghiệm cũng không cần thiết đem lá bài tẩy này lấy ra song d ự c tiên pháp cùng đạo quang tiên pháp kim quang tiên pháp e m có chút lớn a trương linh sơn trong lòng tầm h nghĩ nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này hai khẩu tiên pháp dung hợp rất rõ ràng sinh ra không được bực này thần dị biến hóa cho nên lần này dung hợp khẳng định còn có mình bảng bên trong những công pháp khác công lao quả nhiên trương linh sơn cẩn thận xem xét bảng chỉ thấy trong đó một đống lớn lít nha lít nhít trước kia t h y tiện tu luyện một chút công pháp giờ phút này đã toàn bộ biến mất có thể thấy được những này b ẹ buồn trước kia nhìn như vô dụng công pháp giờ phút này thì tất cả đều dung nhập vào s o n g d ư ợ c t i ê n pháp bên trong cái này quang d ư ợ c phi hành thuật lực có chút giống ban đầu ở thanh linh dược viên ăn vào hỏa vũ quả hình thành hỏa diễm người chim chi lực hẳn là cũng là đem cố lực lượng này dung hợp trương linh sơn âm thầm phân tích về phần kia cánh thịt có phong lôi chi lực có thể là đem hổ báo lôi âm quyết trở công pháp cũng thôi diễn tiến vào trong đó dù sao cái này sinh ra cánh thịt cũng là một loại yêu hóa a bất kể nói thế nào lần này tăng lên có thể nói là một cái chất biến nhưng là cái này cũng chưa hết trương linh sơn không có đắm chìm trong s o n g d ư ợ c tiên pháp tăng lên trong vui sướng mà là lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện linh sơn thánh thể cái này thủy thiên chi quang bên trong năng lượng rất sung túc đã có thể giúp mình tăng lên đạo quang tiên pháp cùng kim quang tiên pháp còn có thể giúp mình thôi diễn ra s o n g d ư ợ c tiên pháp như vậy giúp mình đem linh sơn thánh thể đẩy lên cực hạn g có phải hay không cũng hợp tình hợp lý sự thật chính như trương linh sơn sở liệu theo hắn bắt đầu tu luyện linh sơn thánh thể linh sơn thánh thể điểm kinh nghiệm liền lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy tăng lên ông trời ơi vạn nhận sơn trong lòng vừa sợ lại ao ức đao của mình núi tiên pháp lĩnh ngộ ra đến về sau mình lại thế nào tu luyện đều không thể tiến thêm thế nhưng là người ta trương linh sơn chẳng những lĩnh ngộ ra phi thằng chi pháp mọc ra q u o n g rực mặc dù bỏ dở nửa chừng ngã xuống nhưng ngã xuống về sau thế mà cũng không ảnh hưởng người ta tiếp tục cảm lộ khủng bố như thế ngộ tính cùng thiên phú thật sự là để cho người ta chấn kinh khó trách dám tự xưng cựu châu đại đế sắp thực không phải loạn suy so sánh g i ớ i mình cũng quá phế đi chút hán vừa mới bay lên rồi một thanh em đột nhiên văng lên bạn nhận sơn quay đầu nhìn lại chỉ thấy là tính huyền sư thái thì ra nàng chẳng biết lúc nào cũng đình chỉ cảm ngộ hơn nữa còn thấy được trước đó một mảng kia chỉ là nàng nhìn thấy thời điểm trương linh sơn vừa vặn từ giữa không trung n g ã xuống cho nên nhìn không phải rất rõ ràng lúc này mới hỏi ừ n bạn nhận sơn nói không biết sư thái lĩnh ngộ là tiên pháp gì có thể hay không phi thăng tính h u y ề n sư thái lắc đầu thở dài t a lĩnh ngộ là kim cương luyện thể chi đạo phi thăng sợ là không có duyên với ta chỉ hy vọng khô một sư minh có thể có chỗ bạn nhận sơn nói khô một tiền sư tiên phú dị p ẩ m có được phật quan về mắt nhất định lĩnh ngộ được không phải tầm thường phi thăng phật pháp chỉ hy vọng như thế a tính huyền sư thái dứt lời liền lại ngồi xếp bằng xuống dường như tại dư vị thu hoạch của mình hay là đang thở dài mình không cách nào phi t h ă n g cả người ngơ ngác ngồi không n ú c đ í c h bạn nhận sơn thấy thế cũng không có việc gì có thể làm liền cũng ngơ ngác ngồi xuống nhìn qua trương linh sơn bóng lưng n g n g ư ờ i như thế không biết quá rồi bao lâu chẳng nghe đến một tiếng phật âm to rõ bạn nhận sơn cả kinh đứng lên chỉ gặp khu một thiền sư trên thân sinh ra màu vàng v à ậ t n g đầu bên trên có một trang nghiêm to lớn to lớn p ậ t tượng hư ảnh lỡ lửng thật lâu không tiêu tan tô đập khu một thiền sư cả người đều vàng nóng、ánh. như là chân phật hàm thế a di đạp h ậ t k h ô một thiền sư chắp tay trước ngực mặc dù rất muốn bày ra giếng cổ không gợn sóng mặt nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra y cười nói thiện thai thiện thai sư mội có thể hay không lĩnh ngộ được phi thăng c h i pháp tinh huyền sư thái nhìn thấy k h ô một thiền sư g á n g vẻ liền biết k h ô một thiền sư thành công lập tức nói sư minh ngài thành công lĩnh ngộ được phi thăng c h i pháp ta chỉ lĩnh ngộ được kim cương luyện thể c h i pháp chỉ sợ không thể bồi n g à i cùng một chỗ phi thăng k h â một thiền sư nói sư mội chớ lo ta lĩnh ngộ được chính là chân phật pháp tướng phương pháp này lẫn nhau có thể mang ngươi ta hai người cùng một chỗ phi thăng tĩnh huyền sư thái nghe vậy mừng rỡ quá tốt rồi sư m ì n h chúng ta cùng nhau đi tên liên giới lẫn nhau ở giữa cũng có chiếu đ ứng a ta vẫn như c ũ làm n g à i hộ pháp kim cương a di đà phật khâu một thiền sư c ư ờ i tủng tìm gật đầu sau đó nhìn về phía trương linh sơn bên này nói trương đại đế còn tại lĩnh hội sao tĩnh huyền sư thái nói lúc trước hắn thức tỉnh qua một lần không biết l ĩ n h n ộ cái gì có thể bay đến giữa không trùng nhưng lại ngã xuống không biết hắn hiện tại có phải hay không lại tại sửa đổi hắn càng n ộ nói không chừng hắn đợi chút nữa liền thành công cũng có thể phi thăng trương đại đế thực lực không phải tầm thường lĩnh ngộ thiên nhãn thông mở ra thiên nhãn có thể tìm hiểu đến phi thăng chi pháp chính là hợp tình hợp lý chuyện k h â u một thiền sư nhẹ gật đầu nói như vậy chúng ta liền chờ một chút đi chờ một lúc cùng trương đại đế cùng một chỗ phi thăng tính huyền sư thái tỏ ra là đã hiểu sở dĩ cùng một chỗ đó là bởi vì mọi người tốt xấu đều là cựu châu đại lục người xem như đồng hương đến tiên giới người kia sinh địa không quen địa phương đồng hương tốt xấu là cái c h i ề u ứng mà lại trương linh sơn thực lực không tầm thường đáng giá bọn hắn chờ đợi tấu t r ư ơ n xong chương năm trăm sáu mươi hai phi thăng trật văn phi thăng đ ạ i phi thăng đại điện chương năm trăm sáu mươi hai phi thăng trật văn phi thăng đ ạ i phi thăng đại điện linh sơn thánh thể viên mãn đặc hiệu bất động như núi cái gì gọi là bất động như núi ý tứ chính là chỉ cần không nhúc ních liền có thể như là một tòa sân nhạc chẳng những là tựa như núi cao nặng nề trầm ổ n càng có thể huyễn hóa thành núi cao dáng vẻ chính là đỉnh tiêm ngụy trang kỹ xảo cũng không tệ lắm trương linh sơn mặc dù không có chính thức thể nghiệm một phen nhưng viên mãn linh sơn thánh thể để thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên cả người lại ngược lại càng thêm bình thường đạt đến phản pháp quy chân cực hạ A di đà phật khâu một thiền sư nói chúc mừng trương đại đế thực lực tăng nhiều đã đạt đến đại đạo hóa p h ạ m cảnh giới trương linh sơn đứng dậy chắp tay cười nói khâu một thiền sư đã có chân phật hình ảnh chắc hẳn đã lĩnh ngộ phi thăng c h i pháp a di đà phật quả nhiên cái gì đều không thể gạt được trương đại đế a khâu một thiền sư mỉm cười nói đã tất cả mọi người lĩnh ngộ phi thăng c h i pháp sao không cùng một chỗ phi thăng lời ấy rất đúng trương linh sơn nhẹ gật đầu nói liền thế cùng một chỗ đi dứt lời phía sau lưng của hắn sinh ra có rực chậm rãi phi thăng lên không bạn nhận sơn vội gọi đại đế ban cầu mang lên lá hủ ta không thể lĩnh ngộ được phi thăng chi pháp a tới đi trương linh sơn không có từ chối tay phải vươn ra đem bạn nhận sơn n h ấ c lên một bên khác khâu một thiền sư thì ngưng sập tiệm chân mà ngồi chân phật pháp tướng h ắ n cùng t ĩ n h huyền sư thái phân biệt đứng tại chân phật pháp tướng một cái chân bên trên chậm rãi phi thăng rất nhanh bốn người liền cùng nhau thăng lên thủy thiên chi quang trước mắt lập tức biến đổi chính là một mảnh cỏ xanh điệm bãi cỏ mùi thương át gió mắt quét ánh nắng đẩy xuống đều để bốn người nhịn không được thở sâu có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác đây chính là tiên giới sao linh khí quả nhiên sung túc tính huyền sư quá kích động nói lại nói nhưng cái này bốn phía thế nào không có bất kỳ a i theo lý thuyết chúng ta phi thăng lên tới cứ điểm đều là cố định cổ tịch gọi là phi thăng ao cho nên nơi đây hẳn là có tiên giới người phụ trách trông coi mới đúng khô một t i ê n sư nói xem ra tiên giới cũng sẽ ra biến cố gì bạn nhận sư nói vô luận như thế nào chúng ta cuối cùng là đi tới tiên giới ba người bùi ngùi m ã i thôi thật vất vả mới từ vụ giới tầng thứ hai cái địa phương bị quái này ra dù là cái này tiên giới cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng bộ g á n g nhưng cũng so vụ giới tầm thứ hai tốt hơn rất nhiều ba vị sai trương linh sơn bỗng nhiên nặng nề nói nơi này cũng không phải cái gì tiên giới không phải tiên giới tính huyền sư thái giật mình mặt lộ vẻ nghi ngờ nói trương đại đế cớ gì nói ra lời ấy trương linh sơn nói ta chính là cựu châu đại lục đại đế nơi này là tiên giới hay là cựu châu đại lục ta còn có thể không biết cái gì khâu một thiền sư ba người cùng nhau kinh ngạc nghe trương linh sơn ý tứ này nơi này thế mà không phải tiên giới mà là cựu châu đại lục nói đùa cái gì a bọn hắn vì phi thăng mới tiến vào vụ giới kết quả vây ở vụ giới tầng thứ hai tiếp lấy thật vất vả tốn sức trăm c â y nghìn đắng cuối cùng từ thủy thiền tri quang phi thăng tới nơi này kết quả ngươi nói cho chúng ta biết nơi này là cựu châu đại lục hóa ra chúng ta lượn quanh một vòng lại lượn quanh trở về đây không phải chơi người đ â u s a o khâu một thiền sư ba người trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được nhưng là nơi này là không phải cựu châu đại lục lấy ba người thực lực vẫn là có thể rất nhanh phân biệt ra được dù sao bọn hắn lúc trước cũng là cựu châu đại lục người nổi bật đối p h i đại lục này là rất quen thuộc đặc biệt là cựu châu đại lục bên trong quy tắc dù là ba người không cách nào như trương linh sơn như vậy đem cựu châu đại lục quy tắc tu luyện tới viên mãn nhưng đối với cái này cảm giác cũng là tương đương nhạy cảm cho nên tại trương linh sơn nhắc nhở về sau ba người lập tức bắt đầu cảm giác thiên địa quy tắc tiếp lấy cùng nhau lộ ra thần s ắ c c ổ a cái nơi này thế mà thật chính là cựu châu đại lục chúng ta lại trở về bạn nhận sơn một mặt xa suốt tinh thần cười khổ nói khó trách đại đế vẫn luôn nói kia cái gì đạo quang môn cùng kìm quang môn tổ sư quay trở về cựu châu đại lục thì ra bọn hắn chính là như thế trở về Cũng không phải là bọn hắn không có leo lên thủy thiên tri quang vừa bận là leo lên về sau mới trở lại cựu châu đại lục tính huyền sư thái thì tao mày nói nhưng là bây giờ cựu châu đại lục thế nào cảm giác khác nhau rất lớn lại có như thế linh khí nồng n ặ n g khâu một thiền sư nói nếu như bần tăng không có cảm giác sai lầm ta nghĩ cựu châu đại lục quy tắc đã chữa trị đang tại chậm rãi khôi phục hoàn mỹ nhất trạng thái trương đại đế đây chính là tay của ngài bút đi chính là trương linh sơn nói nếu không phải như thế sao dám được người xưng là cựu châu đại đế a di đà phật khâu một thiền sư chắp tay trước ngực cung t í n h nói c h ư ơ n g đại đế tâm niệm thương sinh chữa trị cựu châu đại lục quy tắc chính là hoàn toàn xứng đáng cựu châu đại đế đã cựu châu đại lục quy tắc chữa trị ta nghĩ ngay tại cựu châu đại lục chúng ta cũng có thể thuận lợi phi thăng chứ v ị chẳng lẽ không có phát hiện cựu châu đại lục quy tắc đối chúng ta áp chế bây giờ đã là tương đương lưu hỏa đúng vậy a bạn nhận sơn nghe vậy lập tức mừng rỡ bắt đầu nói nếu là lúc trước chúng ta sớm đã bị cựu châu đại lục quy tắc ép thành bánh thịt hiện tại cựu châu đại lục quy tắc mặc dù còn đối chúng ta có áp chế nhưng này thuần phí chính là hạ giới quy tắc hạn chế mà thôi trương n huyền sư thái nói, minh, ngài nói kiểu châu đại lục đã có thể phi thăng, nhưng vì cái gì chúng ta vẫn là cảm giác không đến phi thăng chi quang. Khâu một thiền sư nói, phi thăng chi quang, ta nghĩ, hẳn thanh chúng ta thực lực, leo lên thanh liền thăng. h thái châu thể phi phi chi Khâu phi chi thác. thực thác, thể phi kiểu Lấy sư sư sư ta một ta tại ta t cái giác đại có có cảm gì là là lục lực, đã leo vì đại đế ngài nói đúng không trương linh sơn trong lòng im lặng thánh tháp đều bị ta h ạ n phục các ngươi còn thế nào đi thánh tháp phi thăng mà lại thứ này căn bản cũng không phải là thông tin h ê t hát cùng phi thăng căn bản không sao ai như là mặc dù trương linh sơn biết rõ điểm này nhưng hắn không muốn để cho đối phương biết mình đã cầm đi thánh tháp dù sao đây chính là để cự linh đại thần cũng vì đó tán thưởng bảo vật cũng không thể tùy tiện liền rõ ràn g loạn thế là trương linh sơn gật đầu nói chính là này để ý tĩnh huyền sư thái nghe vậy vui mừng lập tức thuốc giục nói vậy chúng ta liền đi thánh tháp đi lấy bốn người bọn họ thực lực bây giờ căn bản không cần tiến vào vụ giới liền có thể bay thẳng đến trung châu thánh tháp vị trí chỗ mà bởi vì khu một thiền sư ba người đã bị vụ giới làm sợ cho nên đánh chết cũng không có khả năng tiến vào vụ giới mọi người liền lăng không bay qua mà tới a thánh tháp đâu trương linh sơn cái thứ nhất mở miệng những người khác làm sao biết trương linh sơn là ra vẻ nghĩ hoặc từng cái cũng đều sửng sốt chừng to mắt tìm kiếm khắp nơi nửa ngày đi qua tĩnh huyền sư thái n h ị không được nói trương đại đế ngươi xác định nơi này chính là thánh tháp chỗ không phải là đến nhầm địa phương đi lớn như vậy một cái thánh tháp sao lại hư không tiêu thất không thấy trương linh sơn sầm mặt lại ngươi cảm thấy bản đại đế là thằng ngu ngay cả thánh tháp vị trí cũng không tìm tới đại đế bất giận sư mội ta chỉ là nhất thời gấp gáp n i n miệng cũng không có ác ý khô một t i ề n sư nói trương linh sơn nói ta đi vụ giới trước đó thánh tháp ngay ở chỗ này hiện tại thánh tháp không có hẳn là cũng đi b ụ i giới bạn nhận sơn lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ lại muốn về đến b ụ i giới bên trong sao bạn nhất thánh tháp không có đi b ụ i giới chúng ta lại bị nhốt trong b ụ i giới chẳng phải là xong đời khô một thiền sư cùng t ĩ n h huyền sư thái cũng là sắc mặt vô cùng k h ó coi đứng tại chỗ âm mặt trầm mặc hồi lâu đột nhiên khô một thiền sư mở hai mắt ra nói đại đến ngài nhìn chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay vừa bạn liền rơi xuống trước đó thánh tháp vị trí trương linh sơn trong lòng kinh ngạc chính mình lúc trước tự tay cầm đi thánh tháp cho nên có thể tinh chuẩn khóa chặt nơi lấy chỗ k h ô một thiền sư lại là làm được bằng cách nào rất nhanh trương linh sơn liền biết k h ô một thiền sư vì sao có thể làm được bởi vì khi hắn theo k h ô một thiền sư ngón tay phương hướng lấy thiên nhãn thông đi xem liền sẽ phát hiện nơi đ â y phía dưới lại có một vòng hình tròn trận văn tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng cái này hình tròn trận văn cực kỳ cao thầm dù là chính là trương linh sơn hấp thu v ạ n trận đồ l ụ n cũng nhìn không ra trận này văn lai lịch mà bậc này cao cấp bậc trận văn khẳng định có đại tác dụng hết lần này tới lần khác lại tại thánh tháp vị trí phi thăng trận văn k h ô một thiền sư trầm giọng nói đây chính là phi thăng trật văn t h á n h tháp quả nhiên là phi thăng chi thác mặc dù hắn không biết nguyên nhân gì biến mất nhưng là hắn lưu lại phi thăng trật văn chỉ cần chờ này phi thăng trận văn triệt để khôi phục chúng ta liền có thể đứng ở trong đó phi thăng phi thăng trật văn tính huyền sư thái kinh ngạc nói ở đâu k h ô một thiền sư thản nhiên nói ngươi thị lực không đủ không nhìn thấy duy có ta cùng trương đại đế có thể nhìn thấy trương linh sơn nói không nghĩ tới t h á n h tháp thế mà lưu lại phi thăng trật văn nơi đây có thể chiếm được bảo vệ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đại đế lời ấy rất đúng k h â u một thiền sư chắc tay trước ngực cựu châu đại lục quy tắc chữa trị đều là đại đế công lao cái này phi thăng t r ậ n ban nên từ đại đế đến c ô n g chế chỉ cần ở chỗ này thành lập một cái phi thăng đài bốn phía bố trí trận pháp thủ hộ bên cạnh thành lập phi thăng đại điện như thế chúng ta cựu châu đại lục phi thăng đường tắt liền xem như triệt để thành hình đây mới là một cái hợp cách nhưng phi thăng hạ giới trương linh sơn nói đa tạ thánh tăng chỉ điểm ta đây sẽ gọi người đến xử lý đang khi nói chuyện tâm hắn nghiệm kẽ động lập tức liền lấy thần lộ câu thông đến bụi tình đấu hứa trung ấn trắc dụng mọi người muốn đóng đại điện khẳng định không thể thiếu nữa trung ấn đây là sở trường của hắn bùi tinh đấu thì là linh sơn phó sân chủ luôn luôn phụ trách bên trong sơn môn lớn nhỏ công việc chuyện thế này hắn cũng am hiểu chắc dục thì là trận pháp t ư ờ n g giả chính thích hợp ở chỗ này b à y trận trừ cái đó ra trương linh sơn còn xuất ra khí đ ả m cho hắn đưa tin ngọc vội để khí đ ả m cũng tới một chuyến làm khí tông tông chủ cái này phi thăng đài chính thích hợp để hắn đến xây dựng mà kiến tạo phi thăng đại điện các loại vật liệu cũng thích hợp từ khí tông đến cung cấp nói tóm lại thân là cựu châu đại lục đại đế hắn trương linh sơn một câu liền có vô số người đưa cho hắn phục vụ hoàn toàn không cần tự mình độc t h ủ mà khi mọi người biết được nơi đây thành lập thế nhưng là phi thăng đại cùng phi thăng đại điện từng cái hưng ơ phấn đ ị a kém chút đều cùng nhau nhảy dựng lên châu đó còn cần trương linh sơn đặc biệt phân phó tất cả đều không hẹn mà cùng bén tay háo lên cố lên làm không hổ là cựu châu đại đế một lời ra lệnh vạn người xuất động đây đều là dân tâm sở h ư ớ n g a k h â u một thiền sư bị trương linh sơn an trí ở một bên mới đóng tạm thời trả lâu bên trên nhịn không được tán t h ắ n nói tính huyền sư thái có chút t ở mà nói nếu là sư minh không có bị vây ở vụ giới tầng thứ hai cái này cựu châu đại đế chi danh chính là sư minh k h â u một thiền sư lắc đầu trương đại đế đã đạt đến đại đạo hóa phàm cảnh giới ta k é m xa người cũng không thể nói b ừ a nếu như trương đại đế không cao hứng nhưng ngăn hai người chúng ta phi thăng vâng sư minh ta lỡ lời tĩnh huyền sư thái vội vàng nhận sai trong lòng thầm than mình tu hành s á c thực không bằng sư minh sư minh đối mặt trương linh sơn cái này tuổi trẻ hậu sinh có thể lo liệu khiêm tốn không có chút nào lòng ghen tị mà mình nhưng thủy trung không cách nào bình tĩnh làm được điều này sư minh cái này phi thăng đài đã xây xong kia phi thăng trận bắn cũng lập tức liền muốn triệt để khôi phục ánh vào kia phi thăng đài bên trong hình thành hoàn chỉnh phi thăng thông đạo chúng ta lập tức liền muốn phi thăng muốn triệt để cáo biệt cựu châu đại lục tĩnh huyền sư thái nói đến đây đ n g nhiên thở dài không biết ta kia đ ộ nhi cuối cùng có hay không đem truyền thừa của ta truyền xuống những ngày này ta càng là hoàn toàn không có hỏi thăm đến ta truyền thừa chỗ tĩnh huyền ngươi điên rồi khâu một thiền sư thản nhiên nói tất cả hữu vi pháp như mộng viễn m ộ n nước truyền thừa lưu lại như thế nào không lưu lại lại như thế nào sau khi phi thăng mới là rộng lớn bầu trời chúng ta hiện tại ánh mắt hẳn là đi lên nhìn mà không nên nhìn xuống vâng sư minh tinh huyền sư thái liền v ộ i vàng gật đầu sau đó chắp tay trước ngực nhắm mắt nuôi thiền không nói thêm gì nữa đi qua đủ loại đều đã theo thời gian trường hà trôi qua hiện tại bọn hắn sư m i n h mỗi hai người chỉ cần chờ đợi phi thăng thông đạo hình thành là được không cần suy nghĩ thêm cái khác chuyện không có ý nghĩa tương lai muốn hướng chỗ cao nhìn hướng nơi xa nhìn hướng rộng lớn khoáng đạt địa phương nhìn bọn hắn là muốn thành tiên thành phần g ư ờ i cựu châu đại lục tất cả đều đem cùng bọn hắn triệt để không quan hệ giải quyết xong trần duyên mới có thể thành tiên thành phật ta trương linh sơn mặc dù cựu châu đại lục q u tắc khôi phục nhưng là phi thăng thông đạo vẫn còn bế nhanh chóng mang ta đi tìm tới h u y ề n kim p h o tượng ta có thể trợ người phi thăng t h a n h trương linh sơn một q u y ề n rơi xuống liền đem công g i ả trưởng canh căn phủ tôi tới đánh thành mảnh vỡ cái này bệnh tâm thần cái gì niên đại còn chạy đến làm người buồn nôn mình không có đánh giết vụ yêu vương trước đó hắn nói cầm tới h u y ề n kim p h o tượng nhưng giúp mình đối phó n o ạ i t ộ c dị chủ k i ự u châu đại lục quy tắc không có chữa trị công g i ả trưởng canh nói cầm tới miền kim p h o tượng nhưng giúp mình khôi phục k i ự u châu đại lục quy tắc hiện tại thì xuất ra phi thăng thông đạo tới nói chuyện đáng tiếc hắn đến chậm phi thăng đại đều thành lập xong được phi thăng đại điện cũng lập tức làm xong cái này nớ ngẩn trốn ở nơi nào đó không chi xuân thu ngay cả như thế hoan thiên hỉ địa đại sự cũng không biết còn dám ra làm người buồn nôn nếu không phải ta trương linh sơn còn có chuyện quan trọng muốn làm tất nghĩ biện pháp đưa ngươi tên phế vật này tìm tới giết tiểu tử cựu ú tử mễ lại đun sôi sao giờ phút này Trương linh sơn đã về tới linh sơn đ a n đạo p h o n g gặp được t r ư ơ n g t ử tâm trương t ử tâm tức giận nói n g ư ơ i liền coi ta là làm lao động đây là một viên cuối cùng kiểu lưu t ử mễ về sau cũng không cho n g ư ơ i nấu h h h trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng ta cũng chỉ có cái này ba viên kiểu lưu t ử mễ à coi như n g ư ơ i nghĩ nấu cũng không được nấu muốn cùng một chỗ ăn sao không cần thứ này đối ta vô dụng n g ư ơ i ăn mau đi đi ta nghe người ta nói phi thăng đài lập tức liền có thể lấy bắt đầu dùng n g ư ơ i còn phải đi chủ trì đại cục đâu đúng vậy à trương linh sơn n h e gật đầu hắn hoàn toàn không nợ tới thánh tháp phía dưới thế mà trấn áp chính là phi thăng trật văn có trách những năm này c ử u châu đại lục một mực không cách nào phi thăng mình lấy đi thánh tháp chính là đại công không thể so với đem t i ê n tiệm bổ quyết chữa trị c ử u châu đại lục công lao nhỏ dù sao nếu như không lấy đi thánh tháp mình vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện hắn d ư ớ i có phi thăng trật văn t ấ u trương s o n g chương năm trăm sáu mươi ba huyền giang v ự c chương tiên sư cật tông chủ ô tiền bối chương năm trăm sáu mươi ba huyền giang v ự c chương tiên sư cật tông chủ ô tiền bối đáng chết một chỗ âm ú trong sân động công giá trưởng canh tức đến phát d u n trương linh sơn tên ghê t ầ m này thế mà đối huyền kim pho tượng một chút hứng thú đều không có ghê t ầ m nhất chính là trải qua hắn rời núi nghe ngóng thế mà biết được cựu châu đại lục phi thăng đài thành lập xong được có thể phi thăng khó trách trương linh sơn đối với mình nói ngay cả nghe đều chẳng muốn nghe đó là bởi vì đối phương đã đem nên làm đều làm được hoàn toàn không cần hắn công g i ả trưởng canh giúp bất luận cái gì nếu như thế mình còn thế nào từ đối phương nơi đó đạt được huyền kim pho tượng xem ra huyền kim pho tượng không có duyên với ta công giá trưởng canh trầm mặc đường à y rốt cuộc quyết định quyết định nên rời đi lấy thực lực thực c ủ a mình, mình cầm miền kim mình gì đánh cũng đánh không lại Trương Linh Sơn, lại không cách nào lửa gạt Trương Linh Sơn tượng, cũng không nghĩa. cách pho châu đại cái tục lục có gạt giúp kiểu lại lại lửa lưu lại tới tiếp bất kỳ cái gì ý v ớ i b ạ n trương linh sơn đem phi thăng đài xây xong như vậy liền vì ta công giá trưởng canh làm quần áo cưới đi ha ha ha ta công giá trưởng canh nhật nhẫn nhiều năm như vậy cũng không thể vẫn luôn như thế gặp xui xẻo đi cũng nên thuận lợi một lần b á chỉ gặp công giá trưởng canh l ắ p mình biến hóa biến thành một cái mười bảy mười tám tuổi tuổi trẻ nam tử sau đó nhanh chóng hướng phi thăng đài tiến đến theo hà biết trương linh sơn vừa vặn quay trở về linh sơn không có tại phi thăng đài trông coi trời cũng giúp ta a phi thăng đài khâu một thiền sư mặt mỉm cười chắc tay trước ngực nói đùi phó sân chủ trương đại đế đâu đùi tinh đấu nói đại đế có việc về núi thánh tăng có gì cần ta thay chuyển là sao khâu một thiền sư lắc đầu nói không cần làm thiền ta chỉ là trước khi phi thăng muốn cùng đại đế cáo biệt đã đại đế không tại quên đi đùi tinh đấu nói đại đế nói như thánh tăng muốn phi thăng chúng ta mở rộng cánh c ử a tiện lợi bởi thánh tăng cùng sư thái cùng một chỗ phi thăng khâu một i ề n sư nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện đ ồ n g nhiên một đường tuổi trẻ thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua càng l à v ọ t thẳng hướng về phía phi t h ă n g đài người này là ai khô một thiền sư trầm giọng q u á t trói thai b u i tinh đấu bọn người không có thấy rõ xảy ra chuyện gì liền gặp khô một thiền sư đã dội ra tiểu tụy bàn tay hung hăng t r ộ p tới không trung con lửa chọc lan đi công giá trưởng canh một tiếng mắng to trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu và nóng cùng khô một thiền sư bàn tay hung hăng đụng nhau f r a n h liền nghe một tiếng nổ vang không gian tựa hồ cũng bị tặc ra vết d ạ công giá trưởng canh một bụ máu tươi phun ra trên mặt lộ ra chấm kinh chi sắc lao hòa thượng này từ nơi nào xuất hiện hắn thực lực càng như thế cường hành còn tốt mình đầy đủ cẩn thận không khỏi ngoài ý muốn nổi lên sớm kích phát huyền kim thân thể lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở bằng không chỉ sợ mình sẽ bị đối phương một bàn tay t r ụ p chết người này là ai khâu một thiền sư giống vậy lấy làm kinh hãi hỏi bùi tinh đấu b ọ n người nhưng là cũng không một người nhận biết công gia t r ư ở n g canh đừng nói công gia t r ư ở n g canh đã đổi bộ dáng dù là không có đổi bộ dáng mọi người tại chỗ cũng không ai biết hắn ta nãi công gia trường canh là ta công gia trường canh cười lạnh một tiếng nói cho trương linh sơn ta tại thượng giới c h ờ hắn để hắn đem huyền kim pho tượng mang lên đây là hắn bảo bệnh phủ nếu không ta tại thượng giới tất phải g i ế t khẩu khí thật lớn chỉ bằng ngươi cũng xứng là đại đế đối thủ đùi tinh đấu bọn người lập tức mắng to cùng nhau rút ra binh khí dự định cùng nhau tiến lên đem công giá trưởng canh triệt để cầm xuống nhưng vào lúc này hoa không chung một đạo bạch quang hạ xuống vừa vặn liền rơi xuống phi thăng đài bên trên công giá trưởng canh trên thân ha ha ha công g i trưởng canh cười to bản tôn lẩn nhẫn lâu như vậy cũng rốt cục nên thuận lợi một lần chư vị như vậy cáo biệt lời còn chưa dứt thân hình liền theo ánh sáng trắng chậm rãi lê khùng cuối cùng hóa thành một tia sáng biến mất tại cựu châu đại lục bên trong a di đà phật khâu một thiền sư chắp tay trước ngực nói người này thực lực không thể coi thường còn có không thể tưởng tượng thủ đoạn tại cựu châu đại lục cũng hẳn là nhất đ ẳ n g nhân vật nhưng là cùng chương đại đế so sánh còn kém rất nhiều mọi người không cần lo lắng thánh tăng yên tâm chúng ta chưa hề đều không cần lo lắng đại đế chúng ta chỉ lo lắng đại đế người chết chết được quá nhanh cũng không kịp để đại đế ra tay ha ha ha đám người cùng nhau cười to khâu một t i ề n sư mỉm cười nói nếu như thế ta an tâm như vậy tiếp xuống sư muội chúng ta cũng nên đi ừng tĩnh huyền sư thái nhẹ gật đầu đợi đến công giá trưởng canh tia sáng kia triệt để tán đi hai người mới cùng đi lên phi thăng đài nhưng là phi thăng đài cũng không phản ứng tĩnh huyền sư thái đành phải đi trước xuống dưới để khô một thiền sư một người đứng ở phía trên hoa quả nhiên phi thăng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống sư muội ta đi trước một bước phía trên gặp lại vâng sư minh thượng giới huyền giang v ự c tại huyền giang n ự c chính khu vực trung tâm có một hòn đảo nhỏ Ở lúc này công gia trưởng canh liền phi thăng tới nơi đây mà cái gọi là phi thăng ao chính là một cái tháp lâu đứng nghiêng ở phi thăng đại điện một bên có một đầu hành lang thông hướng phi thăng đại điện tháp lâu bên ngoài có hai cái thủ vệ cũng gọi tiếp dẫn vệ phạm từ hạ giới phi thăng tới tháp lâu nhìn thấy cái thứ nhất thượng giới tu sĩ chính là hai cái này tiếp dẫn vệ bên trong một cái hoa ánh sáng trắng hiện lên trong lầu tháp đột n g ộ t nhiều một cái tuổi trẻ nam tử chính là công giã t r ư ở n g canh chỉ gặp công giã t r ư ở n g canh hơi hơi hí mắt bốn phía quan sát chúc mừng một người trung niên nam tử đi tới n g ư ờ i nói chúc mừng phi thăng đi theo ta người này chính là trong đó một cái tiếp dẫn vệ công giá trưởng canh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt chỉ như vậy một cái lối ra hắn mới đến cái gì cũng đều không hiểu liền đi theo người này sau lưng nói vị đại ca kia nơi này chính là tiên giới sao tiên giới trung nhiên hán tử kia cười ha ha nói có phải hay không tiên giới về sau ngươi liền đã hiểu công giá trưởng canh trong lòng tầm h mắng thứ gì cũng dám cho lão tử thừa nước đục thả câu mặc dù trong lòng khó chịu nhưng hắn trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài tiếp tục hỏi xin hỏi đại ca xưng hô như thế nào chúng ta hiện tại muốn đi làm gì gọi ta bao ca là được rồi chúng ta hiện tại muốn đi đăng ký người mới tới thợ ư n giới g không có thân phận đăng ký về sau liền có thân phận liền có thể rời đi phi thăng đại điện đi h u y ề n giang bực sông sáo nếu là vận khí tốt bị cái nào đó tông môn nhìn chúng liền có thể gia nhập tông môn trở thành tôn q u ý tông môn đệ tử bao ca ngược lại là bình dị gần gũi giải thích coi như kỹ càng công gia trưởng canh xem như nghe rõ nguyên lai、like、mình hiện tại vị trí địa phương là h u y ề n giang bực phi thăng đại điện bất quá cái này h u y ề n giang bực đến tột cùng là địa phương nào đến cùng có phải hay không tiên giới hắn vẫn như c ũ hoàn toàn không biết gì cả cựu châu đại lục trong cổ tịch không có ghi chép những này a mình hoàn toàn không có phương diện này kiến thức dự trữ chỉ có thể đi theo bao ca tiếp tục tiến lên tỉnh tỉnh mê mê bốn phía quan sát hiểu rõ cái thế giới mới này rốt cục hai người đi qua tháp lâu thông hướng phi thăng đại điện thông đạo đi tới phi thăng đại điện bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ đầu người run run thật nhiều người a công gia trưởng canh giật mình nói hán bốn cho rằng phi thăng đại điện hẳn là không bao nhiêu người dù sao nơi này là vừa mới phi thăng lên người tới tới địa phương lại không nghĩ rằng nơi này cứ như thế náo nhiệt mỗi ngày đều có nhiều người như vậy phi thăng sao công gia trưởng canh nhịn không được hỏi bao ca nói ha ha h u y ề n giang mực giới thẩm quyền ba ngàn đại lục mỗi ngày đều có người phi thăng nhiều người là bình thường nếu là ngày nào ít người mới là xảy ra vấn đề mà lại ngươi phải biết thượng giới thời gian cùng hạ giới thế nhưng là khác biệt có câu nói là thượng giới một ngày hạ giới một năm mặc dù không nhất định đều là cái tỷ lệ này nhưng đại khái đều là đạo lý này công gia trưởng canh hiểu rõ nói cách khác bọn hắn một ngày này phi thăng lên tới có thể nói là hạ giới trong một năm phi thăng lên người tới tổng cộng nghĩ đến đây công gia trưởng canh liền không khỏi hơi khẩn trương lên lúc trước hắn tại phi thăng thời điểm mới nói quá lớn lời nói muốn tại thượng giới giáo huấn trương linh sơn nhưng dựa theo ý nghĩ của mình vậy làm sao cũng phải là mình tại thượng giới tu luyện mấy năm về sau huyền kim thân thể rất có tăng lên về sau mới có thể giáo huấn trương linh sơn há có thể trong vòng một ngày sẽ dạy trương linh sơn nếu là trương linh sơn biết được tin tức của mình về sau lập tức đổi tới phi thăng đại phi thăng hôm nay ha không đến tại phi thăng đại điện đủ phải xong đ ợ i công gia trưởng canh trong lòng h o n g hốt vội vàng hỏi bao ca không biết chúng ta phi thăng đại điện có thể dừng lại bao lâu có thể hay không đánh nhau ha ha bao ca lập tức cười là tại hạ giới đắc tội với người sợ đối phương đuổi đi lên ra tay với ngươi ha ha yên tâm đi phi thăng đại điện không cho phép đánh nhau bao quát toàn bộ phi thăng đảo nhỏ đều không cho phép đánh nhau ngươi nếu là sợ vẫn đợi tại bên trong hòn đảo nhỏ không đi ra là được rồi có thể một mực ở lại công gia trưởng canh hỏi bao ca mỉm cười chỉ cần ngươi có đầy đủ linh tệ là được cái gì là linh tệ như thế nào dạy công gia trưởng canh lập tức bắt lấy trọng điểm hỏi b à o c a tay phải nâng lên ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa liền kẹp một cái hình tròn phiến mỏng nói đây chính là linh tệ là chúng ta huyền g i a ngực thông dụng tiền tệ như các ngươi những ngày vừa phi thăng có hai loại phương thức tranh thủ linh tệ loại thứ nhất chính là dùng các ngươi hạ giới bảo vật đến đ ổ i nhưng phần lớn đ ổ i không đến một viên linh tệ loại thứ hai thì là lưu tại phi thăng trên đảo nhỏ cho người ta làm công nếu l à vật khí tốt thiên phú dị b ẩ m có giá trị như vậy lưu tại phi thăng trong đại điện làm công cũng chưa hẳn không thể phi thăng đại điện đánh ngộ tại phi thăng bên trong hòn đảo nhỏ là tốt nhất nói đến đây bao ca có chút lưỡi n g ự c lên hiển nhiên với hắn mà nói có thể tại phi thăng trong đại điện làm một cái tiếp dẫn vệ cũng là đủ để tự hào chuyện người bình thường muốn làm đều làm không được đâu ngươi có cái gì năng khiếu bao ca hỏi công gia trưởng canh giả một chút ta ta biết một chút luyện khí thủ đoạn vậy ngươi có thể đi luyện khí các tìm kiếm chút vận may bao ca nói đã mang công gia trưởng canh đi tới một chỗ quầy hàng trước đó nói phương chấp sự vị này là mới phi thăng lên tới gọi là ngươi tên là gì công gia trưởng canh công gia trưởng canh thành thật trả lời hãng ạ i thượng giới cũng không biết người nào càng không có cái gì cựu nhân không đáng ẩn tàng tính danh trong q u o ả phương chấp sự là cái giữ lại hai phiết cần trung niên hán tử chỉ gặp hắn xuất ra một cái sổ dỡ xuống công giá trưởng canh tên sau đó nói cái đại lục nào phi thăng lên tới cựu châu đại lục công giá trưởng canh còn chưa lên tiếng liền nghe bên cạnh có người nói đến bốn chữ này hắn xứng sở quay đầu nhìn lại liền gặp được trước đó cái kia tại phi thăng đài xuống dưới cho mình một trưởng lão lửa chọc c n g tới ngươi công giá trưởng canh cả kinh nói thế nào nhanh như vậy ngươi từ nơi nào đi lên ta thế nào không có gặp ngươi k h â một thiền sư nói a di đà phật hữu duyên tự sẽ gặp nhau công g i á t r ư ờ n g canh không được đến đáp án nhìn về phía bao ca bao ca nói phi thăng tháp lâu không chỉ một mà là vây quanh phi thăng đại điện xây một vòng phản phi thăng giả biết ngẫu nhiên tiến vào bên trong một cái phi thăng tháp lâu cho nên ngươi không có nhìn thấy hắn cũng không đáng giá ngoài ý muốn thì ra là thế công g i á t r ư ờ n g canh nhẹ gật đầu lập tức cũng nói ta đến từ cựu châu đại lục một bên khác tính huyền sư thái cũng đã đến giống vậy nâng lên cựu châu đại lục phương chấp sự liếm lấy một b ụ n trên bút lông mực nước kinh ngạc nói thế mà duy nhất một lần tới ba cái cựu châu đại lục mà cái này cựu châu đại lục đã thật lâu không có người phi thăng có chút ý tứ bao ca nói có phải hay không cần cựu châu đại lục các tiền bối đến kiểm nghiệm một phen nhìn xem bọn họ có phải hay không đến từ cựu châu đại lục nên như thế phương chấp sự nhẹ gật đầu sau đó phát ra một đường truyền âm phi kiếm siêu siêu siêu truyền âm phi kiếm rõ ràng vừa mới phát ra ai ngờ trong một n y mắt liền có ba đạo nhân ảnh rơi xuống trước mặt mọi người không nói công giá trường canh khâu một thiền sư cùng t ĩ n h huyền sư thái bị tốc độ của đối phương bù đến liền ngay cả phương chấp sự cùng bao ca cũng là lấy làm kinh hãi vội vàng chắp tay hành lễ nói gặp qua trương thiên sư cật tông chủ ô tiền bối hai người hoàn toàn không nghĩ tới ba người này thế mà tới nhanh như vậy có kích động như vậy à trương thiên sư khâu một thiền sư nhìn thấy ba người lập tức s ư n g sở kinh ngạc nói lại là ngươi trương thiên sư chính là trương gia l á o tổ cật tông chủ và ô tiền bối dĩ nhiên chính là h u y ề n băng sơn khai sơn l á o tổ cật mộng huyền cùng ô sơn vì bà ba người hạ giới h i ể n thánh bị trương linh sơn đánh g i ế t về sau liền trước tiên chạy tới nơi này bởi vì ba người tin tưởng vững chắc lấy trương linh sơn thực lực nhất định có có thể chữa trị cựu châu đại lục một lần nữa thành lập cựu châu đại lục chữa trị thông đạo cho nên ba người liền canh giữ ở phi thăng trên đảo nhỏ làng lặng chờ đợi trương linh sơn xuất hiện chỉ cần trương linh sơn xuất hiện liền có thể đem nó nhất cử cầm xuống đừng nhìn tiểu tử ngươi tại cựu châu đại lục phía dưới xưng vương sư n g bá nhưng đã đến t h n g giới tiểu tử ngươi là rồng cũng phải quật lại nhưng là để ba người không có nghĩ tới là cựu châu đại lục phi thăng thông đạo thành lập là thành lập nhưng phi thăng lên người tới cũng không phải là trương linh sơn nguyên lai là khô một thiến sư trương tiên sư cũng không có tâm tình cùng khô một thiền sư ôm chuyện chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nhân tiện nói trương linh sơn đâu vì sao không có phi thăng lên đến trương tiên sư thế mà cũng nhận biết trương đại đế khô một thiền sư kinh ngạc nói tính huyền sư thải nói sư minh trương đại đế nghe nói là trương tiên sư hậu đại lại có như thế nguồn gốc khô một thiền sư nhịn không được sợ hai tha nói khó trách trương đại đế thực lực xuất chúng đều là trương tiên sư huyết mạch chi v b à. tấu trương xong chương năm trăm sáu mươi bốn thân phận ngọc bài giam lỏng thiên địa đan chương năm trăm sáu mươi b ố thân phận ngọc bài giam lỏng thiên địa đ a n trương thiên sư sắc mặt khó coi hắn ghét nhất ai nói trương linh sơn là huyết mạch của hắn hậu đại bởi vì cận mộng huyền các nàng đều n h ả danh thật nhiều lần coi đây là chuyện cười để hắn cực kỳ khó xử dù sao mình thân là lão tổ lại bị hậu nhân tại hạ giới d i ệ t hiện thánh thân thể bày ra tốt tất cả đều vì vậy mà trôn bùi há có thể không khí mà bây giờ khâu một t h i ê n sư cái này không có mắt hết chuyện để nói tính huyền sư thái nhìn thấy trương thiên sư sắc mặt mặc dù không biết ba người này tìm trương linh sơn làm gì nhưng nàng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt thế là đội b ằ nói trương linh sơn trở lại hắn tông môn linh sơn đi không biết đi làm cái gì chúng ta nhìn phi thăng đài xây xong liền trực tiếp phi thăng phi thăng đài ở nơi nào là ai xây như thế nào xây cận mộng huyền đột nhiên hỏi tính huyền sư thảy nói phi thăng đài ngay tại nguyên tiên thánh tháp vị trí thánh t h á p chẳng biết lúc nào mình b a y mất hắn xuống dưới vùi lấp phi thăng trận văn liền bại lộ ra trương linh sơn liền sai người ở nơi đó xây dựng phi thăng đài thì ra phi thăng trận văn cảng là bị thánh tháp chấn áp cận mộng h u ề n cùng trương tiên sư ô sơn quỷ bà l i ế nhau cũng khó khăn che đậy trong lòng kinh ngạc phi thăng trận văn là cỡ nào cường chính là liên thông thượng giới hạ giới thông đạo lại bị một cái thánh tháp chấn áp này thánh tháp tuyệt đối là nhất đẳng pháp bảo nếu là đạt được ba người bọn họ thực lực tất có thể cực lớn biên độ tăng lên đáng tiếc vật này thế mà mình bay mất trương tiên h sư ba người ánh mắt lấp lóe lâm vào trầm tư sau một lúc lâu trương tiên h sư hỏi các ngươi tận mắt nhìn đến thánh tháp bay mất tĩnh huyền sư thái nói chúng ta không nhìn thấy đều là trương linh sơn nói cho chúng ta biết ừ trương tiên h sư g ử i l ệ n h một tiếng từ trong giọng nói của hắn đô đần đều có thể nhìn ra hắn cũng không tin tưởng trương linh sơn lời nói thanh tháp nhất định là bị trương linh sơn lấy đi người này lòng tham không đáy cưỡng đoạt không biết bao nhiêu đ ồ tốt công g i ả trưởng canh đột nhiên kêu lên trương thiên sư liếc hắn một cái nói ngươi là ai công g i ả trưởng canh vội vàng chắp tay nói văn bối công g i ả trưởng canh gặp qua trương thiên sư tiền bối tật tông chủ tiền bối cùng ô tiền bối công g i ả trưởng canh ô sơn quỷ bà ánh mắt sáng lên một tay lấy công g i ả trưởng canh bà vai b ắ t lấy nói người này ta mớn trương thiên sư cùng cật mộng huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc ô sơn quỷ bà cái này không có lợi không dậy sớm ra hỏa thế mà lại đ lạ. về, về phần hiện tại mọi người mục tiêu như cũ thả trên người trương linh sơn không chỉ là bởi vì tại cửu châu đại lục an trương linh sơn thiệt thòi lớn càng là bởi vì tiệu tử này thiên phú dị bẩm có được miền kim thân thể trừ cái đó ra có thể chấn áp phi thăng trần văn thanh tháp cũng có khả năng ngay tại tiểu tử này trên thân còn có cựu châu đại lục khí bận cũng g i a trì tại tiểu tử này trên thân pha mỗi m một loại này tùy tiện đạt được một kiện chính là đại thu hoạch t r ư ơ n g tiên sư cùng cật mộng huyền vô luận như thế nào cũng không thể để trương linh sơn rời đi phi thăng đại điện công giá t r ư ờ n g canh cảm nhận được ô sơn quỷ bà trên tay bắt lực trong lòng không khỏi trầm xuống âm thầm hối hận vừa rồi lắm m ộ n sớm biết cái này lão yêu bà sẽ đối với mình phát tinh mình nên đứng ở một bên không nói một lời giả bộ làm một người cơm mới lạ dưới mắt vừa mới phi thăng cái gì cũng còn không có làm ngay cả thượng giới linh khí đều không thể hào hào hấp thu luyện hóa kết quả là bị cái này lao yêu bà bắt được công giá trưởng canh lập tức cảm thấy tiền đồ xa b ờ i cũng may hắn cũng không phải lần thứ nhất bị người ta tóm lấy năm đó bị t r ư ờ n g vệ cương bắt lấy t r à tấn hắn đều có thể sống sót bây giờ hắn tin tưởng mình cũng nhất định có thể sống sót mà chờ mình tương lai chạy ra thăng thiên định đưa ngươi cái này lao yêu bà chém thành muôn mảnh ô sơn quỷ bà cũng không biết công giá trưởng canh ý nghĩ nàng sở dĩ bắt lấy công giá trưởng canh đó là bởi vì nàng lúc trước gửi trên người ô phương phương mà ô phương phương làm ngọc châu người địa phương lại là thanh l i ê n giáo giáo chủ đạo của tự nhiên công g i ả trưởng canh cái này trong lịch sử đổi danh đại nhân vật ô sơn quỷ bà cùng hưởng qua ô phương phương ký ức tự nhiên cũng đã biết công g i ả trưởng canh nhân vật này chỉ là tại ô phương phương trong trí nhớ công g i ả trưởng canh cái này nhân vật lịch sử đã sống chết ai có thể nghĩ tới thế mà lại phi thăng tới huyền giang b ự c trên người người này nhất định có đại bí mật trừ cái đó ra cái này công g i ả trưởng canh danh xứng có được huyền kim giáp chính là đối huyền kim hiểu rõ nhất nam nhân ô sơn quỷ bà bắt hắn lại chính là muốn hảo hảo từ trên người hắn nghiên cứu một chút huyền kim vào rượu mọi người đều biết huyền kim thân thể chính là nhất đảng luyện thể thân thể nhưng là thực sự tiếp xúc qua huyền kim thân thể người cũng không có bao nhiêu dù sao có thể cùng huyền kim thân thể tiếp xúc hoặc là hắn thân bằng hào hữu hoặc là chính là có thể cùng huyền kim thân thể giao thủ mà bất tử nhân n h nàng ô sơn quỷ bà thân phận gì cũng xứng tiếp xúc huyền kim thân thể nhanh cho hắn đi danh đem thân phận ngọc bài phát tới ô sơn quỷ bà đ ỗ n g nhiên đối sau bảy phương chấp sự t h ú c giục nói phương chấp sự liền đội và ngật đầu sau đó lấy ra một cái ngọc bài đưa tới nói ngươi vừa mới phi thăng rời đi phi thăng đại điện trận pháp bảo hộ về sau trong lúc nhất thời không thể thừa nhận ở h u y ề n giang được thiên địa quy tắc cho nên cần thân phận ngọc bài thủ hộ hào hào thu về công giá trưởng canh tiếp nhận thân phận ngọc bài chỉ thấy chính diện biết công giá trưởng canh bốn chữ lớn mặt sau thì biết là cựu châu đại lục bốn chữ lớn hh ắ c ắ c ô sơn quỷ bà nhẹ nhàng cười một tiếng tay phải nhấc lên không đợi công giá trưởng canh kịp phản ứng liền đem nó ném vào một cái túi bên trong tia cái túi chứa đựng công giá trưởng canh về sau lại biến trở về lớn chừng bàn tay bị ô sơn quỷ bà treo ở bên hông phương chấp sự cùng bao ca nhìn thấy một màn này cũng không có ngăn cản giống như hoàn toàn không nhìn thấy khâu một thiền sư cùng tĩnh huyền sư thái trong lòng thì là kinh hãi này làm sao tùy tiện liền đem người bắt đi không ai còn sao có thể bắt công giá trường canh vậy nhân ra liền có thể bắt đi hai người bọn họ a cái gì phi thăng đại điện một chút uy củ đều không có để bọn hắn mới phi thăng người không có một chút cảm giác an toàn đây là ai xây phi thăng đại điện đơn giản một người nếu như công giá trường canh còn ở nơi này nhất định sẽ đối bao ca chửi đ ầ p lên không phải nói tại phi thăng đại điện không thể động thủ sao ngươi đây là đánh giám ai nhưng là bao ca cũng có lời nói bởi vì hắn lúc ấy cho công dã trưởng canh nói chính là phi thăng đại điện không cho phép đánh nhau bao quát toàn bộ phi thăng đảo nhỏ đều không cho phép đánh nhau cho nên chỉ cần người ta không cùng ngươi đánh nhau trực tiếp đưa ngươi bắt đi đó cũng là không có trái với quy củ a đối với nơi này xảy ra tất cả ngoại trừ khu một thiền sư cùng tĩnh huyền sư thái bên ngoài căn bản không có một người quan tâm cận mộng huyền tiếp tục đem chủ đề kéo về đến trương linh sơn trên thân hỏi ngươi vừa mới xưng trương linh sơn là trương đại đế hắn là cái gì đại đế tĩnh huyền sư thải nói cựu châu đại đế trương linh sơn điền vào thiết、điệp. đem huyền thiên đại lục cùng cựu châu đại lục s á p nhập để cựu châu đại lục khôi phục hoàn chỉnh cựu châu đại lục thiên địa quy tắc cũng thuận thế khôi phục cho nên cựu châu đại lục đám người gọi hắn là cựu châu đại đế hừ t r ư ơ n g tiên sư gửi l ệ n h một tiếng mười phần khó chịu mặc dù nhìn thấy khu một thiền sư ba người phi thăng lên đến là hắn biết cựu châu đại lục đã khôi phục nhưng là chính thai nghe được tính huyền sư thái miêu tả t r ư ờ n g linh sơn làm chuyện tốt hắn vẫn là cực kỳ khó chịu cựu châu đại lục một châu khí vận vốn h ẳ n nên có chí ít một phần mười rơi xuống hắn trương tiên sư trên đầu kết quả lại toàn bị nhà mình hậu đại phá mình k h í bận cơn giận này trương thiên sư vô luận như thế nào đều muốn vung ra thân phận bài còn không có làm tốt sao trương thiên sư đột nhiên trầm giọng hỏi thăm phương chấp sự phương chấp sự vội và nói g n làm xong sau đó cùng trước đó đưa cho công giá trường canh đưa cho khu một thiền sư cùng tĩnh huyền sư thái giống vậy dặn dò một phen trương thiên sư khu một thiền sư gấp giọng nói chẳng lẽ ngươi cũng phải đem ta bắt vào trong túi ngươi có lời gì liền hỏi ta biết đều luôn đều tận trương thiên sư ngươi quên năm đó ngươi đến ta trồng miếu ta trả lại cho ngươi giảng qua kinh đâu bởi vì nhìn thấy qua vừa mới công giá trưởng canh cầm tới thân phận lệnh bài liền bị ố sơn quỷ bà bắt vào trong túi một màn cho nên khu một thiền sư sợ trương tiên sư cũng bắt chước làm theo đem mình cũng cho đảm v à o cho nên không thể không gấp giọng tiêu to dù là lần này cử động không phù hợp mình dĩ vãn g thánh tăng hình tượng hắn cũng không cần thiết ta bắt ngươi làm cái gì trương tiên sư nhớ mày khu một thiền sư ngươi coi ta là người nào chỉ là nhiều năm không thấy dự định cũng ngươi h ả o h ả o tự một lần không cầm thân phận ngọc bài ngươi đi không ra cái này phi thăng đại địa khu một thiền sư nghe vậy nhẹ nhàng thở ra chắp tay trước ngực nói á di đ ả phật đi thôi trương tiên h sư cười nói ta tại phi thăng trên đảo nhỏ có một gian chế phù cát chúng ta đến đó vừa uống trà bên cạnh trò chuyện thiện hai thiện hai khô một thiền sư trên mặt nhìn như b ô n g lỏng lại khôi phục không hề bận tâm lão tăng khuôn mặt nhưng là đáy lỏng của hắn bên trong thì là tinh thần chán nản ai có thể nghĩ tới lúc trước tự mình bãi phòng tăng môn c ầ u mình giảng kinh trương tiên h sư hiện tại không ngờ trải qua đạt đến mình không cách nào với tới độ cao dưới mắt nói là mời mình uống trà nói chuyện phiếm thì thật chính là giam lỏng mình thắc hắn hạng một ta nếu không phải lão nạp ta bị vây ở vụ giới tầng thứ hai nhiều năm như vậy sao lại gặp như thế khi n h ụ khô một thiền sư trong lòng t h ầ m giận hắn không khỏi có chút hy vọng trương linh sơn có thể đ à o thoát ba người này độc thủ nhưng là tại đối mặt ba người hỏi thăm thời điểm hắn vẫn là đem mình cùng trương linh sơn trong vụ giới tất cả toàn bộ đ ỡ ra không dám có chút d i ấ u giếm dù sao đối phương chính là thượng giới cờ ư n giả g thủ đoạn phi phạm mình nếu là nói dối đối phương nói không chừng liền có thể phát giác được hơn nữa còn có một cái tính huyền sư nội tại đối phương chỉ cần xác minh một phen tính huyền sư m ộ i lời nói liền có thể biết chính mình nói chính là thật hay giả cho nên khô một thiền sư không dám có chút lời nói dối thật có thể nói là lúc trước hắn nói như vậy biết gì nói nấy m ở thiên nhãn thiên nhãn thông thời gian quy tắc có thể sinh ra hai cánh công pháp cái này trương linh sơn thật có thể cho người ta kinh hỷ à trương thiên sư yếu đớt thở dài cận mộng h u y ề n cười nói phi thăng đài đã xây xong không bao lâu trương linh sơn liền sẽ phi thăng mà tới những vật này rất nhanh liền là chúng ta ồ sơn quỷ b à n ó i gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phi thăng đại điện không được bị tiểu tử này chạy trốn tiểu tử này quỷ tinh vô cùng mà lại thủ đoạn phong phú nói không chừng liền có đào thoát chi pháp cho nên t h ta đi trước trông coi dứt lời nàng liền lập tức rời đi trương tiên sư chế phủ cát cận mộng huyền nói trương tiên sư n g ư ơ i tiếp tục cùng n g ư ơ i lão hữu chuyển đi ta cũng đi trông coi nàng biết âu sơn quỷ bà khẳng định không phải đi trông coi phi thăng đại điện mà là đi lén lút thẩm vấn công giá trưởng canh mặc dù không biết công giá trưởng canh trên người có bí mật gì nhưng là mặc kệ hắn có cái gì bí mật cận mộng huyền cũng sẽ không để cho mình bỏ lỡ a di đà phật khâu một thiền sư chắp tay trước ngực trương tiên sư b ẫ n tăng hơi một chút có thể hay không ngày khác lại tự ừ, nghỉ ngơi đi trương tiên sư sai người đem khu một t i ề n sư cùng tĩnh huyền sư thái canh chừng liền cũng rời đi chế phủ cát giữ lại hai người này không nhất định hữu dụng nhưng bạn nhất hữu dụng đâu dù sao chế phủ trong các gó phòng chống liền để hai cái này hòa thượng nghi cô tạm thời ở đi cũng không chỉ hoãn mình cái gì sư minh làm sao bây giờ trong phòng tĩnh huyền sư thái hỏi khu một t i ề n sư thở dài ai người là giao thất ta là thịt cá sâu lo lại nhiều cũng không có ý nghĩa vẫn là trước cảm thụ một chút cái này huyền giang được thiên địa u y tắc đi nếu là vận khí tốt lấy chúng ta thực lực nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tiến thêm một bước như thế mới có một tuyến chuyển cơ sư minh nói đúng lắm tĩnh huyền sư thái liên tục gật đầu hai người không nói thêm gì nữa lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm giác cái này huyền giang vượt thiên địa quy tắc đáng tiếc cái này phi thăng bên trong hòn đảo nhỏ linh khí đều bị trói buộc bọn hắn không cách nào tùy ý hấp thu mặc dù sẽ có tiêu tán linh khí có thể h ú t tới nhưng thật sự là q u á yêu đất muốn bằng vào những linh khí này đột phá cảnh giới căn bản không có có thể mà lại bọn hắn sau đó phải đột phá cảnh giới gì bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả a tiền đồ tự tử không thể đột phá cảnh giới mạnh hơn cũng chỉ có thể tại cựu châu đại lục sư ơ n g hùng mà thôi trương linh sơn nếu là tới tất không phải trương thiên sư ba người đối thủ khẳng định bị bắt càng là ở chỗ này c ả m n ộ thiên địa quy tắc k h ô u một thiền sư càng là cảm giác được tuyệt vọng dù là hắn c ả m n ộ đến nơi này thiên địa quy tắc lại như thế nào dù là mình lĩnh hội đến phía sau con đường nên đi như thế nào nhưng không cách nào hấp thu linh khí bốn phía mình liền không cách nào tu luyện a lúc đầu hắn còn hy vọng trương linh sơn có thể đào thoát ba n g ư ờ i thủ nhưng hiện tại xem ra căn bản không có khả năng hiện tại khu một thiền sư chỉ có một cái nguyện vọng chính là trương linh sơn bị bắt về sau hắn cùng sư mọi hai người có thể bình yên rời đi nơi này chỉ cần rời đi nơi đây thiên hạ chi lớn nhưng mặc cho bọn hắn ngao du cựu châu đại lục linh sơn trương linh sơn đem một viên cuối cùng cựu lũ tử mệ triệt để luyện hóa trong cơ thể từng cái phủ giấu lại lần nữa được tăng lên mà bởi vì bí phủ phong phủ cùng lung p h ủ tại tứ quân tử mộ phần nơi đó thôn vệ tị q u tử khấu q u tử nhị q u tử đều đạt đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín mẫu cho nên trương linh sơn liền có thể chuyên tâm cày cấy cái khác phủ dấu đặc biệt là tâm phủ c a n phủ cùng đan phủ tâm phủ có khí huyết thụ c a n phủ có huyền băng thụ đan phủ có băng hỏa ao này ba người cho mình trong cơ thể duy trì liên tục không ngừng cung cấp tâm dương địa hỏa thủy phong trí lực để cho mình đ ụ c thân thời thời khắc khắc đều chiếm được tăng lên có này ba người ra trì coi như về sau không có cựu đu tử mễ cái khác phủ dấu cũng có thể tiếp tục mở rộng trương linh sơn trong lòng ám đạo sau đó đứng dậy rời đi sơn chủ phòng lại lần nữa đi tới đan đạo phong trước đó trương tử tâm nói cướp được thiên địa lô về sau l i ê n giúp mình luyện chế thiên địa đan chính là tập c ử u châu đại lục thiên địa chi tinh hoa ngưng tụ mà thành cực phẩm đáng dược đối với mình có chỗ cực tốt nhưng là bởi vì cho tới nay đều bề bộn nhiều việc lại luyện chế thiên địa đan trương tử tâm nói chẳng những cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà lại tại trong lúc này không thể cho phép bất luận kẻ nào cái dày mấu chốt nhất là chính trương tử tâm không cách nào luyện chế chỉ có thể ở bên cạnh phụ tá luyện chế còn cần hắn trương linh sơn tự mình độc thủ cho nên trương linh sơn vẫn luôn không có cơ hội này nhưng là dưới mắt thời cơ đại khái cũng đã thành t h thấu chương s o n g chương năm trăm sáu mươi lăm chữa trị thanh tháp chương tử tâm quyết tâm chương năm trăm sáu mươi lăm chữa trị thanh tháp chương tử tâm quyết tâm hiện tại muốn luyện thiên địa đ ằ n s a o chương tử tâm trên mặt lộ ra mọi mệnh biểu lộ ta hảo đại ca ngươi đây là một chút đều không cho người nghỉ ngơi à. c h ư ơ n g linh sơn nói đừng kích động ta chỉ là tới hỏi một chút luyện chế thiên địa đan muốn cái gì ta xong đi thu t h ở chương tử tâm nói thứ gì đều không cần chúng ta hấp thu chính là cựu châu đại lục tinh hoa chỉ cần vận chuyển thiên địa lô liền có thể tự nhiên mà vậy đem cựu châu đại lục tinh hoa rút ra mà tới thì ra là thế vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi mấy ngày nữa lại tới tìm ngươi trương linh sơn nói trương tử tâm gật đầu nói ta lại nghỉ ngơi ba ngày thời gian còn kém không nhiều lắm đến lúc đó ngươi tìm đến ta là được ừng trương linh sơn dứt lời liền rời đi đan đạo phòng đi bốn phía đi lòng vòng bởi vì vụ yêu gương điệp hậu t r ở nhân vật lợi hại đều bị hắn g d i ệ t những người khác chỉ cần đối phó những cái kia vụ giới trong biển hoa bình thường nhân vật là được căn bản không cần hắn trương linh sơn quan tâm cho nên trương linh sơn không có chú ý mọi người chiến đấu mà là đi tới phi thăng đại, đại đế công g i ả trưởng canh len lén lẻn vào chúng ta nơi này cái thứ nhất phi thăng về sau là khô một t i ề n sư cùng tĩnh huyền sư thái bạn nhận sơn tiền bối cũng có thể phi thăng nhưng hắn không có phi thăng muốn chờ ngài tới tự mình hướng ngài cáo biệt đội tinh đấu lập tức báo cáo trương linh sơn kinh ngạc nói công g i ả trưởng canh tên phế vật này thế mà cái thứ nhất phi thăng xem ra chúng ta nơi này h g ộ trận còn không được a chắc g ụ c một mặt hộ thẹn sơn chủ là ta hành sự bất lực không sao trương linh sơn khoát tay hảo Để trương o n lòng, công g giá t r ờ người n canh không bình thường, người g sao phải trận pháp vẫn là cần. Dứt lời. Trương linh sơn liền tự mình tại phi thăng đài bốn phía hộ i trận đi một vòng vừa đi vừa cho trắc dục chỉ điểm nói cho hắn biết chỗ đó cần cải thiện trắc dục càng nghe càng là kinh hãi rõ ràng ngay từ đầu nhìn thấy trương linh sơn thời điểm đối phương đối với trận pháp vẫn là một chữ cũng không biết đâu mà bây giờ đối phương cũng đã có thể chỉ điểm mình loại trận pháp này chi đạo tăng lên tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng khiến lòng người r u n động không hiểu Chắc lao trở ta sau khi phi thăng linh sơn nhưng là phải dựa vào ngươi cùng đuổi phó sân chủ trương linh sơn đem c h ắ c g ụ c chờ thân tín cùng nhau gọi vào một chỗ sau đó trầm giọng nói nhớ kỹ tại ta không có có h i ể n thánh xuống tới trước đó các ngươi tất cả mọi người không muốn phi thăng coi như thật nhịn không được muốn phi thăng đến t h ư g i ớ i cũng không nên nói nhận biết ta còn nhớ do ta phát ra đạo ngôn a lúc trước có không ít hạ giới h i ể n thánh cường giả bị ta d i ệ t hắn h i ể n thánh thân thể ta tại thượng giới địch nhân nhưng rất nhiều a các ngươi nhận biết ta chắc chắn sẽ bị thay bay vào g a đám người giật n à cả mình mặc dù biết trương linh sơn lúc trước phát đạo nôn nâng lên thượng giới có người hiện thánh hạ giới nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn thấy có người hiện thánh xuống tới cho nên cũng đều không có để ở trong lòng lại không nghĩ rằng trương linh sơn nói được thì làm được thế mà đã âm thầm đem những n à y hiện thánh người đều trừ bỏ những n à y thượng giới hiện thánh c ư ờ n giả g tốn sức trăm cây nghìn đáng mới xuống tới kết quả bị trương linh sơn nhất cử giết đi há có thể cam tâm khẳng định phải đem trương linh sơn chém thành n g u y n m ả n h nghiền sương thành cho a mà bọn hắn làm linh sơn muôn nhân một khi phi thăng thượng giới bị những này h i ể n thánh cường giả biết tự nhiên cũng biết thuận thế đem bọn hắn toàn bộ giết tốt chạm thảo trừ căn sơn chủ c h ắ c dục lo lắng hỏi đã biết thượng giới nhất định có người sẽ chờ lấy giết n g ư ơ i ngươi còn muốn phi thăng sao chúng ta đối thượng giới thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả a mà đối phương chiếm cứ thượng giới nhiều năm chúng ta khẳng định không phải đối phương đ ư ợ thủ trương linh sơn nói cho nên ta muốn đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong nhất thăng không thể thăng về sau lại đến phi thăng nếu như, như thế còn không địch lại đối phương vậy coi như ta xui xẹo ai đám người nghe vậy đều là than thở ngay cả đại đế bản thân đều không có biện pháp tốt hơn mọi người còn có thể có biện pháp gì tốt chỉ hy vọng đại đế các nhân tiên tướng có thể đào thoát những cái kia thượng giới tạm toái h môn vây bắt đi đem tin tức này tràn ra đi tất cả mọi người ổn định tâm tính không nên gấp gáp cựu châu đại lục không thể phi t h ă n g đã đã nhiều năm như vậy chấm thêm mấy năm phi t h ă n g cũng không có gì không thể tiếp nhận à trương linh sơn nói hắn dù sao nói đến thế tôi nếu như ai thực sự nhịn không được nhất định phải phi thằng vậy hắn trương linh sơn cũng không xem bảo hắn có thể quản được chính là mình người bên cạnh mà tôi mọi người tin tưởng hắn trương linh sơn tự nhiên sẽ nghe hắn quên không tin hắn người hắn cũng lười đi quan tâm đại đế vào chúng ta phi thăng đài giá tiền nên ra bao nhiêu phù hợp cũng không thể ai tới đều có thể tùy tiện phi thăng đi xây dựng cái này phi thăng đài cùng phi thăng đại điện cũng là một số lớn chi tiêu bùi tinh đấu hỏi trương linh sơn nói trước mắt lấy đánh giết ngoại tộc dị chủng số lượng cấp độ đến tiến hành thống kê đạt tới nhất định điểm tích lũy liền có thể tiến vào phi thăng đài phi thăng còn về sau liền lấy một kiện đỉnh tiêm bảo khí giá cả là tiêu chuẩn cơ bản đi đến lúc đó chính ngươi xem đi về sau đều giao cho ngươi đại đế bằng vào ta thực lực chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn a bùi tinh đấu có chút sợ hay nói trương linh sơn nói không có việc gì tất cả mọi người sẽ giúp ngươi bùi tinh đấu là đi theo trương linh sơn sớm nhất chính là tuyệt đối tử trùng giao cho hắn trương linh sơn tuyệt đối yên tâm liền nghe bùi tinh đấu nói đại đế ngài yên tâm chờ ngài sau khi phi t h ă n g linh sơn sơn chủ c h i vị chúng ta biết để cử ngài m ộ i m ộ i trương linh vũ đảm đương đến lúc đó mọi người đem hết toàn lực phụ tá nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng ừ n như thế rất tốt chính các ngươi nhìn xem xử lý là được trương linh sơn không tâm tư đi q u ả n nhiều như vậy vô luận là trương linh sơn có làm hay không linh sơn sân chủ kết quả là linh sơn lại biến thành bộ dáng gì còn phải nhìn hắn trương linh sơn nếu như hắn trương linh sơn một mực còn sống linh sơn liền sẽ không sai lầm dù sao mình tại thượng giới cũng có thể hiện thánh xuống tới cựu châu đại lục ai dám phép lối còn nếu là hắn chết liền thế xong hết mọi chuyện hắn cũng không xem bảo q u ả n kia làm gì cho nên vẫn là đến đem trọng tâm phóng tới hắn chính trương linh sơn trên thân sau khi phi thăng là cái gì trắng cảnh mình nên như thế nào phá cục mới là chỗ mấu chốt nhất an v à o thiên địa đan về sau thực lực không chừng sẽ c o tăng lên điểm năng lượng cũng chắc chắn có chỗ tăng lên nếu có thể tăng lên tới một trăm khai điểm năng lượng đây cũng là lớn nhất át chủ bài trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ một trăm khai điểm năng lượng liên đại biểu mình có thể đem thiên tiệm đao ý tăng lên tới biên mãn bởi vì thiên tiệm đao ý quá cường đại không dễ dàng cho tại c ử u châu đại lục tăng lên vậy thì chờ sau khi phi thăng tăng lên trương linh sơn tin tưởng bất luận tại thượng giới là ai chờ đợi mình mình chỉ cần đem viên mãn cấp bậc thiên tiệm đao ý kích phát ra đến cho dù ai cũng phải uống một bầu mà thưa dịp loạn phía giới mình nhất định có cơ hội chạy thoát dù sao mình còn có ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp loại bảo vật này đâu trừ cái đó ra còn có huyền kim thân thể trở lên ba người đều là tại thượng giới cũng nổi danh hảo đỉnh tiêm thủ đoạn nếu như cái này đều không bảo vệ nổi hắn trương linh sơn hắn trương linh sơn liền nhận mệnh nâng lên ba mươi ba thiên linh lung bảo tháp cũng chính là thánh tháp trương linh sơn lập tức trở về đến linh sơn khí đạo p h ò n g đây là mới xây lập sân phòng bởi vì không có đem khí đảng n o tới nơi này trước mắt cũng chỉ có trương linh sơn một người chính là tòa không núi lấy ra từ tư vân chân trong tay cướp được thánh tháp trên đỉnh thần châu trước đó tại quân tử mộ phần nhiều người phức tạp không dễ dàng cho đem trên đỉnh thần châu một lần nữa khảm vào đến thánh tháp bên trong giờ phút này thì không có những ngày lo lắng trương linh sơn liền bắt đầu đ ế m thử khảm n ạ m thần châu nay thần châu dựa theo trương linh sơn đ o á n t r ư h n g chính là thiên tiệm dao nhỏ cắm vào thánh tháp đỉnh thời điểm đem thần châu cho các đ ứ ớ c bây giờ chỉ cần đem thần châu triệt để khảm vào thánh tháp đỉnh như vậy thánh tháp liền sẽ triệt để phục hồi như cũ uy năng tăng nhiều nhưng là phá kinh có chọn Muốn để c á c h ra cả hai một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại phù hợp đây tuyệt đối là một cái cực kỳ giàu có tính khiêu chiến công việc trừ phi là luyện chế thánh tháp luyện khí cường giả đích thân đến hoặc là có so với mạnh hơn luyện khí cường giả ra tay nếu không bình thường luyện khí sư đừng nói để cả hai phù hợp chỉ là đem cả hai một lần nữa dính hợp lại cùng nhau chỉ sợ đều q u á s ư ớ c cũng may trương linh sơn có được h u y ề n kim thân thể lại đem thánh tháp khí văn đều dung nhập vào máu của mình trong khu vực quản lý cái này khiến hắn có so luyện khí cường giả càng tiện lợi thủ đoạn chính là lấy khí văn đến dung hợp cả hai nhưng dù vậy điều này cũng làm cho hắn hao tốn trọn vẹn thời gian nửa tháng mới rốt c ụ c đem thần châu khảm nạm vào thánh tháp đỉnh tháp nhưng là thánh tháp cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến h ó a kỳ diệu nhiều nhất chỉ có thể biến lớn thu nhỏ bảo vệ tự thân hoặc là chấn áp mình thiên tiệm đ a o ý có thể nói cùng trước đó gần như giống nhau trừ cái đó ra cũng không càng nhiều thánh tháp thần uy xuất hiện cái này khiến trương linh sơn không khỏi thất vọng hắn không biết là bởi vì cựu châu đại lục quy tắc không được không dễ dàng cho để thánh tháp hiện lộ ra thần uy vẫn là chính mình thủ đoạn không được chỉ là nhìn như đem thần châu khảm nạm tiến vào kỳ thực chỉ là dính cùng mà thôi cũng không để cho thánh tháp khôi phục được rồi mặc kệ những thứ này là thời điểm đi luyện chế thiên địa đan trương linh sơn thu hồi thánh tháp lập tức đi đến đan đạo phòng trương tử tâm chờ hắn lâu vậy nói thế nào mới đến vừa vặn để ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày a trương linh sơn cười nói trương tử tâm liếc mắt nói cựu châu đại lục quy tắc vừa vặn cũng khôi phục bảy tám phần ngươi lại có khí vận g i a t r ỉ vừa vặn thích hợp chúng ta luyện chế thiên địa đan như vậy việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi được trương linh sơn không nói nhảm lập tức kích phát khí huyết h ỏ a trùng rơi xuống thiên địa lô d ư ớ i đáy đem thiên địa lô đáy lò cùng thân lò triệt để báo khỏa đợi đến đem thiên địa lô thêm n h i ệ t hoàn thành tuy chỉ gặp trương tử tâm đột nhiên p h u n ra từng ngụm từng n g ụ m nước rơi xuống thiên địa lô bên trong ngươi làm gì trương linh sơn mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng giật mình lại nhìn thấy trương tử tâm sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên tái nhận một phần đây là thuốc dẫn trương tử tâm tử tồn nói sau đó lập tức dưới trướng hiệu tức trương linh sơn hiểu rõ trương tử tâm nguyên hình là đại đạo tử tâm đan chính là thiên hạ trí bảo truyền luôn chỉ cần ăn vào đại đạo tử tâm đan liền có thể được thành đại đạo trực tiếp phi thăng nàng vừa mới nhìn như nổ nước miếng kỳ thật nôn chính là nàng tinh thuần nhất đắc k h í liền gái này một n g ụ m đoan chừng phải nàng g ầ n dưỡng mười mấy năm bây giờ vì cho hắn trương linh sơn luyện chế thiên địa đan trương tử tâm không chút do dự liền phun ra hào m u ộ i m u ộ i đối phương ném chi lấy đạo trương linh sơn tự nhiên cũng không k h á c h k h í trực tiếp vẩy ra m ả n g lớn máu tươi đem trương tử tâm bao khỏa ở trong đó nói thỏa thích luyện hóa đi đến ta thần lộ đổ vào tất có thể để ngươi triệt để hóa thành nhân hình cho dù ai tương lai cũng không cách nào đưa ngươi xem như đại đạo tử tâm đ a n đi thốn vệ đạt được trương linh sơn máu tươi ra trì trương tử tâm trên mặt tái nhật lập tức biến mất tức giận nói nhiều lắm ngươi đây là đốt cháy giai đoạn không có việc gì đều có thể tồn ta đã đem quyền khống chế giao cho ngươi ngươi có thể đem thần lộ tụ tập thành dây chuyền beo trên cổ lúc nào cần luyện hóa liền có thể luyện hóa trương linh sơn nói trương tử tâm nghe vậy mà động quả nhiên tất cả máu tươi đều nghe theo hắn hiệu lệnh biến thành một chuỗi dây chuyền thật là lợi hại trương tử tâm nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng đỗng nhiên lại nói trương linh sơn nếu ta lần này tu thành chính quả triệt để hóa thành hình người đã không còn đan khí tiết lộ không cần lại lo lắng bị người thốn vệ người phi thăng thời điểm có thể mang ta cùng một chỗ sao trương linh sơn thở dài ta đ á p tội thượng giới cường g i ả quá nhiều phi thăng con đường sợ là có lớn nguy hiểm chỉ sợ đến lúc đó bảo hộ không được ngươi a trương tử tâm nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ á m đ ạ o nàng trên đời này thân nhân duy nhất đại khái cũng chỉ có trương linh sơn nếu như trương linh sơn phi thăng mà đi mình liền lại trở thành một người mặc dù linh sơn bên trong đám người đối nàng trương tử tâm cũng tất cung tất kính trương linh sơn người nhà nhóm đối với mình cũng rất tốt nhưng những cái k i ệ đều không phải là nàng trương linh vũ người nhà chỉ có trên người trương linh sơn nàng mới có thể cảm nhận được loại kia thân cận cảm giác đó là bọn họ trải qua sinh tử rèn luyện ra tình nghĩa những này là những người khác không có trương linh sơn cũng không biết chứng tử tâm sở di cam tâm tình nguyện lưu tại đan đạo phong phụ trách linh sơn đan đạo truyền thừa vì cái gì chỉ là trong lòng một cái tưởng niệm vì có thể lưu tại nơi này nhìn thấy trương linh sơn một cái hy vọng dù là trương linh sơn cũng không thường xuyên đến đến đan đạo phong mà lại mỗi lần tới đều là yêu cầu mình nấu k i ể u lũ tử mễ hoặc là luyện đan nhưng là chỉ cần hắn tới mình có thể giúp đỡ việc khó của hắn mình liền rất vui vẻ thế nhưng là dạng này thời gian dưới mắt xem như chấm dứt chờ thiên địa đan luyện chế hoàn thành trương linh sơn n ăn vào thiên địa đan về sau chắc chắn sẽ đi đến phi thăng thông đạo mà mình muốn gặp lại hắn có trời mới biết còn phải năm nào tháng nào hát r ư ơ n g linh sơn chú ý tới t r ư ơ n g tử tâm trên mặt vẻ hàm đ ạ m trấn an nói ngươi đừng có gấp chờ ta tại thượng giới đứng b ư ớ c g ấ p chân đến lúc đó liền tiếp các ngươi cùng tiến lên đi ta mặc dù rời đi nhưng là cha mẹ của ta cùng đệ đệ mội đều còn tại linh sơn ngươi không có việc gì có thể đi tìm bọn hắn hoặc gặp không ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng Trương tử tâm đột nhiên đánh gãy trương linh sơn trầm giọng nói ngươi không thể khống chế thiên địa lô nhưng ta có thể khống chế ta hiện tại đã có thể cùng thiên địa lô hòa làm một thể chờ đến t h ư ợ g i ớ i ta có thể dùng thiên địa lô bảo hộ ngươi cái này trương linh sơn trần c h ờ một chút nói nhưng ngươi không phải muốn tu thành chính quả triệt để hóa thành nhân hình cái kia còn như thế nào cùng thiên địa lô hòa làm một thể trương tử tâm s ứ n g sở nàng đem cái này đem b ê n đi trầm tư sau một lúc lâu nàng vẫn là nghị không ra ứng đối chi pháp liền hung hăng lắc đầu nói ta mặc kệ dù sao ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng cùng lắm thì ta không tu thành chính quả trực tiếp trốn vào thiên địa lô bên trong giúp ngươi đối phó thượng giới đ ị c h nhân cái này không được đâu trương linh sơn trong lòng run lên vội vàng khuyên can chính quả vẫn là phải tu luyện thật muốn cùng một chỗ phi thắng đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi dưới mắt trước luyện đan luyện đan tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu phụ mẫu chi mệnh khai chi tán diệp t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu phụ mẫu chi mệnh khai chi tán diệp hô hô hô thiên địa gió đến đều l ấ p vào thiên địa lô bên trong này gió không phải pháo gió chính là quét sạch cửu châu đại lục tinh thuần nhất linh khí linh phong theo những n à y linh phong duy trì liên tục không ngừng mà tiến vào thiên địa lô bên trong trương linh sơn rõ ràng có thể cảm giác được thiên địa lô trở nên nặng nề thêm lửa trương tử tâm nói trương linh sơn lập tức theo lời đưa ra càng nhiều khí huyết h ỏ a diễm mà theo thời gian trôi qua hắn ra chỉ khí huyết h ỏ a diễm càng ngày càng nhiều thiên địa lô bên trong linh phong cũng càng ngày càng nặng nặng như thế không biết quá rồi bao lâu chỉ ít có thời gian mười ngày rốt cụm trương tử tâm lại lần nữa phun ra từng mụm từng ngũng nước sau đó khống chế thiên địa lô đắp lên cái nắp nói tiếp tục đại hỏa một mực bên trên ba ngày sau đó chuyển bên trong lửa ba ngày cuối cùng lựa nhỏ n ba ngày sau đó tính đưa ba ngày liền có thể thành đan càng như thế p h i ê n p h ứ c trương linh sơn nhịn không được nhà danh nói một lần luyện đan hầu như đều muốn một tháng thời gian cũng chính là trước mắt cựu châu đại lục đã ổn định không có gì nguy cơ bằng không mình nơi nào có cái này n h à n tình nhã trí ở chỗ này luyện đan thiên địa đan cũng không phải bình thường đan dược một tháng có thể luyện chế thành công hay là bởi vì ngươi có luyện đan thiên phú còn có ta đến chỉ để ngươi bằng không người bình thường luyện chế một năm đều không nhất định có thể thành công trương tử tâm giải thích nói giống đan tông luyện đan rất nhiều đan dược đều muốn duy trì liên tục luyện chế một hai năm ngẫu nhiên mới có thể thành công một hai cái đây là chúng ta hạ giới luyện đan chờ đến thượng giới một viên đan dược nói không chừng muốn luyện chế mười mấy năm như thế khoa trương trương linh sơn cảm giác có chút không thể tin một viên đan dược luyện chế mười mấy năm có thời gian này luyện đan còn không bằng ra ngoài đảo móc thiên tài địa b ả o a chí ít với hắn mà nói luyện đan không bằng cho mặt ngoài góp nhặt năng lượng nhưng dù sao không phải người nào đều giống như hắn có mặt ngoài nếu như trương tử tâm nói là sự thật vậy đã nói rõ tại thượng giới tu vi tăng lên so tại hạ giới càng gian an cho nên mới cần hao tổn tâm cơ địa luyện chế một viên đ a n dược tốt nhờ vào đó đột phá tu vi thế nhưng là ngươi chưa từng đi thượng giới làm thế nào biết những này trương linh sơn nghi hoặc hỏi trương tử tâm nói ta cũng không biết đây đều là bẩm sinh ký ức dù sao ta liền biết những thứ này nếu như ta ký ức không có vấn đề như vậy đây đều là thận chờ chúng ta đến thượng giới liền có thể xác minh tốt ta trương linh sơn không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này mà là thu nhất tinh thần bắt đầu hết sức chuyên chú công chế hỏa diễm mặc dù hắn có thể nhất tâm nhị dụng nhưng là thiên địa đ a n trọng yếu như vậy vẫn là không nên suy nghĩ bậy b ạ vi rượu hảo hảo đem thiên địa đan luyện chế thành công cũng là một loại đặc thù luyện đan kinh nghiệm tương lai nói không chừng hữu dụng thời gian cực nhanh chỉ trước mắt mười hai ngày thời gian liền trôi qua lặng lẽ có thể mở ra cái nắp trương tử tâm nói không cần lo lắng nếu như thất bại cái nắp sẽ ở nửa đường nổ t u n g bây giờ cái nắp bình ổn có thể thấy được thành công trương linh sơn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau đó nói vẫn là ngươi mở ra cái nắp đi tốt ta trương tử tâm nhẹ gật đầu tay phải một chiều liền đem thiên địa lô cái nắp lấy đi hoa nồng đầm đan hương lập tức từ thiên địa lô bên trong p h i u tán mà ra lại sinh ra giống như thực chất thất thải đan vận trên bầu trời tiên h địa lô phiêu đẳng thật lâu không tiêu tan nhanh đi n u ố c hắn t r ư ơ n g tử tâm lập tức kêu lên trương linh sơn vội vàng bay người lên không đem thất thải đan vận một bụng nuốt vào trong bụng flan một tiếng nổ bang trong cơ thể phảng phất có thứ gì nổ tung thất thải đan vận đang dược chi lực như là cự truy tại trương linh sơn trong cơ thể điền cuồng nệm như điên mà m u ố nệm n như điên một chút trương linh sơn thân thể liền được cải tạo cả người một chút không cảm thấy thống khổ ngược lại cảm thấy dễ chịu tới cực điểm như thế một canh giờ chớp mắt mà qua chờ trương linh sơn từ thất thải đan vận cải tạo bên trong lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã tiến vào thiên địa lô bên trong c h ỉ gặp thiên địa lô chính trung tâm có một viên thuần bạch sắc viên đan dược lơ lửng viên thuốc này nhìn xem thường thường không có gì lạ chẳng toát có điểm giống là một cái lên cân màu trắng cờ vây quân cờ trương linh sơn đem nó cầm vào tay c h ỉ cảm thấy vật này mất thăng bằng vẫn thật sự c ũ n g giống như hòn đá mà lại cũng không có đan hương đây thật là đan dược trong lòng hắn nhịn không được nghi hoặc chương tử tâm thanh em vừa vận chuyển đến nói một m ụ n ướt hắn sẽ tại trong cơ thể người chậm rãi tiêu hóa liên tục không ngừng đi cung cấp lực lượng nếu là gặp được nguy hiểm trí mạng đan này có thể khởi tử hồi sinh trương linh sơn chấn động trong lòng có cái này tiên địa đan chẳng khác nào là nhiều một cái mạng a khó trách khó như vậy l u y ệ n chế còn cần trương tử tâm cái này đại đạo tử tâm đan lấy đan khí làm t h u ố c dẫn quả nhiên không tầm thường chính là nhất đặng trí bảo đương nhiên đan này chính là hấp thu cựu châu đại lục thiên tinh hoa l u y ệ n chế mà thành giống như là tập cựu châu đại lục tri lực cho mình t ụ một cái mạng mình làm chữa trị c ử u châu đại lục quy tắc nam nhân đặt được c ử u châu đại lục ra chỉ một cái mạng có vấn đề sao hợp tinh hợp lý đã có đan này kéo dài tính mạng sau khi phi thăng liền có thể điên cuồng liều mạng tại thượng giới đứng bước góp chân tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều a trương linh sơn vui mừng q u á đôi lập tức nhân tiện nói tiểu tử ngươi phụ tá ta luyện đàn cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi đi ta không mệt trương tử tâm nói ngươi bây giờ muốn đi làm cái gì ta và ngươi cùng một chỗ mơ tưởng một người vụ trộm phi thăng ây trương linh sơn một trận bất đắc dĩ nói được thôi vì ngươi hắn đúng là dự định vi thăng dù sao thực lực đã đến đỉnh phong bên trong đỉnh phòng không cần thiết tại hạ giới lãng phí thời gian mà lại nuốt vào kia thất thải đan b ậ n v ề sau mặt của mình tấm điểm năng lượng cũng tăng lên tới một trăm mười một h a i chẳng những có thể đem thiên tiệm đao ý tăng lên tới vi ê n mãn còn nhiều dư mười một h a i có thể dùng đến kéo dài tính mạng thăng thêm tiên địa đan mình tương đương có ba cái mạng cho dù mười một thai điểm năng lượng có thể không cách nào hoàn toàn chữa trị thân thể của mình nhưng mình chí ít cũng có thể tính có hai đầu nửa tính mệnh cái này nếu là còn không đấu lại vậy coi như hắn trường linh sơn vô năng dù sao hắn có thể làm đều làm được làm hết sức mình nghe thiên mệnh Ca, người muốn phi thăng trương linh sơn trước bay về sơn chủ phòng cho người nhà cáo biệt trương linh vũ nhịn không được kinh ngạc nói nhưng ta nghe nói phía trên nhưng có hạ giới h i ể n thánh địch nhân á bọn hắn nếu là canh giữ ở thượng giới ngươi vừa mới phi thăng còn không có đứng vững liền bị cầm xuống vậy phải làm thế nào cho phải núi nhỏ nếu không không muốn phi thăng ngươi bây giờ đã là cựu châu đại đế liền lưu tại cựu châu đại lục đi ngươi còn trẻ không cần thiết liều mạng như vậy a phụ thân trương trung thành cũng không nhịn được quên mẫu thân vương tông lan nói đúng vậy a chúng ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm đều đem ngươi cùng tiểu xuyên sinh ra tới ngươi cái này còn không có lấy vợ sinh con liền tùy tiện đi nguy hiểm như thế địa phương v ạ nhất n thật đã xảy ra chuyện gì sao ngươi để chúng ta sống thế nào a nghe ta chí ít sinh hải tử về sau lại đi đám người từng câu từng chữ nghe được trương linh sơn đau cả đầu nương biết ngươi chủ ý lớn không nghe được chúng ta nói nhưng là chí ít vẫn là muốn sinh đứa bé lưu cái loại tốt cho ngươi cha cùng ta lưu cái tưởng niệm a ngươi chuyến đi này có trời mới biết lúc nào còn biết trở về vương tông lan ngữ khí nghiêm túc tới cực điểm có thể thấy được đối nhau hài tử chuyện này là quyết tâm dù không được trương linh sơn phản đối vấn đề này n ư ơ n g cũng không cho ngươi quan tâm đều cho ngươi cho tốt giống cái kia trần hữu tuyết bộ n g u y n g u y ệ t hoa vô nguyệt đều đối ngươi rất s ủ n g bái rất có h ả o cảm chỉ cần ngươi gật đầu các nàng lập tức liền chạy tới cùng ngươi b á i thiên địa nam thiệu âm nam thiệu nhạt hai tỷ bội ta cũng đã gặp qua rất biết hầu hạ người có thể làm làm ấm giường nha đầu còn có khí đạo phong quan đại sư đệ tử miêu hà nhã còn có cái kia gọi tôn thanh trúc đều là rất không tệ nữ hài tử mắt nhìn thấy vương tông lan càng nói càng nhiều hận không thể đem chọn tòa linh sơn bên trong sơn môn tất cả nữ nhân đều cho trương linh sơn nạp làm thiết thất trương linh sơn vội vàng ngắt lời nói ta đã biết chỉ những thứ này đi mấy ngày nay ta liền hy sinh một chút cho các ngươi hai lão lưu lại một chút tưởng niệm hào hai tử ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi ta và ngươi cha còn lo lắng cho ngươi t ầ m cao khí ngạo một cái đều trướng mắt đâu nghe nói đại vũ vương triều hoàng thất hậu cung giai lệ ba ngàn ngươi tốt xấu cũng là cựu châu đại đế hậu cung g i a lệ không nói ba ngàn ba trăm trí ít cũng nên có đi ta nghe trần hướng tuyết nha đầu này nói qua ngươi chính là luyện thể tuyện đỉnh cừng giả thiên phú là có thể chuyển cho đời kế tiếp cho nên con của ngươi tuyệt đối từng cái đều là một đỉnh một thiên tài có tốt như vậy điều kiện không nhiều sinh mấy cái đáng tiếc tranh thủ lưu thêm một chút tưởng nhớ a phi thăng cũng không đội ở cái này nhất thời t r ư ơ n g trung thành cùng vương tông lan từng câu từng chữ thương phấn tới cực điểm trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng rốt cục chờ đến chính mình cái này nhi tử mở mang đầu v ó c ca mặc dù biết ngươi cái này cựu châu đại đế bận điệu nhưng là bận rộn nữa cũng là muốn sinh con dù sao cũng không cần ngươi tự mình sinh ra một chút lực đưa ngươi ưu tú luyện thể thiên phú truyền thừa tiếp nhà chúng ta mới có thể lớn mạnh a cái này linh sơn mới có thể mãi mãi cũng là nhà chúng ta mà sẽ không rơi vào người ngoài đứng đầu cũng không thể trông cậy vào mội mội của ngươi cùng khấu quan sinh đi bạn nhất cái này khấu quan sinh ý đồ xấu đem linh sơn biến thành bọn h ắ n khấu nhà vậy ngươi trương linh sơn liều sống liều chết dốc sức làm ra phần cơ nghiệp này không đều trắng đánh liều vì người khác làm quần áo cưới đây chính là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chuyện a ai cũng biết trương linh sơn vì linh sơn phần cơ nghiệp này an không biết bao nhiêu đau khổ kinh lịch không biết bao nhiêu sinh tử chiến đấu chỉ là tại linh sơn cổng trận t r ư ớ c kia cũng đủ để cho trương trung thành cùng vương tông lan lo lắng mà về sau thời gian bên trong trương linh sơn ngay cả sơn chủ phong đều không có thời gian đợi m a i cho đến chỗ chạy loạn có thể thấy được hắn đến cỡ nào vất vả như thế dốc hết tâm huyết vất vả dốc sức làm ra linh sơn đại tông cái này cựu châu đại lục thiên hạ đệ nhất ông hãng có thể tùy tiện chắp tay đưa cho người khác tuy nói trương trung thành cùng vương tông lan còn có hai đứa con trai nhưng là trương linh xuyên bởi vì khi còn bé bị bắt đi làm linh đồng đại tướng nguyên nhân đầu ó c luôn luôn không minh mạch còn phải hai người bọn họ chiếu cố cũng không thể trông cậy vào hắn về phần trương linh phong tiểu tử ngu ngốc này rơi vào phật đạo tuân thủ c ầ u thí thanh quy giới luật ngay cả nữ nhân đụng đều không đọc vào càng là không có khả năng trông cậy vào hắn cho nên bọn hắn trương gia truyền thừa cũng chỉ có thể trông cậy vào trương linh sơn một người không cho hắn nhiều sinh mấy đứa bé chẳng lẽ cuối cùng còn phải bọn hắn hai lão tự thân lên trận cho trương linh sơn thêm cái đệ đệ m ộ i m ộ i sao mặc dù hai vợ chồng đều làm xong cái này dự tính xấu nhất nhưng là tốt nhất tình huống vẫn là thuyết phục trương linh sơn để chính trương linh sơn cố gắng dù sao trương linh sơn luyện thể thiên phú là có thể chuyển thừa t i ế p vợ chồng bọn họ hai người cố gắng cho trương linh sơn sinh cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i không có loại kia thiên phú sợ là chống đỡ không d ậ y nổi linh sơn cái này c h à n g tử á cho nên vẫn là đến chính trương linh sơn tới mà trương linh sơn không hổ là cựu châu đại đế không có cô phụ bọn hắn hai lão kỳ vọng ở sau đó thời gian bên trong mỗi ngày đều tại vất vả c á i cấy truyền bá hạng giống làm cựu châu đại đế đến cấp độ này cảm tình cái gì đều là thứ yếu c ư ơ n g c ư ơ n g liên hợp đem thiên phú của mình chuyển thừa t i ế p cùng thiên phú đồng dạng không kém nữ tử kết hợp sinh hạ dị bẩm thiên phú hải t như thế mới tốt kế thừa hắn đại đế s ư ơ n g hảo ngồi bước vàng l i n h sơn sơn chủ vị trí này đây mới là chính đạo mà trương linh sơn đều không cần tận lực đi tìm chỉ cần quảng cáo thiên hạ liền có vô số nữ tử tự mình m à tới mà lại ra roi thúc ngựa đội ba chạy đến sợ tới chậm liền đã mất đi cơ hội ngàn năm một th ai cũng biết có thể cùng trương linh sơn kết hợp chính là bây giờ n ị c h thiên cải mệnh lớn nhất cơ hội sai cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này á tỷ ngươi cũng muốn đi bác minh tông minh tiểu phong nhìn xem tỷ tỷ minh t h n g nhi mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi tỷ tỷ luôn luôn thế nhưng là đối với người nào đều chướng mắt ta chưa từng có nam nhân kia đáng giá nàng nhìn nhiều hai mắt thế nhưng là hôm nay tỷ tỷ thế mà muốn đổi u đi linh sơn điên rồi sao tỷ chẳng lẽ ngươi không có ý định phi thăng ta nghe nói sau khi phi thăng có chút tông môn thế nhưng là có yêu cầu chỉ cần thể xác tinh thần thuần khiết chi nữ ngươi nếu để cho trương linh sơn sinh hải tử trở tương lai phi thăng nhưng là không thể vào loại kia đỉnh tiêm tông môn à? minh tiểu phong đội vàng khuyên cắn nói minh phượng nhi k h a nói ngươi nghe ai nói i ể u châu đại lục cũng nhiều ít năm không ai phi thăng nơi nào còn có nghiêm chỉnh liên quan tới sau khi phi thăng thư tịch còn có ta sinh con liền không thuần khiết rồi có yêu cầu này tính là gì đỉnh tiêm tô n g môn thuần vi chính là ta đạo thế nhưng là c ó như không có cái này tô n g môn ngươi cũng không thể tùy tiện đem mình bản giao cho trương linh sơn a ngươi cùng hắn đều không quen chỉ là gặp mấy lần mặt mà thôi căn bản không có cảm tình minh tiểu phong vẫn cảm thấy không thể lý giải tiếp tục q u y n đ ủ minh phượng nhi k h a nói cảm tình có thể làm cái dám ăn trong thiên hạ tất cả đỉnh tiêm tô môn đều có nữ tử cho trương đại đế sinh con ta nếu không sinh liền yếu đi một bậc trở sau đó nhất đại trưởng thành bắc minh tông liền yếu đi thiên hạ tất cả tông môn một bậc nếu là lại phát sinh một chút ngoài ý muốn biến cố bắc minh tông nói không chừng liền không tồn tại chúng ta minh ra cũng biết vì vậy mà biến mất tại thời gian trường hạ bên trong ta ngu xuẩn đệ đệ à chỉ cần hy sinh một mình ta liền có thể đổi lấy chúng ta minh ra trường trị t i ể u an đây là cỡ nào có lời sinh ý mà lại cái này cũng không tính hy sinh ngược lại là đạt được q u ả tặng trương đại đế chính là bạn cổ độc nhất nhân vật cái thế có thể đem thiên phú hạt giống kế thừa đến trong bụng của ta thực lực của ta tất cũng có thể tăng lên trên diện nói đến đây minh vượng nhi nói người tới nhanh chóng tìm cho ta đến đứng đầu nhất song tu công pháp đây là ngàn năm một thợ thời, thời cơ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị thì người thật điên rồi vì cái gì không thể chờ sau khi phi thăng tìm ưu tú hơn nam nhân không phải đều truyền trương linh sơn đắc tội thượng giới cừng giả hắn sau khi phi thăng nói không chừng biết trong nháy mắt bị giết chết đ a n g ư ờ i đem vào bắt giữ lấy trên người hắn chính là sai lầm cực lớn chắc chắn hối h ậ n không kịp minh tiểu phong gấp giọng nói minh vượng nhi khoát tay á o buôn b á nói phi thăng ngươi cho rằng phi thăng rất đơn giản những cái kia thượng giới cường giả hiện thánh xuống tới muốn thôn p h ệ c ử u châu đại lục khí v ậ n liền cùng chúng ta là thủ không đội trời chung bọn hắn đã ngay cả mình quê hương cũng không nguyện ý bông tha có thể thấy được không có chút nào nhân tính chúng ta phi thăng lên đi khó đảm bảo sẽ không bị bọn hắn cũng vớt cho nên trương linh sơn sau khi phi thăng nếu không hiện thánh hạ giới ta cũng sẽ không phi thăng ta hiện tại quyết định trương linh sơn chính là vì sau khi phi thăng có thể được đến hắn trống n o n nói như vậy ngươi nhưng hiểu rõ m i n h phượng nhi dứt lời nhìn đệ, đệ vẫn là một bộ nghe không vào dám vẻ giống như còn muốn nói điều gì nhưng nàng lại hoàn toàn không muốn nghe liền hung hăng phẩy tay áo bỏ đi lạnh lùng nói ngươi có thời gian này của ta không bằng nắm chặt thời gian đi tu luyện kiểu châu đại lục quy tắc tại t r ư ờ n g đại đế cố gắng xuống dưới đã khôi phục nếu là ngươi không tin ta nói đại khái có thể tu luyện tới đỉnh phong v ề sau mình đi phi thăng ta minh tiểu phong dạ một tiếng sau đó trầm giọng nói ta biết phi thăng ngươi nhìn đi ta biết trở nên cường đại hơn trương linh sơn thấu t r ư ơ n xong chương năm trăm sáu mươi bảy màu đỏ thái nguyên kinh huyền tiên tự nhân huyền tiên tính chương năm trăm sáu mươi bảy màu đỏ thái nguyên kinh huyền tiên tự nhân đây là gia truyền công pháp người ngoài không được tu luyện cũng không thể tu luyện nếu không phải những ngày giai lệ nhóm đạt được trương linh sơn khí huyết còn đâu các nàng cũng không cách nào tu luyện chỉ là có giai lệ nhóm vận khí không tốt ba lần bốn lượt đều không thể mang thai chậm rãi liền bị đào thải không có trương u luyện huyết khí t n thần g t c c á n linh n sơn còn không phi thắng a một ngày này nhìn thấy trương linh sơn lười biếng nằm ở trên ngọn núi phơi nắng trương tử tâm nhịn không được hỏi trương linh sơn thở dài ai nơi đây vui không nghĩ tù được rồi được rồi không ra trò đùa đứa nhỏ này không phải đều m u ố n sinh ít nhất chợt đều sinh ra tới ta cho bọn hắn đo đo thiên phú sau đó phân biệt thôi diễn ra một đường công pháp cho bọn hắn lúc này mới yên tâm đi a làm cha dù là liền l à c ó trốn đi quyết tâm cũng phải trước tiên đem trong nhà thu xếp c h ta thừ đến cùng là dàn xếp trong nhà vẫn là dàn xếp giai lệ trong lòng ngươi tính toán sẵn trương tử tâm cười lạnh nói trương linh sơn lắc đầu nói đứa nhỏ ngốc đại nhân sự tình ngươi không hiểu ta không cùng ngươi tranh luận đúng họa linh thú gần nhất một mực hướng ngươi chạy đi đâu ngươi cho hắn ăn cái gì đổ tốt rồi tùy tiện cho một chút cặn thuốc cho hắn hắn liền hấp tấp tới trương tử tâm nói trương linh sơn nói nhưng chớ đem hắn cho hắn chết rồi g i a hỏa này thiên phú cũng không tệ ta muốn đem hắn đưa đến thượng giới đi khẳng định rất có tiền đồ có thể ta đến lúc đó đem hắn chứa vào tiên h địa lô bên trong k í c h phát thiên địa lô thời điểm còn có thể đem hắn triệu ra tới dọa người vẫn có thể xem là một cái đại s á t chiêu trương tử tâm gật đầu nói vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo à? trương linh sơn khen sau đó đứng dậy thở dài phải đi cho bọn nhỏ thôi diễn công pháp m ệ t mỏi à? trương tử tâm nhịn không được liếp mắt để ngươi càng không đường sinh hiện tại biết m ệ n mỏi sớm làm gì đi một ngày này đảng tử an cầu kiến trương linh sơn trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương trương linh sơn nói đảng trưởng lão có chuyện gì không vẫn là vì đ ề cử các ngươi đảng gia nữ từ sao ta đã nói qua các ngươi đảng gia nữ từ thiên phú không được không thích h ọ p ta không phải không phải đảng tử an vội vàng khoát tay nói đại đế là cha ta muốn gặp n g à i cha ngươi muốn gặp ta làm cái gì có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi ta và ngươi cha không quen không thấy trương linh sơn tạo ra con người đại nghiệp trên cơ bản hoàn thành không sai bị lắm ra đời cùng sắp ra đời hợp lại có hơn ba trăm cái hắn hiện tại liền vội vàng cho đã ra đời hài tử thôi diễn công pháp tăng thêm sắp ra đời bọn nhỏ cũng sắp đuổi đi lên nếu không nắm chặt thời gian thôi diễn về sau chỉ h o a n thời gian biết càng ngày càng nhiều cho nên hắn cũng không có thời gian đi gặp đảng tử a n cha hắn người không liên quan này chờ đại đế vậy ta liền nói thẳng cha ta trước đó không phải không muốn đem chúng ta đảng ra g i a truyền màu đỏ thái huyền kinh cho ngài sao hiện tại hắn nghĩ thông suốt muốn đem vật này hiến cho ngài đảng tử an t ự hồ đã sớm ngờ tới trương linh sơn không hội kiến cha hắn cho nên trên thân liền mang theo màu đỏ thái huyền kinh vừa nói hắn liền đem kêu màu đỏ thái huyền kinh lấy ra bỏ vào trương linh sơn trước mặt trên bản sách ha ha ha ha trương linh sơn đột nhiên cười to cái này đều niên đại gì ta muốn cái này rách dưới để làm gì đem đi đi lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy màu đỏ thái huyền kinh thời điểm hảo ngôn hảo ngự khuyên đảng tiên phong cũng chính là đảng tử an cha hắn để hắn đem màu đỏ thái huyền kinh đưa cho mình mình về sau nhưng bảo vệ bọn hắn đẳng ra nhưng là đảng tiên phong từ chối vì cái gì từ chối bởi vì hắn trương linh sơn ngay lúc đó thực lực còn chưa trở thành thiên hạ đệ nhất nhân đảng thiên phong cảm thấy hắn trương linh sơn còn chưa xứng cũng không thể bảo vệ bọn hắn đẳng ra cho nên quả quyết tự tuyển dù là chính mình lúc trước thế nhưng là lấy ra quan â m tịnh sinh đ ă n g cứu đảng tử a n đều không được đối đảng thiên phong loại người này trương linh sơn là khinh thường tại hiểu về phần cái này màu đỏ thái nguyên vinh hắn cũng khinh thường tại m u ố n lúc ấy đảng thiên phong có thể đưa than sửa ấm trong ngày t u y ế t rơi hắn từ chối hiện tại hắn trương linh sơn làm cựu châu đại đế đảng thiên phong lại xông ra đưa lên màu đỏ thái nguyên vinh muốn dạy hoa trên ấm thế nhưng là có ý nghĩa sao ta trương linh sơn thực lực hôm nay đã là đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong còn thiếu ngươi một bản màu đỏ thái huyền kinh thái huyền kinh ta đều thu thập đủ chúng diệu môn thần thông đều học xong còn muốn ngươi cái này màu đỏ thái huyền kinh để làm gì ngươi cái này màu đỏ thái huyền kinh bên trong duy nhất chỗ đặc thù là những này màu đỏ đấm máu lời chữ dấu v ế t sẽ cho người một cái ảo cảnh để cho người ta đắm chìm trong trong đó cảm ngộ đến không cũng biết lực lượng lúc trước trương linh sơn chỉ là cảm ngộ một cái trước mắt bởi vì thực lực có hạn mà lại cái này màu đỏ thái huyền kinh cũng không phải mình cũng không có thời gian đi lĩnh ngộ hiện tại hắn thực lực có thời gian cũng có nhưng là cũng đã không cần thứ này đại đế đảng tử an bịch bị giảm xuống đất c ầ u đại đế nhận lấy kinh này bằng không cha ta tâm khó có thể bình an a hắn hiện tại mỗi ngày nửa đêm đều biết bừng tỉnh luôn cảm thấy đại đế ngài còn không có tha thứ hắn nhưng nếu là ngài thu kinh này liền đại biểu tha thứ ta cam đoan cha ta về sau sẽ không còn xuất hiện tại đại đế trước mặt trương linh sơn trầm mặc một lát đem hai mắt một lần nữa ném đến màu đỏ thái huyền kinh phía trên rốt cục chậm dai nói được thôi vậy ta đã thu đa tạ đại đế đảng tử an mừng rỡ lập tức không người cáo lui muốn đem cái tin tức tốt này nhanh báo cho phụ thân bọn hắn đảng ra mặc dù bỏ qua đầu tư trương linh sơn tốt nhất thời kỳ nhưng là mất bỏ mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm mặc dù cái này màu đỏ thái huyền kinh không thể đại biểu cái gì nhưng là chỉ cần trương linh sơn thu chẳng khác nào không còn so đo đảng thiên phong lúc trước n u xuẩn bọn hắn đảng ra liền còn có cơ hội mà lại hắn đảng tự an làm linh sơn trường lão cũng có thể nâng đỡ đảng ra là một m cái linh sơn bên ngoài phụ thuộc thực lực tương lai tiền đổ giống như bất khả hà lượng tóm lại phụ thân bây giờ cuối cùng có thể bung lòng một hơi không cần lại vì trước kia bỏ lỡ cơ hội tốt hành vi mà canh cánh trong lòng đôi này đảng tử an tới nói mới là lớn nhất việc vui vất quá những n à y đều cùng trương linh sơn không có quan hệ trương linh sơn sở dĩ nhận lấy màu đỏ thái nguyên kinh là bởi vì ngay tại vừa mới hắn lấy quan vi rượu chi pháp quan sát màu đỏ thái nguyên kinh phát hiện cuốn sách này h ảo rượu lúc trước đảng thiên phong lật ra màu đỏ thái nguyên kinh trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên trong nháy mắt liền bị kéo vào một cái ảo cảnh bên trong viễn cảnh bên trong có một nhân hình hữ ảnh chân đạc đinh tấm từng bước một địa thế lên dưới chân hắn đã nhuộn đầy máu tươi nhưng là hắn chưa từng ngừng giống như phía trước có đồ vật gì để hắn quyết trí thể không du điệu dùng cái gì theo đuổi rốt cục hắn đi tới mục đích giang hai tay ra ngửa mặt lên trời cười to thế nhưng là nơi này không có cái gì chỉ có từ trên trời giáng xuống một chùm sáng đem hắn triệt để chiếu thành hư vô siêu một giọt máu tươi đột nhiên từ màu đỏ thái huyền kinh bên trong nổi lên lơ lửng đến trương linh sơn lòng bàn tay nay màu đỏ thái huyền kinh bên trong viễn cảnh chính là giọt máu này bên trong làm ra hà trương linh sơn trong lòng kinh ngạc giọt máu này có trời mới biết đã tồn tại bao lâu thế mà còn có thể diễn hóa ra như thế rất thật tình cảnh tích chứa trong đó lực lượng tuyệt đối không thể coi thường đã ngơi ư cái này trong ảo cảnh là bị một chùm sáng đem người kia chiếu thành hư vô kia không ngại ngươi cũng thể nghiệm thể nghiệm ta cái này một chùm thiên nhãn chi quang trương linh sơn trong lòng ám đạo sau đó lập tức mở ra trô mi tầm thiên nhãn bá ánh sáng trắng từ mắt dọc bên trong bán ra thẳng tắp rơi xuống kia một giọt máu tươi phía trên ccc xì xì xì. máu tươi phảng phất bị hỏa phân đốt lập tức bắt đầu toát ra màu đỏ sương mù mà trong trước mắt kia màu đỏ sương mù liền đem trương linh sơn bao phủ hoàn toàn ở trong đó lúc này trương linh sơn cũng cảm giác thiên điệu đống nhiên thay đổi mình đưa thân vào một mảnh trong hoang mạc dưới chân chẳng biết lúc nào nhiều một cái đinh tấm cả người không tự chủ được bắt đầu tiến lên bị đinh tấm đem lòng b à n chân đinh đau nhức nhưng mình phảng phất cũng không biết đau đớn thế mà tiếp tục càng không ngừng tiến lên liền như là kêu màu đỏ thái huyền kinh h u y ễ n cảnh bên trong đầu dạng bất quá lúc ấy mình nhìn thấy thời điểm là một cái lơ lửng bên ngoài của chúng chỉ là cảm thấy kinh ngạc cũng không bị ảnh hưởng mà giờ khác này mình lại thành chân đạp đinh tấm người trong cuộc lại có thể ảnh hưởng đến ta vật này quả nhiên không tầm、thường. trương linh sơn trong lòng kinh ngạc nhưng là cũng không bối rối nơi này cuối cùng chỉ là tinh thần h u y ế n cảnh mà không phải hiện thực mà mình tinh thần lực đã là cựu châu đại lục đ ỉ n h p h o n g thăng không thể thăng là bị mặt ngoài công nhận lấy mình tinh thần lực chỉ cần không phải gặp thượng giới tinh thần công kích mình liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm sự thật cũng đúng như trương linh sơn sở liệu mắt thấy mình đã đi đến cuối con đường quan thúc kia cũng đúng hẹn mà tới nhưng là cái kia có thể đem lúc trước hình người hư ảnh chiếu thành hư vô trùng sáng giờ phút này chiếu đến hắn trương linh sơn trên thân lại chỉ là để hắn cảm giác thân thể ấm áp thôi à, không trung đột nhiên có người phát ra kinh nghi thanh â m ai trương linh sơn một tiếng quát trói thai liền nghe đến phủ một tiếng thiếp lấy không trùng t r ù m sáng kia thế mà từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước mặt h ắ n thì ra là một chiếc gương trương linh sơn trong lòng kinh ngạc một thanh cầm búp lên mặt này gương đồng còn không có dự định làm cái gì liền nghe đến trong gương phát ra một đường kêu gen hảo hán tha mạng à. ta sai rồi cái quái gì trương linh sơn k ỳ quái đem tấm gương mở ra nói ra không còn ra ta liền đem tấm gương này lờ đừng a ta cái này ra ngài đem tấm gương bình lấy cầm nhưng chớ đem ta đ i ê n đạo thanh âm kia gấp giọng kêu lên trương linh sơn theo lời để tấm gương nằm thẳng trên tay chính mình mặt kính đối trên không cốt cốt chỉ gặp trên mặt kính đột nhiên toát ra bong bóng tiếp lấy một cái áo trắng tiểu nhân nhi liền từ bong bóng bên trong sung ra đ ố i trương linh sơn làm cái bái t r à o nói tiểu sinh gặp qua đại nhân ngươi là ai cuối cùng xảy ra chuyện gì trương linh sơn hỏi áo trắng tiểu nhân nhi nói tiểu sinh là huyền thiên kính k h í linh huyền thiên kính rơi vào phạm trần thời điệm nát chủ nhân cũng bị trọng thương máu tươi ngâm ở trong đó một bản thái huyền kinh phía trên tiểu sinh liền cùng một bộ phận huyền thiên kính mảnh vỡ dung nhập vào bản này thái huyền kinh phía trên như thế ngủ say nhiều năm bây giờ rốt cục đạt được đại nhân triệu hoán mà t h ứ c tỉnh kể từ hôm nay tiểu nhân chính là đại nhân ngài trung thành nhất nô b ộ c chủ nhân gì cái gì huyền thiên kính trương linh sơn nói nói rõ chi tiết tới vâng áo trăng tiểu nhân nhi nói chủ nhân chính là huyền thiên thượng nhân cầm trong tay p h á p bảo huyền thiên kính thần cản sắt thần p ậ t cản giết p ậ n danh tiếng nhất thời có một không hai nhưng cũng bởi vậy các tội không chọc nổi nhân vật bị người một bàn tay đánh lạc hồng trần lưu lạc nơi này không tiểu sinh nói sai là chủ nhân trước huyền thiên thượng nhân tiểu sinh hiện tại chủ nhân chỉ có một cái chính là ngài a trương linh sơn mướn mày nói hồi lâu không có một cái hữu dụng ta hỏi ngươi huyền thiên thượng nhân lại sẽ dùng đao sẽ không huyền thiên thượng nhân khiến cho là kiếm pháp áo trắng tiểu nhân nói trương linh sơn nói vậy hắn thế nhưng là luyện thể t ư ở n g giả áo trắng tiểu nhân nói không phải huyền thiên thượng nhân nhục thân yếu đ u ố i và không cũng sẽ không bị đánh phá thành mảnh nhỏ nô、no. trương linh sơn có chút trầm âm sẽ không đao có thể thấy được không phải thiên tiệm đao ý chủ nhân không phải luyện thể c ư ờ n giả g có thể thấy được hắn không có huyền kim thân thể như thế xem ra cái này huyền thiên thượng nhân chính là cái tiểu nhân vật cùng hắn trương linh sơn kinh lịch những này đủ loại đều không có quan hệ như thế dâu ria không đáng kể nhân vật lưu lại tàn phá huyền thiên kính phí linh có thể thấy được cũng là rát rưởi nghĩ tới đây trương linh sơn nhân tiện nói ta nhìn ngươi yếu đuối không chịu nổi không quá mức tác dụng giữ lại cũng là lãng phí t i n h lực không bằng đưa ngươi đi cùng huyền thiên thượng nhân đoàn tụ đi đương a chủ nhân tham m ạ n t i ể u sinh hữu dụng có tác dụng lớn Áo trương linh n sơn hưng tú ê u t nói sở dĩ phi thăng thượng giới chính là tu vi đến hạ giới đình phong tiếp tục đột phá sẽ gặp phải hạ giới quy tắc c ắ t chế kết quả nghe ngươi lời nói phi thăng thượng giới về sau thiên địa quy tắc sẽ còn áp chế chúng ta vậy chúng ta chẳng phải là trắng phi thăng chủ nhân ngài không có đi qua thượng giới không biết thượng giới quy tắc là rất đáng sợ trừ phi ngài đạt được tán thành nếu không những quy tắc này sẽ đem ngài t ầ n g t ầ n gông g cùng xiềng xích chẳng những áp chế ngươi nhục thân áp chế hành động của ngươi mà lại áp chế tù v i của ngươi áo trắng tiểu nhân giải thích nói nói tóm lại thượng giới đối với phi thăng lên đi người mà nói là không tự do trừ phi bận phí tốt đạt được cơ duyên hoặc là liều sống liều chết đi ra một con đường có được một chỗ cắm rủi nếu không liền các ngươi những n à y phi thăng nô tài chết không biết có bao nhiêu thảm chủ nhân rộng lượng tiểu sinh tiểu sinh nói sai tiểu sinh nói chính là những cái kêu phi thăng nô t à i ngài không phải nô t à i ngài có tiểu sinh dùng huyền thiên kính che chở thượng giới quy tắc biết coi là ngài chính là huyền thiên thượng nhân có thể trốn thoát chế tài a i cho nên ngài cần tiểu sinh tiểu sinh có tác dụng lớn thấu chương s o n g chương năm trăm sáu mươi tám thần hồn bị nhiếp uy lực một thương chương năm trăm sáu mươi tám thần hồn bị nhiếp uy lực một thương chương linh sơn nghe vậy nghĩ nghĩ nói huyền thiên kính mảnh vỡ hình dạng thế nào áo trăng tiểu nhân nói ta có thể cho chủ nhân đưa đi một đường cảm giác chủ nhân liền có thể căn cứ này cảm giác tìm kiếm được huyền thiên kính mạnh vỡ có thể trương linh sơn không sợ đối phương có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong trực tiếp bung ra thần thức áo trắng tiểu nhân lập tức đem tiêm một đường cảm giác đưa đi vào mười phần nghe lời trung thực cũng không có làm ra bất kỳ khắc thường gì cử động trương linh sơn rất hài lòng sau đó cảm giác một chút sau đó tay phải nắm vào trong hư không một cái s i ê u s i ê u s i ê u giữa thiên địa lập tức có mấy đạo mạnh vỡ lăng không bay tới rơi vào đến hắn trong tay ngươi muốn huyền thiên kính mạnh vỡ tới trương linh sơn thản nhiên nói áo trắng tiểu nhân mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vì lại nói chủ nhân ngài thật đúng là quá lợi hại huyền thiên thượng nhân cho ngài sách dày cũng không xứng a ngài có được thủ đoạn như thế có thể thấy được chính là một phương thế giới này chủ nhân chủ nhân tiểu nhân cả gan hỏi một chút không biết ngài có hay không đem một phương thế giới này khí vận thu thập lại thu thập trương linh sơn nghi ngờ nói ta không cần thu thập ta đã đem nó hấp thu ta chính là khí vận bản thân không chủ nhân không phải như vậy ngài hấp thu khí vận là hấp thu khí vận thu thập là thu thập thu thập khí vận đối với ngài tại thượng giới thu hoạch được một chỗ cắm rủi có tác dụng lớn ngài ít nhất phải hấp thu một cái hổ lô khí v ậ n áo trắng tiểu nhân giải thích nói trương linh sơn nghe vậy có chút trầm âm khó trách trương gia lão tổ tật mộng huyền bọn người hao tổn tâm cơ đều muốn xuống tới thì ra không phải thôn vệ khí v ậ n mà là muốn thu tập khí v ậ n chính là vì để bọn hắn tại thượng giới có một chỗ cắm rủi nói như vậy mấy tên này kỳ thật tại thượng giới lẫn vào cũng chả có gì đặc biệt nhiều nhất chỉ có thể coi là trung tầng mà không tính là thượng tầng tiểu huyên nhân ngươi nói không sai vậy ta hỏi ngươi cái này khí bận nên như thế nào thu thở dùng cái gì đổ vật thu thở trương linh sơn hỏi Tại chủ người h â n bàn tên, n t ao r tiểu nhân lập tức vui vẻ kêu lên, lại nói, thu thập thể Tỷ vui lại nói, kêu dung nhân lên, vận, cần có thể dung nạp khí vận vận. n khí khí h lập có vẻ bảo huyền thiên nói đúng trương linh sơn nhẹ gật đầu xoay tay phải lại huyền thiên trận bản liền hiện lên ở trong lòng bàn tay áo trắng tiểu nhân ngạc nhiên thật có thể hắn vừa mới chỉ là thổi phồng mà thôi căn bản không nghĩ tới đối phương có thể thật làm được ca người trẻ tuổi này quả nhiên so huyền thiên thượng nhân lợi hại hơn càng siêu quần bạc tụy càng có thiên phú có tiền đồ hơn a mình theo hắn cuộc sống sau này tuyệt đối phải so đi theo huyền thiên thượng nhân càng tốt hơn ta tiểu huyền nhân xem như hoàn toàn phục nguyện v ị chủ nhân cúc cung t ậ t tụy máu chảy đầu rơi chủ nhân ngài chính là phương thế giới này chủ nhân chân chính á kia thu thập khí vận cũng quá đơn giản ngài chỉ cần kích phát huyền thiên t r ậ n bản sau đó câu thông phương thế giới này thiên đạo mệnh lệnh làm huyền thiên trận bàn bên trong dốc vào khí vận là đủ áo trắng tiểu nhân hưng p h n vô cùng kêu lên huyền thiên trận bàn bên trong không gian rất lớn xa so với một hồ l â càng lớn mà đạt được tràn đầy một bản khí v ậ n ngày sau khi phi thăng tiền đổ vô lượng à. trương linh sơn nghe vậy cũng không có gấp thu thập khí v ậ n bởi vì trong tay huyền thiên trận bản hắn cũng không có triệt để luyện hóa vật này là d i ệ t trận môn về sau từ trận môn đạt được t i ê n khí thì ra chính là cái này cái gì huyền thiên thượng nhân p h á p bảo mình cùng cái này huyền thiên thượng nhân thật đúng là có duyên di sản của hắn đều bị mình chiếm được theo tiểu huyền nhân lời nói biết thái huyền kinh cũng là huyền thiên thượng nhân mang xuống tới sở dĩ có bản này màu đỏ thái huyền kinh cũng là bởi vì huyền thiên thượng nhân bị trọng thương đem máu cùng huyền thiên k í n h trong đó một điểm mảnh vỡ cho rơi xuống trong đó lúc này mới bị tiểu huyền nhân cho phụ đi vào về phần cái khác thái huyền kinh đ o á n chừng là trên huyền thiên người bị đánh lạc hồng trần thời điểm chữ vật pháp bảo cũng bị đánh nát đem mặt khác thái huyền kinh cho đánh tan liền lưu lại quyển này biến thành màu đỏ thái huyền kinh đây đều là duyên phận a được rồi ta thu thập khí vận chuyện ngươi không cần phải để ý đến ngươi không phải nói chỉ cần ta tập hợp đủ huyền thiên k í n h mảnh vỡ ngươi liền có thể chữa trị huyền thiên tính vì sao còn không chữa trị trương linh sơn trầm giọng hỏi áo trăng tiểu nhân vội vàng kêu lên chủ nhân tụ hợp mảnh vỡ chữa trị huyền thiên Cũng k Hoa ô công n cần g phải phu, chiều h lại là mà một sớm một a phí số lượng l ớ tiểu n h lực, t i s i n huyền mới vừa bận khôi phục linh thể ấ t h tại chủ nhân trong nháy mắt bị thần lộ sương mù bao phủ trên mặt lộ ra lại khiếp sợ lại vẻ mặt say mê têu lên tại chủ nhân dứt lời hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống b ắ、so、thời đầu gian phấn h trôi h qua chỉ gặp tiểu huyền nhân thân thể càng ngày càng ngưng thực mà lại bắt đầu từ từ lớn lên từ trương linh sơn lòng bàn tay lớn nhỏ bắt đầu biến thành trương linh sơn đầu lớn nhỏ chủ nhân tiểu huyền nhân quỳ lại nói tiểu sinh hiện tại có thể chữa trị huyền thiên k i n h nhưng là tiểu sinh lo lắng chữa trị huyền t i ê n kính thời điểm biết linh lực không đủ dù sao nơi này cũng không phải là thượng giới tiểu sinh không cách nào hấp thu phương thế giới này linh lực cho nên nếu là chủ nhân phát hiện tiểu sinh lực có thua còn xin chủ nhân lần nữa cho tiểu nhân ban thường thần lộ t r ợ tiểu nhân một chút sức lực có thể trương linh sơn thản nhiên nói vậy thì bắt đầu đi ta hiện tại liền ban cho ngươi thần lộ miễn cho ngoài ý muốn nổi lên đa tạ chủ nhân tiểu huyền nhân mừng rỡ cả người tắm rửa tại thần lộ trong sương ủ sau đó hai cái tay nhỏ nhanh chóng bắt đầu bấm n i ệ m pháp huyết trong miệng nói lầm bầm suy suy suy l i ê n gặp từng cái huyền thiên kính mảnh vỡ đều bị một cố vô hình chi lực dẫn dắt nhanh chóng hướng tiểu huyền nhân đầu ngón tay r ử a sắt vào、Phốc. tiểu huyền nhân đột nhiên phun ra một ngụm s ề n s ệ t linh dịch rơi xuống trúng huyền thiên kính bên trong mảnh vỡ mà hắn sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên tái nhợt thậm chí có chút trong suốt còn tại có trương linh sơn liên tục không ngừng ra chỉ thần lộ sương ngủ nếu không chính như tiểu huyền nhân lời nói lấy hắn lúc này mới vừa mới thức tỉnh không bao lâu linh hệ thật đúng là chống đỡ không nổi chỉ gặp theo tiểu huyền nhân trong miệng sèn sẹt linh dịch rơi xuống từng cái huyền thiên kính mảnh vỡ, thế mà thật xuất hiện dính hợp dấu hiệu mà lại kia từng đạo vết rách thế mà cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục như thế sau một lát chỉ gặp những cái kia vết rách đã trở nên cực kỳ nông cạn cơ hồ đều muốn nhìn không thấy Phúc! tiểu huyền nhân lại lần nữa phun ra một ngụm sền sệt linh dịch cái này một ngụm trong nháy mắt ra t ố c huyền thiên kính phục hồi như cũ liền nghe đến ca một tiếng văng dọn tiếp lấy kia lớn chừng bàn tay huyền thiên kính phía trên lập tức liền hiện ra một đường sáng trói ánh sáng trắng chủ nhân tiểu huyền nhân hưng phấn kêu lên may mắn không làm đ ư bệnh nhưng là trương linh sơn cũng không để ý gì tới hắn tương phản cả người bị dại ra phản phất bị thứ gì không chế được cả người không nhúc ních hai mắt cũng ngơ ngác chừng lớn mấu chốt nhất là hắn chỗ mi tâm mắt dọc cũng một mực mở to thì ra cái kia vừa mới thành hình huyền thiên kính phát ra ánh sáng trắng phản phất có được linh tính lại v ọ n thẳng lấy trương linh sơn mi tâm thiên nhãn mà đi lập tức liền đem thiên nhãn cho c ư ỡ n g ép kích phát mở giờ phút này trong lúc nhất thời để cho người ta nói không rõ ràng đến cùng là thiên nhãn định trụ huyền thiên kính vẫn là huyền thiên kính định trụ thiên nhãn nói tóm lại trương linh sơn thậm chí phản phất đều huyền thiên kính trấn trụ nếu như lúc này có người ra tay với hắn chỉ sợ hắn đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào bất quá lấy nục thể của hắn mạnh dù là không n ú p nhích mặc cho người khắp thiên hạ ra tay với hắn hắn cũng sẽ không có cái gì t h ư ơ n g thế cũng không biết kêu tiểu huyền nhân là thật trung thành tuyệt đối vẫn là phát hiện đ i ể m này dù sao hắn nhìn thấy trương linh sơn bị huyền thiên kinh c h ấ n trụ về sau cũng không có đ ố i trương linh sơn độc thủ tương phản mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi kêu lên chủ nhân xảy ra chuyện gì là ta đã làm sai điều gì sao không người nào để ý hắn thời khắc này trương linh sơn đã triệt để đắm chìm trong huyền thiên kinh thế giới bên trong nói là thế giới thì thật không nghiêm cẩn bởi vì trong này một mảnh trắng xóa chỉ có thể nói là một cái vô hình không gian mà thôi mà lại cũng không thể dung nạp bất kỳ vật gì chỉ có thể dung nạp trương linh sơn thần hồn để hắn có thể cảm giác được nơi này chỉ thế thôi không trắng xóa không gian bên trong trương linh sơn thần hồn còn tại chẳng có mục đích bay đi chẳng nghe đến một tiếng thê lương rú thảm hạ như là ngươi hại ta b á một đường màu vàng trường thương đột ngột xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt thương này quét sạch thiên sắc khí n g n g da màu đen từ mang hung hang đâm chúng trương linh sơn mỹ tâm a trương linh sơn một tiếng h é t thảm hắn thần hồn lập tức bị kinh sợ thối lui quay trở về tới nhục thân của mình bên trong giang giác. liền nghe một tiếng v a n giòn hắn tọa hạ cái ghế trong nháy mắt vỡ nát tiếp lấy bịch một tiếng trương linh sơn cũng đi theo té ngã trên đất trên mặt như cũng lộ ra thần s ắ c kinh khủng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần quá kinh khủng vừa mới một thương kia cơ hồ muốn đem thần hồn của mình câu diệt may mắn đây chẳng qua là ảo giác chỉ là huyền thiên kính ghi chép huyền thiên thượng nhân bị hạ như đánh trúng một màn nếu không dù hắn trương linh sơn nhục thân cường hành giờ phút này cũng phải thân tử đạo tiêu đây chính là thượng giới cường giả thực lực vẹn vẹn chỉ là bình thường một thương liền có thể muốn tính mạng của ta nát thần hồn của ta t r ư ơ n g linh sơn trong lòng nặng nề tới cực điểm so với thượng giới người vi phong thực lực của mình vẫn là quá yếu không nói những cái khác thần hồn của mình cùng người ta thượng giới người đều kém không biết có bao xa phải biết mình chỉ là vẹn vẹn bị huyền thiên kính ảnh hưởng thần hồn liền không bị khống chế lại kém chút bị t i ê u v i ễ n cảnh bên trong kim thương làm cho thần trí tán loạn nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần may mắn cái này tiểu huyền nhân đã nhận mình làm chủ lại trung thành tuyệt đối càng không ngừng khống chế huyền thiên kính giúp mình thoát khỏi huyền thiên kính h u y ễ n cảnh vâng không có trời mới biết thần hồn của mình trầm luân tại k i a h u y ễ n cảnh bên trong có thể hay không thật tán loạn phá diện tiểu huyền nhân ngươi làm không tệ trương linh sơn dùng tay đem tiểu huyền nhân nâng lên nói cái này huyền thiên kính liền tiếp tục từ ngươi đến khống chế đi theo bên cạnh ta đi đa tại chủ nhân tiểu huyền nhân đạt được tán thưởng thập p h â n vui vẻ lãnh lợi nói chủ nhân huyền thiên kính cùng ngài thiên nhãn giống như rất dự có thể trốn vào ngài thiên nhãn bên trong chờ sau khi phi thăng tiểu sinh liền có thể từ đó khống chế huyền thiên kính đến cho ngài thực hiện vòng bảo hộ ngăn cản thiên địa quy tắc áp chế ừ có thể đi vào đi trương linh sơn nhẹ gật đầu bởi vì tiểu huyền nhân đạt được mình thần lộ g i a trì cùng mình tâm ý tương thông mình hoàn toàn có thể đem hắn khống chế cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu h thân thú ngủ nếu như hắn thật muốn chỉnh yêu tiêu h thân mình vừa mới bị huyền thiên kính huyễn cảnh thu đi thần hồn thời điểm hắn liền có thể tiến vào trong cơ thể của mình chiếm cứ n ụ c thân của mình tiểu huyền nhân không có làm như thế liền đã chứng minh hắn trung thành tuyệt đối trương linh sơn tự nhiên cũng liền tín nhiệm hắn đương nhiên lấy tiểu huyền nhân linh thể coi như chiếm cư trương linh sơn nhục thân cũng không cách nào khống chế bởi vì hắn linh thể rất nhỏ yếu mà trương linh sơn nhục thân rất mạnh trẻ nhỏ múa đại truy kia là khẳng định múa bất động cái này cũng liền chú định tiểu huyền nhân chỉ có thể khống chế huyền thiên tính dạng này tiểu v ậ t kiện chắc hẳn huyền thiên thượng nhân bồi dưỡng ra tiểu huyền nhân dạng này khí linh chính là vì đạt được dạng này một cái vĩnh viễn không cách nào phản bội thủ hạ của hắn mà sở dĩ chắc chắn điểm này cũng là bởi vì tiểu huyền nhân đặc tính liền chú định hắn chỉ có thể phụ thuộc người bên ngoài mà không thể bản thân trưởng thành huyền thiên thượng nhân khi còn sống tiểu huyền nhân nhất định phải phụ thuộc huyền thi hiện tại hắn thì nhất định phải phụ thuộc trương linh sơn mà sống nếu là không có trương linh sơn như vậy hắn ngay cả mình nhớ mong thế giới đều không thể quay về siêu nghe được trương linh sơn đồng ý tiểu huyền nhân lập tức khống chế huyền thiên kính hướng phía trương linh sơn tiên nhãn bay đi ngay tại tiến vào thiên nhãn trong nháy mắt trương linh sơn chỗ mi tầm đã kích phát ra máu tươi đem huyền thiên kính triệt để báo khỏa như thế mượn nhờ thiên nhãn cùng trương linh sơn khí huyết chi uy huyền thiên kính luyện hóa chính là nước chạy thành sông theo thời gian trôi qua thân ở tại thiên nhãn bên trong huyền thiên kính sẽ càng thêm phù hợp trương linh sơn bản thân t r ậ m rãi huyền thiên kính bên trong liên quan tới huyền thiên thượng nhân ký ức cũng sẽ hoàn toàn biến mất huyền thiên kính đã coi như là hạng phục h ã n thu đi thần hồn của ta cũng không phải là cố ý chỉ là ngoại ý muốn mà thôi kia vô hình không gian bên trong màu vàng t r ư n g thương tại cho ta một thương về sau h á n ảnh lưu niệm cũng biến thành suy yếu vật này đã không có nguy hiểm gì trương linh sơn trong lòng âm thầm phân tích sau đó đem huyền thiên trận bản lấy vào tay bên trong hiện tại bắt đầu luyện hóa huyền thiên trận bản tiểu huyền n h i n nói phải dùng huyền thiên trận bản đến thu thập cựu châu đại lục khí vật bất quá vật này chính là thiên、khí. dùng cũng không tiện tay dù là trương linh sơn người mang bạn trận đổ l ụ c nhưng bị giới hạn tự thân không có tiên linh lực liền không cách nào chân chính khống chế h u y ề n tiên trật bản cũng may hiện tại cũng không cần hoàn toàn khống chế chỉ cần mình có thể khống chế một phần trong đó không gian sau đó đem cựu châu đại lục khí vận để vào trong đó liền có thể trương linh sơn cũng không tham lam tiểu huyền nhân nói chỉ cần một hồ lô tại thượng giới liền có thể phát huy tác dụng đ ư c lớn như vậy mình mở ra một hồ lô lớn nhỏ không gian liền coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên không gian mở ra càng lớn khẳng định càng tốt mình chỉ cần dốc hết toàn lực là đủ Thế là, trương h ế là, t linh sơn trong nói hai lòng khét động đem tiểu huyền nhân từ mi tâm kêu lên nói thu thập khí vận ngoại trừ có thể dùng có thể dung nạp khí vận pháp vào bên ngoài còn có thể làm thế nào sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì trương linh sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trương gia lão tổ cùng cận mộng miền bọn người hiện thánh xuống tới trên thân cũng không có thượng giới bảo vật vậy bọn hắn thế nào thu thập khí vận coi như bọn hắn có thể tại c ử u châu đại lục tìm tới có thể thu thập khí vận bảo vật nhưng bọn hắn dù sao cũng là hiện thánh thân thể chỉ có một bộ phận linh thể hiện thánh xuống tới căn bản là không có cách mang theo bảo v ậ t lại như thế nào đem khí vận mang về bởi vậy có thể thấy được bọn gia hỏa này khẳng định còn có cái khác thu thập khí vận biện pháp mà những biện pháp này cùng bọn hắn hiện thánh xuống tới linh thể có quan hệ làm trương linh sơn đem cái này phân tích báo cho tiểu huyền nhân tiểu huyền nhân lập tức giải thích nói thần thức lột sắc thành t i ê n thần biết về sau có thể mở một đường thần thức không gian bọn hắn chắc hẳn chính là thông qua thần thức không gian thu thập khí v ậ n như thế liền có thể cùng bọn hắn linh thể cùng một chỗ trở về thượng giới a thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu cái này cái gọi là thần thức không gian kỹ t h ậ t liền cùng bọn hắn cựu châu đại lục mở chín đại phủ dấu đồng dạng đã như vậy mình sao không trực tiếp sử dụng chín đại phủ dấu thu thập khí vật còn cần cái gì huyền thiên trận bàn a nghĩ tới chỗ này trương linh sơn lập tức liền bắt đầu đếm thử cái gọi là khí v ậ n chính là vật hư vô mờ mịt sờ không thấy cũng nhìn không đến muốn cảm giác được cũng cực kỳ khó khăn c ũ may trương linh sơn chữa trị cựu châu đại lục có công cựu châu đại lục thiên đạo thiếu hắn một cái lớn ân tình cho nên làm trương linh sơn bắt đầu chủ động câu thông khí vận lập tức liền có điều cảm giác như vậy t i ế p xuống liền mười phần thuận lợi p h ủ giấu quả nhiên có thể thu thập khí v ậ n nhưng là cựu châu đại lục khí vận dù sao không phải vô cùng vô tận trương linh sơn có thể thu thập có h ạ n trừ phi hắn cùng trương ra láo tổ bọn người giống như dự định tác ao bắt cá bằng không hắn liền không khả năng không kiên sợ điên cuồng thu thập chỉ là dù vậy hắn cũng góp nhặt trọn vẹn mười mẫu đất khí v ậ n sở dĩ có thể hấp thu nhiều như vậy ngoại trừ bởi vì hắn hao tốn trọn vẹn thời gian ba năm bên ngoài hay là bởi vì tại ba năm này trong lúc đó xảy ra một kiện đại sự như linh lung bên trong bị giam giữ cự linh đại thần lời nói tại cựu châu đại lục quy tắc triệt để hồi phục về sau bên ngoài tộc dị t r ù n g toàn bộ bị tiêu diệt về sau hoa châu biển hoa cùng bá châu bá vương động rốt cục thoát ly cựu châu đại lục bỏ chạy từ đây sẽ không lại xuất hiện trong cựu châu đại lục đây là cựu châu trung khánh đại sự Kiểu châu đại lục khí đế nam hải m có thương ể để cho t hội nam mu cầu kiến một ngày này có thủ hạ bỗng nhiên chuyển đến tin tức để hắn vào đi trương linh sơn nói vừa mới nghĩ đến nam hải vấn đề nam n g u liền xuất hiện g i a hỏa này là mình còn run trong bụng đại đế nam ngu vừa thấy được trương linh sơn lập tức ủy xuống l ạ i têu lên cầu đại đế cứu lấy chúng ta hải châu à. thế nào trương linh sơn trầm giọng nói đồng thời ánh mắt vượt qua nam ngu đ ì n h đầu nhìn về phía nơi xa làm duy nhất bị cựu châu đại lục công nhận cựu châu đại đế trương linh sơn ngẫu nhiên mở ra thiên n h ã n thông cũng sẽ không nhận quá mức áp chế giờ phút này hắn liền mở ra thiên n h ã n thông thấy được hải châu cảnh tượng chỉ gặp hải châu đường ven biển đã bị mạng lớn hải yêu hải quái chiếm lĩnh vô số nhân loại hoặc là bị bắt lại làm nô lệ hoặc là liền làm người ta lương thực thảm thảm thảm nhân gian thảm kịch trương linh sơn sắc mặt khó coi những ngày này hắn hoặc là đ ộ i vàng cho hải tử nhà mình thôi diễn công pháp hoặc là đ ộ i vàng thu thập khí vận hoặc là chính là tiếp tục tăng lên nục thân cường độ mở phủ dấu vốn cho rằng những cái tên ngoại tộc dị chúng không có dê đầu đàn có thể nói không chịu nổi một kích không nghĩ tới hải châu cũng đã lưu lạc thành dạng này vì sao không còn sớm tới báo cáo tình hình chiến đấu trương linh sơn trầm giọng hỏi nam mu nói đại đế ngài là cao q u ý cựu châu đại đế ngày cơ b ạ n giảm ta vốn cho rằng có thể dẫn đầu hải châu đem hải yêu hải quái đánh lui không nghĩ phiền phức đại đế a thế nhưng là ta đánh giá cao thực lực của mình đánh giá thấp thực lực của đối phương thất bại đại đế là ta không biết tự lượng sức mình sai mời đại đế trách phạt không muốn dẫn lây sang hải châu hải châu cần đại đế cứu mạng hừ trương linh sơn hừ lạnh một tiếng hắn mặc dù cùng nam ngu tiếp xúc không nhiều nhưng là nam ngu là ai hắn nhưng quá biết gia hòa này lợi ích làm đầu sao lại bởi vì không nghĩ p i ề n phức mình liền không đến p i ề n phức chính mình hắn không p i ề n phức mình nhất định là bởi vì hắn dẫn đầu hải châu tác chiến thời điểm có thể có lợi chỉ là hắn năng lực có hạn cuối cùng lợi ích không có đạt tới ngược lại làm hải châu luân hãm lúc này rốt c ụ c nghĩ đến hắn trương linh sơn để cho mình đưa cho hắn chủ ít thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay nam ngu cho ngươi một cái nói thật cơ hội nếu không chết trương linh sơn âm thanh lạnh lùng nói nam ngu biến sắc vì thấp hơn nói đại đế tha mạng ta nói thật đại đế còn nhớ rõ lúc trước nam hải xích chiều sao cái kia bị nam hải xích triều vây quanh đảo nhỏ trong đại điện đem ta bắt lấy nam nhân gọi là tịch chính long đến từ thượng giới vấn hải huyện từ đó về sau ta liền biết thì ra chúng ta nam hải cùng thượng giới vấn hải huyện là tương thông thế là ta liền bắt đầu nhiều lần tiến vào nam hải chỗ sâu tìm kiếm thông hướng thượng giới thông đạo nói đến đây nam ngu hít vào một hơi thật dài sau đó trùng điệp nói ra thời gian không phụ người hữu tâm ta tìm được ừ n trương linh sơn tư thế ngồi hơi nghiêng về phía trước lập tức ngưng thần ngươi nói cái gì tìm được nam hải thông hướng thượng giới thông đạo trương linh sơn không thể không kinh ngạc thứ nhất h ắ Như nhưng k thượng thông hải huyện vấn giới có là bây giờ nam ngu lại nói hắn tìm được nam hải thông hướng thượng giới vấn hải huyện thông đạo không thể tưởng tượng nổi vâng ta tìm được mà lại ta cũng phát hiện hải yêu cùng hải q u á i tới nguyên điện thì ra bọn hắn chính là từ thượng giới vấn hải huyện rớt xuống trong biển sinh vật thần chí cao thức tỉnh vì hải yêu không thích hợp chúng ta phương tiên địa này quy tắc thì v ạ n bèo biến thành hải quái mà trong đó cường đại nhất thì được xưng là hải yêu vương cùng hải quái vương n a m ngu nói đến đây dừng lại một chút thở dài không may thực lực của ta có hạn phát hiện nơi đó về sau liền bị hải yêu vương cùng hải quái vương bắt lấy bọn hắn lúc đầu muốn ăn ta nhưng ta nói cho bọn hắn ta có biện pháp để bọn hắn trở về thượng giới chỉ cần bọn hắn thả ta trở về cựu châu đại lục bọn hắn cứ như vậy tùy tiện tin tưởng nơi rồi trương linh sân hỏi nang ngu lắc đầu c ư ờ i khổ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng ta bọn hắn nắm lấy ta cùng ta cùng một chỗ bước lên hải châu đại điện ta có một bí pháp có thể trực tiếp trốn vào trong đất chạy trốn hải yêu vương cùng hải quái vương dù sao cũng là trong b i ể n sinh vật nhất thời không quan sát liền bị ta đào tẩu cho nên bọn họ nổi trận lôi đình bắt đầu ở hải châu phát cuồng tàn phá bờ bãi mà ta trước tiên liền tới tìm kiếm đại đế tương trợ trương linh sơn nghe vậy giận dữ thì ra hải yêu vương cùng hải quái vương là người dẫn lên tới đại đế tha mạng tiểu nhân tự biết tội đáng chết một lần nhưng mời đại đế tha thứ tiểu nhân tiểu nhân nhưng mang đại đế đi kia thông hướng thượng giới nam hải thông đạo nam g u vội vàng kêu lên trương linh sơn hử lệnh ta có phi thăng đài có thể trực tiếp phi thăng vì sao cùng ngươi đi kia cái gì nam hải phi thăng thông đạo nam g u nói đại đế ngài quên rồi ngài vì chữa trị c ử u châu đại lục thế nhưng là đắc tội không ít hạ giới h i ể n thánh cường giả a c ử u châu đại lục phi thăng thông đạo mang ngài đi địa phương khẳng định có địch nhân canh giữ ở nơi đó nhưng là nam hải phi thăng thông đạo đi quá khứ là thượng giới vấn hải huyện chỉ là một cái vắng vẻ h u n h ỏ nơi đó chắc chắn sẽ không có người trông coi ngài trương linh sơn nghe vậy lập tức lâm vào trầm ngâm bên trong không thể không nói nam ngu lão tiểu tử này nói không sai gia hỏa này đúng là bắt được mình nhu cầu điểm mình dù là nhìn hắn lại không thoải mái cũng không thể giết chết hắn nhất định phải để hắn mang mình đi nam hải phi thăng thông đạo bởi vì chính như nam ngu lời nói đi nam hải phi thăng thông đạo mình có thể lặng lẽ tiến vào thượng giới không kinh động bất luận kẻ nào còn nếu là quang minh chính đại đi phi thăng đài bị người phát hiện sát xuất nhưng là quá lớn không đáng cực ư tính ngươi còn có chút t á dụng trương linh sơn hừ một tiếng nói liền thế việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát hải châu các con dân vẫn chờ bạn đại đế đi cứu bọn hắn đâu đa t ạ đại đế đại đế từ bi nam ngu cao giọng xu n ì n h nói chỉ là lại xuất phát trước đó trương linh sơn để nam ngu trước lăn ra ngoài sau đó lập tức đem mặt đất dâm ra chín cái hố to sau đó cho chín cái hố to bên trong phân biệt lấp kín thần lộ cuối cùng lại dùng bùn đất đắp lên như thế chín cái phân thân liền tạo thành sau đó trương linh sơn lấy rời núi đ ổ i vị pháp đem chín cái phân thân phân biệt đưa đến khác biệt sâu trong lòng đất vùi lấp tương lai đến thượng giới nếu như mình có thể hiện thánh hạ giới liền có thể rơi xuống cái này chín cái phân thân bên trong tùy ý một cái phía trên cũng không cần cùng t r ư ơ n g gia lão tổ cần m ộ n g huyền bọn người phiền thoái như vậy còn cần mượn dùng người khác thể xác sở dĩ ngưng ra chín cái phân thân nguyên nhân ở chỗ mình có chín đại phủ dấu cái này chín cái phân thân phân biệt đối ứng một cái phủ dấu bởi vì trương linh sơn ngưng ra phân thân thời điểm cũng cho trong cơ thể của bọn họ phân biệt phân chia ra một mẫu phủ dấu có thể nói lo trước khỏi h o ạ n làm xong tất cả những thứ này trương linh sơn lập tức câu thông phụ mẫu muộn muộn còn có cái khác từng cái thân tín cho bọn hắn phát ra tin tức nói cho bọn hắn mình muốn phi thăng bởi vì chính mình đi không phải phi thăng đài cho nên tin tức này không cần truyền bá ra ngoài như thế người ngoài liền sẽ không biết mình đã phi thăng cũng liền không dám lỗ mãng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mình cho dù không ra mặt mình dư duy còn có thể chấn áp c ử u châu đại lục mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đi nói tóm lại có thể tại s a u khi phi thăng còn có thể cho mình hơn ba trăm cái hải nhi lưu lại một cái yên ổn tu luyện hoàn cảnh tất cả những thứ này bố cục liền toàn bộ đáng giá còn nếu là mình phi thăng thuận lợi đoán chừng không bao lâu mình liền có thể hiện thánh xuống tới như vậy cựu châu đại lục tất cả đều có thể đều nắm trong tay bên trong có thể đi thôi đem tất cả đều dặn do thỏa đáng trương linh sơn liền đi ra gian phòng đ ố i đứng tại cổng nam mu nói vừa dứt lời một thân ảnh đột nhiên lăng không mà tới khe nói trương linh sơn ngươi muốn b ụ n g trộm rời đi không mang theo ta trước ngươi quả nhiên là gà ta ngươi vô xỉ ây trương linh sơn trở nên đau đầu ngươi vừa tới không phải là người bên ngoài chính là trương tử tâm trương linh sơn lần này xác thực không có ý định mang trương tử tâm thứ nhất hắn lúc đầu phi thăng liền không muốn mang trương tử tâm dù sao quá nguy hiểm cho nên trước đó chỉ là kế hoa b ì n h chấn an nàng mà thôi thứ hai lần này đi nam hải phi thăng thông đạo có trời mới biết nơi đó là cái gì tình huống có thể nguy hiểm hơn cho nên càng không liền dẫn bên trên đối phương nhưng là trương tử tâm lại quyết tâm thế mà vẫn luôn mai phục tại gian phòng của mình xung quanh hoặc là nói bởi vì g i a hỏa này trên người có tiên khí thiên địa lô nàng có thể thông qua thiên địa lô cảm giác xung quanh ba đậu cho nên mình cùng nam ngu trò chuyện đoán chừng đều bị nàng nghe trục được cho nên nàng mới có thể trước tiên chạy tới ngươi hiểu lầm kỳ thật ta cái này dự định đi gọi ngươi đây trương linh sơn nói trương tử tâm khỏe miệng cong lên khe nói ngươi còn coi ta là làm ba tuổi trẻ nhỏ đâu nói cho ngươi ta cũng sớm đã tu thành chính quả thành chân chính nhân loại hiện tại đã bắt đầu trưởng thành sao lại bị ngươi lừa gạt đến ngươi chính là muốn b ư ớ c bỏ ta nhưng là không có cửa đâu ngươi kia là ai lại dám như thế nói chuyện với trương đại đế mà lại đại đế thế mà còn có chút sợ nàng n a n g ngu trong lòng kinh ngạc thận trọng dò xét trương tử tâm nhìn cái gì vậy trương tử tâm không cho hắn sắc mặt tốt hung hăng n g u y ế t hắn một cái gầu một tiếng cho sửa đột nhiên từ trương tử tâm mi tâm thoát ra nhảy tới nam ngu trên đầu thứ gì nam ngu giật nảy cả mình chỉ cảm thấy đầu nóng hổi vô cùng nhưng lại không dám đi đập vội vàng kêu lên đại đế cứu mạng a a trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem nam ngu đỉnh đầu chó con kỳ thật chính là hỏa linh thú ra hỏa này từ khi theo trương tử tâm về sau càng lúc càng giống c h ó con đơn giản nhu thuận đáng sợ lúc này đột nhiên chui ra ngoài khẳng định là đạt được trương tử tâm cho phép chính là vì cho nam ngu một bài học chứ cái đó ra cũng là cho hắn trương linh sơn khoe con đ ầ u bởi vì hắn trương linh sơn đều không thể đem hỏa linh thú thu được chỗ mi tâm mà trương tử tâm lại có thể làm được không hề nghi ngờ trương tử tâm nhất định là tại tu thành chính quả về sau đã thức tỉnh phương pháp gì có thể để thiên địa lô trốn vào mi tâm của mình chỗ che giấu mà hỏa linh thú vừa v ặ n liền trong thiên địa lô chỉ cần trương tử tâm một cái ý niệm trong đầu hỏa linh thú liền sẽ từ thiên địa lô bên trong chui ra ngoài nào về phía bệnh â n giống như trước mắt một mặt này lợi hại a trương linh sơn rất cho trương tử tâm mặt mũi vừa đúng khen có thủ đoạn này s ắ c thực có thể cùng ta cùng một chỗ phi thăng thượng giới như vậy đi thôi xuất phát hắc hắc trương tử tâm đắc trí vừa lòng lộ ra vui vẻ biểu lộ tâm n i ệ m vừa động hỏa linh thú liền từ nam ngu đầu bay trở về vương một tiếng lại chui vào mi tâm của nàng hiện tại biết ta lợi hại đi trương tử tâm đắc ý nói từ vân đều gặp được trương linh sơn nói thi triển rời núi đ ổ i vị pháp trong trước mắt nam ngu chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi trước mặt không còn là linh sơn linh bận lợn lờ Lợ, mà là từng cái g ữ tợn hải yêu cùng hải quái liền cái này một cái n á y mắt chúng ta liền đi tới hải châu nam ngu trong lòng rung động tới cực điểm hắn hôm nay mới xem như chân chính kiến thức đến cái gì gọi là cựu châu đại đế liền thủ đoạn này hắn nam ngu cả một đời chỉ sợ đều học không được còn tốt mình tìm được nam hải phi thăng thông đạo có công lao còn có giá trị lợi dụng bằng không liền xông mình cho hải châu bị đến như vậy lớn thái họa lấy đại đế thủ đoạn một chỉ xuống dưới mình liền phải nhận tội đến tội a ta là cựu châu đại đế trương linh sơn tất cả hải yêu hải quái lập tức rời khỏi hải châu trở về nam hải nếu không giết không tha huy hoàng cao âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hải châu tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi t h á p nước lớn ngược dòng chi bảo kim giáp huyền quy chương năm trăm bảy mươi t h á p nước lớn ngược dòng chi bảo kim giáp huyền quy chỉ một thoáng vạn vật i m tiếng vô luận là hải châu con dân vẫn là hải yêu cùng hải quái tất cả đều bị trương linh sơn thanh em ảnh hưởng đến lâm vào một cái chớp mắt n g ố c trệ nhưng là rất nhanh yên tĩnh liền bị tiếng hoan hô thay thế là đại đế thanh em đại đế tới chúng ta liền được cứu rồi biết chúng ta đại đế tới các ngươi những ngày hải yêu hải quái còn không đủ sao chúng ta đại đế thế nhưng là đem vụ yêu vương điệp hậu tùy tiện đánh giết tuyệt đỉnh cường giả hải yêu vương cùng hải quái vương mạnh hơn có thể so sánh vụ yêu vương cùng điệp hậu càng mạnh còn không đem chúng ta bông ra sao một chút bị bắt lại đám người lúc đầu đã tuyệt vọng lúc này thì đều kiên cường bắt đầu nghiêm nghị hét lớn nắm lấy bọn hắn những cái kia hải yêu đều ngây ngẩn cả người cái này cái gì cựu châu đại đế thật sự có lợi hại như vậy à? vậy làm sao không sớm một chút xuất hiện trốn đến lúc này mới xuất hiện có thể có bao nhiêu lợi hại thử ngầm miệng một cái hải yêu cười lạnh lại để cắn ngươi một miếng ngươi người kia nhìn thấy hải u đã mở ra miệm to như trộm máu mặc dù trong lòng không căm lòng nhưng giận mà không dám nói gì chỉ có thể chờ đợi đại đế nhanh ra tay h ả o h ả o giáo hấn một chút những n à y không biết trời cao đất rộng hải yêu ta đến ba tiếng trương linh sơn thanh â m lại lần nữa vang lên nhưng là hắn mặc dù nói đến ba tiếng nhưng căn bản một tiếng cũng không có số liền nhìn thấy phạm là còn lưu tại hải châu bên trong hải yêu lũ quái vật biển cả đám đều trong nháy mắt hóa thành bột mịt cái gì không phải nói đến ba tiếng sao lê tởm cái này cựu châu đại đế không giữ chữ tín trong biển hải yêu cùng lũ quái vật biển cùng nhau teo to vừa sợ vừa giận hận không thể lập tức phóng tới hải châu đem cái này cái gì cựu châu đại đến ư ớ c thế nhưng là vết xe đổ đang ở trước mắt những cái k i a hóa thành bột mịn những đồng bào còn tại không trung phiêu đãng phản phất tạo thành một đường bình t r ư ớ n g vô hình đem tất cả hải yêu hải quái đều ngăn cản tại nam hải bên trong không có cái nào hải yêu hải quái dám vượt lôi c h ỉ một bước cá dù là chính là quý như hải yêu vương mạnh như hải quái vương giờ phút này cũng đều lộ ra vạn năm khó gặp ngưng trọng biểu lộ lớn chừng cái đấu hai cặp con mắt nặng nề nhìn phía hải châu chỉ gặp một cái vóc người to con cao lớn thanh niên từ không trung trầm g i i phiêu đ ã mà đến hắn bên cạnh đi theo một cái không thể so với hắn đầu gối cao bao nhiêu tiểu nữ hải mà sau người thì nhắm mắt theo đôi đi theo một cái lao đầu n a m g ngu hải yêu vương nhìn thấy lao đầu n h ư này liền giận không kèm được hét lớn một tiếng ngươi đổ vô sĩ kia nói có để chúng ta trở về thượng giới phát m ô n ở đâu n a m g ngu nói này không phải nói ngoa ta chuyên mời tới cựu châu đại đế cựu châu đại lục phi thăng đài chính là cựu châu đại đế một t a y chế tạo thành chỉ cần cựu châu đại đế đồng ý ngươi liền có thể từ phi thăng đài trở về thượng giới hải yêu vương cùng hải quái vương nghe xong lập tức đều tới tinh thần trừ câu câu nhìn chằm chằm trương linh sơn nói lời ấy thật chứ trương linh sơn thản nhiên nói b ả n đại đế đương nhiên có thể để bất luận kẻ nào phi thăng nhưng là vì sao muốn để các ngươi hai cái phi thăng hai người các ngươi có tư cách gì phi thăng làm càn làm sao cùng chúng ta đại vương nói chuyện một cái hải yêu nghiêm nghị hết lớn vừa dứt lời hắn toàn bộ đầu liền từ bên trong một phân thành hai chết ngay lập tức không có người nhìn thấy trương linh sơn là thế nào xuất thủ đều không từ tự chủ lộ ra chấn động không gì sánh nổi tri sắc chỗ khác biệt ở chỗ hải châu bên này mọi người là trong rung động mang theo kinh h ỉ bọn hắn không nghĩ tới c ử u châu đại đế ngoại trừ trên c ử u châu đại lục vô địch tại nam hải bên trên cũng là vô địch vốn cho rằng đại đế bất thiện thủy chiến ở trong biển sức chiến đấu biết trên phạm vi lớn hạ xuống đâu lại không nghĩ rằng đại đế đều không cần động thủ chỉ là một ánh mắt liền đem kia đại danh đỉnh đỉnh hải yêu đại tướng tiêu d i ệ t thủ đoạn như thế không thể tưởng tượng cùng đám người ý nghĩ cho nên hải yêu cùng lũ quái vật biển là trong rung động mang theo hoảng sợ vốn cho rằng nhân loại đều không am hiểu thủy chiến kết quả người này đều không vào nước liền có thể giết hải yêu đại tướng từ trong vô hình phải biết vừa mới chết vị kia thế nhưng là hải yêu vương thân tín chính là hải yêu vương phía dưới đệ nhất nhân hắn cũng đỡ không nổi trước mắt cái này cựu châu đại đế một ánh mắt bọn hắn những ngày bình thường hải yêu lại như thế nào có thể đỡ nổi hoa chỉ gặp tất cả hải yêu hải quái bản năng lui về sau lại bởi vì di động số lượng to lớn thế mà đều c u ố n lên sóng biển khiến cho từng đợt từng đợt hải yêu hải quái đều hướng sau du động mà đi nếu là bình thường hải yêu vương cùng hải quái vương nhìn thấy thuộc h ạ n như thế khiết đảm nhất định phải đại phi lôi đỉnh nhưng là hiện tại hai người bọn họ cũng là mặt lộ vẻ vô cùng ngưng trọng sinh lòng vô cùng e rẻ nơi nào còn có tâm tình quát lớn thuộc hạng nếu không phải bọn hắn còn muốn đi phi thăng đài phi thăng chỉ sợ bọn họ hai cái hiện tại cũng đã điên cuồng chạy thục mạng ta là hải yêu vương gặp qua cựu châu đại đế ở trước mặt hải yêu vương thân thể n h ó á n g một cái biến thành một người mặc áo bào tím nho nhã lao giả, học nhân loại dáng vẻ đối trương linh sơn chắc tay hải quái vương thì tương đối muốn xấu một chút biến thành một cái cao lớn cổng kềnh m ậ p mạng hồ bồng nói ta là hải quái vương gặp qua cựu châu đại đế ở trước mặt dứt lời hắm nhìn hải y vương một chút hải y vương biết h n ý tứ từ trước đến nay loại chuyện này, đều là hắn hải yêu vương phụ trách cùng người đàm phán nhân t i ệ n nói cựu châu đại đế thực lực của chúng ta đã đến phương thế giới này đ n h phòng nghĩ đến cũng là có tư cách phi thăng mong rằng đại đế tạo thuận lợi giết chúng ta cựu châu đại lục nhiều người như vậy sao được cái thuận tiện trương linh sơn cười lạnh nói hải yêu vương nói nam hải cùng hải châu tranh phòng từ xưa đến nay chính là viễn cổ ân đoán cùng chúng ta đều không có quan hệ lần này nếu không phải nam ngu lừa gạt chúng ta chúng ta cũng sẽ không mang đại quân đi vào hải châu cho nên tất cả nguyên do đều tại nam ngu c ầ u tặc kia trên thân không phải chúng ta chi sai đại đế oan b u ồ n a nam ngu không nghĩ tới lửa đột nhiên đốt tới trên đầu mình vội vàng quỳ dạp xuống đất kêu lên mỗi một lần đại bạo phát hai người bọn họ đều biết xuất lĩnh đại quân đến hải châu đ ổ sát đây là bọn hắn làm yêu quái bản tính không có quan hệ gì với ta a đại đế minh xét bạn không thể bị bực này yêu quái c h i ngôn l ử a gạt nghe được nam ngu giải thích hải yêu vương cũng không bồi dối giải thích nói dĩ vãng xác thực như thế nhưng ta đã nói vậy cũng là quá khứ ân đoán lần này chúng ta tôn kính đại đế ngài cho nên vẫn luôn không có phái đại quân tới đại đế ngài có thể hỏi thăm cái này hải châu c o n dân bọn hắn so nam ngu biết đến rõ ràng hơn ta không cần hỏi trương linh sơn không thèm phí lời với hắn nói nghe nam ngu nói các ngươi là từ thượng giới vấn hải huyện rất xuống vâng hạ yêu vương gật đầu nói trương linh sơn nói nam ngu còn nói các ngươi rất xuống địa phương liền có phi thăng thông đạo vì sao không theo nơi đó phi thăng hạ yêu vương nghe vậy c ư ờ i khổ nói nơi đó chính là một đầu thác nước lớn chúng ta bị thác nước từ cựu thiên tri thượng lao xuống có thể còn sống sót đều đã là may mắn nơi nào còn có năng lực ngược dòng thác nước mà lên nang ngu gạt chúng ta nói cựu châu đại lục có thể phi thăng hiện đại lại lừa ngươi nói nam hải bên t r o n g có thể phi thăng người này miệng đầy nói láo tâm hắn đang chết nên giết đại đế tha mạng a nang ngu vội kêu lên ta không có nói sai bọn hắn không thể phi thăng là bọn hắn năng lực không đủ nhưng là đại đế ngài nhất định có thể phi thăng mà lại ta có một vật có thể trợ chúng ta ngược dòng thác nước mà lên cái gì hải yêu vương cùng hải quái vương đều là kinh hô một tiếng sau đó giận dữ ngươi đã có như thế bảo vật vì sao không trực tiếp lấy ra còn nhất định phải gạt chúng ta đến cựu châu đại lục lê thợm người hốn đ ả n này quả nhiên nên giết nhị vương khí ngào ngào kêu to nếu không phải trương linh sơn còn ở nơi này bọn hắn xác định vững chắc đã s u n g lên đem n a m g ngu ăn sống nước tươi n a m g ngu nói hồi đại đế vật này chính là ta từ trước đó hải đảo kia trong đại điện đạt được tịch chính long không biết hàng trà đạm không ít trong đại điện đỗ tốt vì cứu vật này ta cũng là nhọc lòng chỉ là đại đế vật này không dễ dàng cho trước mặt mọi người xuất ra còn chờ đến thác nước lớn phía dưới lấy thêm ra đến giao cho đại đế ha ha trương linh sơn bịa mai cười một tiếng cái này nam ngu không hổ là nam hải thương hội hội chủ gian trá giảo hạ thương nhân chính là tâm nhãn nhiều a đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại nếu là hắn không có nhiều như vậy tâm nhãn mà là một mực lưu trong cựu châu đại lục như vậy làm phi thăng đài xây xong về sau hắn nam ngu liền có cơ hội phi thăng thậm chí nói không chừng hắn hiện tại đã đến tượng giới mà bây giờ hắn làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn mình há lại sẽ để hắn sử dụng phi thăng đài nam ngu phê vật này làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót bây giờ hắn chỉ có một con đường chính là lấy công chủ tội mang mình đi thác nước lớn đi theo mình từ nơi đó phi thăng sở dĩ hắn không xuất ra có thể đi ngược dòng nước bảo vật tuyệt không phải bởi vì cái gì trước công chúng mà là lo lắng cho mình hiện tại liền đem hắn giết dù sao dưới mắt đã có hải yêu vương cùng hải quái vương dẫn đường ai còn cần hắn nam ngu dẫn đường trương linh sơn biết nam ngu cái này t i ể u tâm tư nhưng là lưỡi nhác đâm thùng hắn nhân tiện nói đã như vậy cái kia còn nói nhảm cái gì trực tiếp lên đường đi dứt lời tay phải hắn trên không trung nhẹ nhàng bung lên hoa vô hình lạch trời đao ý lập tức hướng phía trên biển vẫy xuống gần chỗ vô số hải u hải quái đều cắt chém là giả không hóa thành từng sợi khói trắng bị trương linh sơn một ngụm hút bảo mặc dù những n à y hải yêu hải quái thực lực chẳng ra sao cả cung cấp không có bao nhiêu điểm năng lượng nhưng là đã tới không thu gặt ngu sao mà không thu hoạch cũng miễn cho những n à y yêu quái thai họa hải châu t r ố n a xa xa hải yêu hải quái cùng nhau thét lên nơi nào còn có tâm tình q u ọ n cái gì hải yêu vương cùng hải quái vương bọn hắn hiện tại chỉ có bản năng dục vọng cầu sinh siêu siêu siêu chỉ gặp từng cái thêm đủ mã lực trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người toàn bộ hải châu đường ven biện phụ cận một biển lập tức liền dốc tuyết chỉ có tiếng sóng biện phát r a ba ba tiếng vang sẽ không yêu quái gọi tiếng ha ha ha chạy trốn đều chạy trốn những n à y ngu xuẩn hải yêu hải quái nhìn thấy đại đế trong nháy mắt nên lập tức làm bệnh đại đế vô địch đại đế bất hủ đám người cùng nhau phát ra tiếng hoan hô trương linh sơn mỉm cười nói chư vị còn lại hải yêu hải quái nếu là còn dám tới đến hải châu liền làm phiền chư vị đi đánh chết đại đế yên tâm chỉ cần hải yêu vương cùng hải quái vương không tại cái khác hải yêu hải quái chỉ cần lên mở tuyệt không phải chúng ta địch thủ đúng vậy a đại đế chúng ta cũng không phải tiểu hải tử trung vi ký thác tại đại đế bảo hộ chính chúng ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình đại đế lưu lại những n à y hải yêu hải quái đối với chúng ta cũng là thí luyện à, cũng không thể mãi mãi cũng trốn ở trong tạ lót không dám đối mặt thế gian nguy hiểm đánh giết hải yêu hải quái chúng ta cũng nên ra một phần lực ờ a đám người từng câu từng chữ đều để trương linh sơn yên tâm trương linh sơn nhẹ gật đầu nói như vậy chư vị cáo tử dứt lời hắn lăng không m à đi rơi xuống hải yêu vương trên đầu nói còn không hóa thành bản tướng mang bản đại đế tiến về thác nước lớn chỗ ta hải yêu vương trên mặt lộ ra vô cùng biệt khuất chi sắc nhưng là nhẫn nhịn đường này cuối cùng liền biệt xuất tới một cái chữ vâng nói thân hình hắn k h ẽ động biến trở về bản tướng chính là một đầu to lớn hải mãng một bên khác hải quái vương thấy thế cũng không dám nói nhảm giống vậy biến trở về bản tướng chính là một đầu giữ tận quánh ngư trên lưng sinh một cái cực lớn nổi bụng vừa bặn có thể mang người trương linh sơn liền để trương tử tâm đứng ở kia nổi một phía trên về phần n ă n u thì bị trương linh sơn nắm phần gáy nhấc trong tay lao tiểu từ này tiểu tâm tư rất nhiều cũng không thể để hắn chạy đi miễn cho mang đến p h i ề n thoái không cần thiết nam ngu cũng biết mình không được mọi người chào đón thế là ngậm kín miệng không lên tiếng giả bộn h ư một người chết bộ dáng hô hô h ô Hải yêu vương cùng hải quái vương không hổ là toàn bộ nam hải mạnh nhất sinh vật ở trong biển du t h o á n tốc độ cực nhanh tới cực điểm chỉ là một lát lấy trương linh sơn thị lực quay đầu nhìn lại đều đã không nhìn thấy hải châu địa giới mà càng là xâm nhập nam hải trương linh sơn phát hiện trên đường đi các loại kỳ quái sinh vật tầng tầng lớp lớp nhưng là cùng trước đó hải yêu quân cùng hải quái quân khác biệt những sinh vật này cũng không thành q u ầ n kết đội cũng không biết cái gì hải quái vương cùng hải yêu vương chính là như vậy thoải mái nhàn nhã ở trong b i ể n du động mà thôi trong đó còn có không ít so hải yêu vương cùng hải quái vương to lớn hơn sinh vật chỉ là nhìn xem liền biết hãn thực lực chi không tầm thường xem ra hai người các ngươi cũng không phải là nam hải bên trong mạnh nhất sinh vật trương linh sơn nói hải yêu vương nói từ thượng giới vấn hải huyện b ù n g b i ể n đến rơi xuống dị t r ù n g nhiều trong b i ể n chúng ta chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến hai cái chỉ là những n à y thần dị chi chủng không thích tranh phong thôi chỉ yêu y ê n tĩnh cho nên bọn hắn cũng đối trở về thượng giới không có hứng thú không giống hai chúng ta muốn tu ra một cái tương lai trương linh sơn âm thầm gật đầu hắn cảm thấy cũng không phải là những n à y thần dị chi chủng đối trở về thượng giới không có hứng thú mà là bởi vì bọn hắn còn không có thức tỉnh thần trí hoặc là không có thức tỉnh huyết mạch thiên phú và huyết mạch truyền thừa nếu là bọn họ có phương pháp tu luyện bọn hắn nhất định sẽ cùng hải yêu vương hải quay vương muốn trở về thượng giới dù sao bọn hắn vốn chính là từ thượng giới đến rơi xuống nơi đó mới là thích hợp bọn hắn nhất sinh tồn địa phương vất quá dưới mắt những này cùng hắn trương linh sơn đều không có quan hệ hắn cũng không xem bảo cũng không thể hiện tại liền ra tay đem những này dị trùng toàn bộ trù d i ệ t đi liền xem như hắn nghĩ nhất tuyệt hậu hoạn thế nhưng là nam hải như thế lớn cơ hồ muốn so toàn bộ cựu châu đại lục còn một lớn hắn dết thế nào dết không hết ai cho nên cùng hắn nhiều tạo sát nhiệt g lãng phí thời gian không bằng trực tiếp đi hướng thác nước lớn chỗ bỏ họ một đường thiên giang đ ả o hải gọi tiếng đột nhiên từ đằng xa quần quần mà đến rơi xuống trương linh sơn bọn người trong thai là kim giáp việt uy hải yêu vương sắc mặt đại biến kêu lên đại đế này kim giáp huyền quy vô cùng cường đại không thể phá b ỡ mà nó đang đứng ở trường thành kỳ cũng không có cách nào khống chế sau lưng mình kim giáp chi lực p h a m hắn lướt qua đều biết lật lên kim đao sòng lớn có thể diện t i ế t tất cả đi ngang qua sinh vật nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây ngài muốn giúp ta thấu chương xong chương năm trăm bảy mươi mốt lại bị ký sinh nang ngu bảo đ ố i chương năm trăm bảy mươi mốt lại bị ký sinh nang ngu bảo đ ố i không hoảng hốt trương linh sơn thản nhiên nói vừa nói hắn chẳng những không có kích phát khí huyết giúp hải yêu vương gia tốc ngược lại còn nhiều hứng thú nhìn về phía kim giáp huyền u y bên kia hải yêu vương b ộ i kêu lên đại đế lúc nào ngươi còn có tâm tình đi tò mò nhanh chóng kích phát khí huyết cho chúng ta ra tóc ga bằng không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này còn phi thăng cai giam a bởi vì sợ hải yêu vương đã không lựa lời nói trương linh sơn cũng không có so đo hắn tuân ra miệng mà là đối kim giáp huyền q u i bên kia kêu lớn huyền q u i bằng hữu chúng ta quả nhiên hữu duyên a lại gặp được bỏ họ kim giáp huyền q u i phát ra đáp lại thanh â m tốc độ bắt đầu giảm bớt mà hắn đi lướt qua là kim đao sóng lớn cũng hơi có chỗ thu liễm hải u vương cả kinh nói đại đế ngài lúc nào cùng kim giáp huyền vi nhận biết để hắn tiếp tục giảm tốc a như thế kim đao sòng lớn chúng ta vẫn là gánh không được dứt lời hắn lại lập tức sửa lời nói không đúng không phải kim giáp huyền quy không nghĩ giảm tốc mà là hắn làm không được dựa theo kim giáp huyền quy thời kỳ sinh trường hắn hiện tại tương đương với nhân loại sáu tuổi h ả i đ ô n g đại đế không muốn ô n chuyện vẫn là đến chạy a không hoảng hốt trương linh sơn như c ũ lạnh nhạt không chút hoang mang kích phát ra một đường màu đỏ bên trong sen lẫn lồng ánh sáng màu và nóng đem mình bao quát hải yêu vương hải quay vương n ă n ngu cùng trường tử tâm đều toàn diện gắn vào trong đó đây cũng là khí huyết thần trung hắn lưu cho hải tử nhà mình nhóm ra truyền công pháp chính là hắn tự mình thôi diễn ra nhất đẳng đỉnh tiêm công pháp giờ phút này thi triển đi ra hải yêu vương bọn người cũng cảm giác thế giới phản phất lập tức c n t ĩ n h kim giác huyền quy bỏ họ nghe không được sóng biển lăn lộn âm thanh cũng nghe không đến thật giống như cái này khí huyết thần t r u n g bên trong tự thành một cái thế giới đem phía ngoài tất cả đều ngăn cách thật là lợi hại hải yêu vương cùng hải quái vương đều trong lòng rung động có cái này khí huyết thần t r u n g xác thực không cần e ngại kim giác huyền vi kim đào sóng lớn k ó trách đối phương bình tĩnh như thế nếu là bọn họ hai cái cũng có thủ đoạn này bọn hắn cũng bình tĩnh bọn họ kim giác huyền quy càng ngày càng gần hắn cuốn lên kim đao sóng lớn gào thét mà tới hung hăng được rơi xuống trương linh sơn khí huyết thần trung phía trên l i ê n nghe đến vang một tiếng vang khí huyết thần trung không núp n í c h tí nào mà kim giác huyền quy thân thể lại trốn tránh không nội một tiếng ầm vang đụng phải khí huyết thần trung phía trên đến hay lắm trương linh sơn hét lớn một tiếng tay phải hư không đội nhất chỉ gặp sóng biển lập tức từ bốn phương tám hướng vào tới hình thành một cái suối p h u n ráng vẻ đem kim giác huyền u y thân thể to lớn lôi g ơ lên đây là thủ đoạn gì hã yêu vương cùng hải quái vương càng là r u n động không hiểu châu đại đế người này đến cùng là cái gì biến thế mà so với bọn hắn a m hiểu hơn không thủy chẳng lẽ hắn cũng là thượng giới xuống tới trong b i ể n dị t r ù n g b ợ họ kim giáp huyền quy phát ra gọi tiếng trong ánh mắt lộ ra một cố vẻ t r ờ mong mắt lom lom nhìn trương linh sơn h ả i yêu vương bọn người đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ đây là ý gì cái này kim giáp huyền quy vì sao đối trương linh sơn như thế t r ờ mong giống như có chỗ cầu hắn muốn cho trương linh sơn làm gì chỉ gặp trương linh sơn hai mắt khé hít một cái sau đó thở dài tại sao lại bị ký sinh xui xẻo như vậy à vợ họ kim giáp huyền quy ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng biết đối phương đã nhìn ra chính mình vấn đề như vậy giải quyết vấn đề cũng liền tại đối phương một ý niệm mà trương linh sơn cũng không để cho hắn thất vọng lập tức thân hình khéo động chui vào suối phun bên trong chính đối kim giáp huyền quy phần bụng còn có phần đ ôi sau đó kích phát khí huyết h o a trùng đem ký sinh tại kim giáp huyền quy trên người viên hạt châu t i n h cả hắn dưới to lớn miếng thịt đều nhất nhất trừ bỏ còn nhớ do hắn lúc trước cùng kim giáp huyền quy nhận biết thời điểm chính là rơi xuống đối phương trên bụng bởi vì kim giáp huyền quy quá khổng lồ lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng đi tới một cái thần bí trên đảo nhỏ thẳng đến trương linh sơn giúp kim giáp huyền quy đem ký sinh miếng thịt trừ bỏ kim giáp huyền quy xoay người về sau bọn hắn mới thán phục tại cái này d ù a biện trì lớn giờ phút này trương linh sơn thực lực tăng lên trừ bỏ ký sinh miếng thịt thủ đoạn cao hơn tốc độ càng nhanh kim giáp huyền quy cơ hồ không có bất kỳ cái gì bị đau lại bị trương linh sơn lấy đám mây sinh mệnh tinh khí trị liệu thế là chỉ là mấy cái nháy mắt mà thôi kim giáp huyền quy cũng đã hoàn toàn khôi phục phát ra vui vẻ gọi tiếng bọn họ một tiếng này rõ ràng có thể cảm giác được đối phương n h ạ nhóng hã yêu vương kinh ngạt nói thì ra kim giáp huyền quy càng không ngừng chạy lang thang quấn lên kim đao sọc lớn không phải là bởi vì hắn đang đứng ở trường thành kỳ không cách nào khống chế tự thân mà là bởi vì bị những vật này ký sinh lúc này mới mất đi k h ô n g chế năng lực đáng thương a hải quái vương nói kim giáp huyền quy chính là thượng cổ dị t r ù n g có thể ký sinh hắn định cũng là định tiêm dị t r ù n g sinh vật sai rồi hải yêu vương lắc đầu nói vừa vặn tư phản ký sinh hắn cũng không phải là thượng cổ dị t r ù n g ngược lại là nam hải bên trong bản địa sinh vật chính là trong phế vật phế vật bị chúng ta một thanh liền có thể bổ chất rượi cho nên bọn hắn mới trăm phương ngàn kế ký sinh đến kim giáp huyền quy trên thân tốt phụ thuộc kim giáp huyền quy mà cầu sinh sở dĩ kim giáp huyền quy không cách nào chống cự bởi vì hắn q u á khổng lồ hơn nữa còn rất n o nớt huyết mạch chuyển thừa không có thức tỉnh chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc nếu là tại thượng giới chỉ là huyết mạch đắc chế liền không có cái gì sinh vật dám tới gần ngược lại là đi vào hạ giới chịu nhiều đau khổ cho nên nói trở lại thượng giới mới là giải quyết tất cả vấn đề căn bản pháp môn hải yêu vương trầm rãi mà nói nhìn về phía trương linh sơn nói đại đế ngài đã cùng kim giáp huyền u y hữu duyên không bằng đem hắn cũng mang lên kim g i á p huyền quy chính là thượng cổ dị t r ù n g nói không chừng có thể cùng thượng giới sinh ra cảm ứng biết giúp bọn ta một chút sức lực trương linh sơn gật đầu nói nói không sai vậy thì đi thôi đều lên huyền quy trên lưng tốc độ của hắn càng nhanh bọn họ kim g i á p huyền quy cao hứng kêu một tiếng tựa hồ bởi vì trương linh sơn khen ngợi hắn mà vui vẻ hải yêu vương cùng hải quái vương lập tức hóa thành nhân hình rơi xuống kim g i á p huyền quy trên lưng cả hai đều nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ thượng cổ dị t r ù n g kim giác huyền quy thế mà đối phương khen ngợi một câu liền vui vẻ xong đời người đây là muốn trở thành đối phương thú sùng trình tự a trở thành thú sùng bước đầu tiên chính là sinh ra t i n tưởng sinh ra hào cảm trương linh sơn g i a hỏa này thật đúng là vận khí tốt hai lần gặp được kim giáp huyền quy đều là đối phương bị ký sinh miếng thị t khi nhục thời điểm cứu kim giáp huyền quy tại trong thống khổ há có thể không cho đối phương tin tưởng xem ra cái này kim giáp huyền quy mệnh trung chú định muốn trở thành người ta thú sùng đây chính là nhất thống cựu châu đại lục trở thành cựu châu đại đế khí vận trì được sao thất thần làm gì chỉ được a trương linh sơn nói hạ y u vương đội vàng thu hồi biểu tình hâm mộ nói đúng đúng nói tay phải hắn dài ra treo tại kim giáp huyền quy trước mắt làm biển báo giao thông chỉ dẫn phương hướng bò hò, kim giáp huyền quy một tiếng tê liền đi theo đối phương chỉ dẫn phương hướng cấp tốc mà đi hô hô hô đám người chỉ cảm thấy sóng biển như đao đồng dạng tại trên mặt xét qua cũng đã đi ra mấy vạn dặm xa thật nhanh h ả i yêu vương nhịn không được sợ hãi thà nói không hổ là thượng cổ dị t r ù n g dù chỉ là trẻ nhỏ đều có được bực này năng lực không ai bị kịp bất quá đại đế ngài có thể hay không tiếp tục đem vòng bảo hộ kia bao lại mặc dù tại huyền quy trên lưng sóng biển đao thê yếu kém nhưng cứ thế mãi chúng ta chỉ sợ cũng chịu không nổi à trương linh sơn nhẹ gật đầu lập tức kích phát ra khí huyết thần trung hắn phát hiện cái này hải yêu vương cơ hồ cùng nhân loại không khác vô luận là trí lực vẫn là hành vi xử sự, sự đều rất thành thục có thể thấy được hắn thần trí rất cao so sánh dưới hải quái vương cũng có chút vụ vệ toàn quyền nghe theo hải yêu vương chỉ huy đến không biết quá rồi bao lâu chân trời đột nhiên biến trắng thời điểm hải yêu vương đột nhiên trầm giọng nói thì ra chân trời biến trắng địa phương không phải khác chính là kia từ cựu thiên tri thượng rủ xuống t h á nước mây mù lượn lờ t h ắ p nước ngẫu nhiên còn sinh ra thất thải hạ quan g dù là nam hải vùng biển đều đến đêm tối nơi này vẫn là sáng tỏ một mảnh cũng vừa v ặ n bởi vì nơi đây như thế trói mắt cho nên nam ngu mới có thể tìm được nơi này a bất quá đoạn đường này đi tới biển đồ xa xôi còn có các loại thần dị trong biển sinh vật có thể nói là gian nan hiểm trở nếu không phải có kim giác huyền quy cùng hạ yêu vương dẫn đường dù là chính là h ắ n trương linh sở tới cũng phải gặp được không ít phiền phức lãng phí không ít thời gian ngẫm lại nam ngu một người thế mà dám can đảm xâm nhập đến đây có thể thấy được hắn đối phi thăng chất n i ệ m sâu bao、nhiêu. phải nói hắn đối phi thăng truy cầu đến c ỡ nào kiên định người này có thể từ một giới không quan trọng c h i thân từng bước một đi tới cựu châu đại lục đ ỉ n h phong cấp độ nếu không phải có như thế kiên cường chi ý chí lại như thế nào có thể làm được b ấ t quá chỉ có kiên cường chi ý chí cũng không có khả năng lẻ loi một mình lại tới đây n a m g ngu trên thân không chừng có bí mật trương linh sơn trong lòng ám đạo lao t i ể u t ử này ở trước mặt mình trang cùng ngoan cựu non nhưng trên thực tế hắn trên thân khẳng định còn có át chủ bài mặc dù trương linh sơn đối với mình thực lực rất có lòng tin nhưng sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực hán tuyệt sẽ không bởi vì tự tin liền đối nam ngu phớt lờ vạn nhất là t h u y ể n trong mương vậy mình cái này cựu châu đại đế nhưng là thành một cái chuyện cười lớn a đã, đã đến như vậy nam ngu đem ngược dòng thác nước mà lên bảo vật lấy ra đi trương linh sơn tử tồn nói vâng đại đế nam ngu lần này không có tìm lấy cớ lập tức xoay tay phải lại trong tay liền nhiều một cái gốm nổi đất gốm nổi đất chính là thượng cổ thời kỳ lớn hấp mọi người thấy vật này đều lộ ra vẻ ngạc nhiên hã y u bưng nói thứ này sao có thể đi ngược dòng nước vật này còn không bằng thuyền nhỏ chỉ ít thuyền nhỏ còn có thể tung bay ở trên nước vật này phóng tới trong nước kia trực tiếp liền c h ì m xuống nam ngu n g ư ơ i đây không phải lường gạt đại đế sao n g ư ơ i thật to gần a hôn đản n g ư ơ i muốn chết hải quái vương lập tức nghiêng nghị quát làm bộ muốn nuốt đã thấy nam ngu không chút hoang mang nói này gốm n ồ i đất thả vào trong nước xác thực biết c h ì m xuống nhưng là phóng tới thác nước bên trong hắn chẳng những sẽ không c h ì m xuống ngược lại sẽ còn sông đi lên biết tại sao không bởi vì thác nước từ gốm n ồ i đất bên trên những n à y lỗ thủng lao xuống đi về sau sẽ bị gốm nổi đất hóa thành lơ lửng sương n g cho nên thác nước rơi xuống tốc độ càng lớn chúng ta phi thăng càng nhanh lại có như thế thần diệu hải yêu vương kinh ngạc nói hải quái vương quát vậy còn chờ gì lập tức cầm lên vật này đi phi thăng nói hắn liền vươn g tay ra muốn đem vốn nổi đất cướp đi nàng ngu tay phải xoát vừa thu lại t h ẳ n g nhiên nói này vốn nổi đất là ta bản mệnh pháp bảo đã cùng tính mạng của ta khóa lại muốn mượn nhờ vật này phi thăng nhất định phải nghe ta chỉ huy nghe ngươi chỉ huy hải quái vương giận dữ tay phải hung hăng đánh ra cuốn lên kinh phong sóng thần hướng phía nam ngu má trái mà đi、ba. đã thấy nam ngu tay trái nhẹ nhàng mới nhất liền có vô hình chi lực sinh ra đem hải quái vương thế công đánh tan n g ư ơ i hải quái vương lấy làm kinh hãi còn muốn độc thủ nhưng bị hải yêu vương giữ chặt nam ngu n g ư ơ i h ậ n tàng thật sâu a ngay cả đại đế đều bị ngươi lừa thực lực của ngươi không kém gì chúng ta nếu như thế lúc ấy vì sao muốn giả bộ như bị hai chúng ta bắt lấy ngươi đại khái có thể đem này gốm nổi đất lấy ra hai ta chắc chắn sẽ phối hợp ngươi cùng một chỗ phi t h ă n g làm gì vẽ v ờ i thêm chuyện trở về hải châu hải u vương nặng nề nói nam ngu nói vẽ vợi thêm chuyện sao sai rồi trở lại cựu châu đại lục là bởi vì cái này thác nước quá cao cao không thể thành có trời mới biết dọc theo con đường này muốn tiêu hao bao nhiêu khí huyết mới có thể phi thăng lên đi cho nên nhất định phải có cựu châu đại đế trợ giúp cựu châu đại đế khí huyết cử thế vô địch mọi người đều biết chỉ có hắn khí huyết phụ tá ta gốm nổi đất mới có thể thuận lợi phi thăng dứt lời hắn lại cười to nói kỳ thật liền xem như mang lên cựu châu đại đế hắn khí huyết cũng không nhất định đủ để mang ta trở phi thăng lên đi nhưng là trời cũng giúp ta à trên đường lại gặp kim giác n g ệ t uy lấy hắn khí huyết nhất định lấy đem chúng ta đưa đến thượng giới ha ha ha h ả i yêu vương im lặng cái này n a m ngu cân nhắc còn rất chú đáo không thể không thừa nhận l ố i phương nói rất có lý này vốn nổi đất pháp bảo sử dụng cần tiêu hao khí huyết cho nên hắn cần mang lên khí huyết hùng hậu người trương linh sơn cùng kim giáp huyền quy không khác là lựa chọn tốt nhất nhưng là n a m ngu không để ý đến một điểm h ả i yêu vương nói n a m ngu kim giáp huyền quy vẫn là con nhỏ không cách nào hóa hình thành nhân loại người cái này vốn nổi đất có thể trở nên bao lớn có thể nhận ở hắn sao n a n ngu nói ta cái này vốn nổi đất sẽ không thay đổi lớn phàm là tiến vào bên trong người đều biết tự nhiên mà vậy thu nhỏ kim giác huyền quy cũng không ngoại lệ càng như thế t h ầ n diệu trương linh sơn nói liền thế thử một chút để kim giác huyền quy đi vào trước nam ngu nói có thể liền thế mời đại đế để kim giác huyền quy đi vào hắn hẳn là sẽ chỉ nghe ngươi mặc dù nam ngu giờ phút này lấy vốn nổi đất đạt được quyền chủ động nhưng hắn cũng không có đắc ý quyền hình đối trương linh sơn vẫn là rất tôn trọng bởi vì trương linh sơn cùng hải yêu vương hải quái vương khác biệt thứ nhất trương linh sơn thực lực mạnh hơn có năng lực giết hắn nam ngu thứ hai cựu châu đại lục phi thăng thông đạo chữa trị nếu như mình đem trương linh sơn đắc tội gấp đối phương đại khái có thể trực tiếp đem hắn nam ngu giết từ cựu châu đại lục phi thăng mặc dù dạng này là lưỡng bại câu thường trương linh sơn từ cựu châu đại lục sau khi phi thăng rất có thể sẽ bị cựu nhân trực tiếp chấn áp đánh giết nhưng lúc đó hắn nam ngu sớm đã bị người ta trương linh sơn giết trương linh sơn có chết hay không với hắn nam ngu mà nói lại có gì ý nghĩa đâu cho nên cùng hắn t r e o đến trương linh sơn không nhanh dẫn đến lưỡng bại câu thường không bằng ổn định trương linh sơn dù sao mọi người hiện tại mục tiêu đều rất nhất trí chính là phi thăng mà thôi như vậy liền vì cái này cùng chung mục tiêu nỗ lực ga cái khác dầu d ư a không đáng kể đều không quan trọng quy minh chúng ta dự định dọc theo này thác nước phi thăng thượng giới ngươi cũng là từ thượng giới xuống tới có muốn hay không về nhà trương linh sơn đối kim giáp huyền vi nói tấu chương xong